Quy 2 chương 128, trăm hai Song Long ký, Chung. Chương 128, trăm hai Song Long ký, Chung. Lâm Thiên Tiên lái ô tô vừa mới lái vào Lý Gia thôn cửa thôn, liền bị ngăn lại. Yề Nguyên vẫn là Lưu Hạo Thiên quen thuộc người trẻ tuổi kia Tiểu Lượng. Tiểu Lượng nhìn thấy Lưu Hạo Thiên ngồi xe xăm đến, lập tức tất cửa thôn hàng rào để xuống, ngăn trở Lưu Hạo Thiên bọn hắn đường đi. Tiểu Lượng gõ vang Lưu Hạo Thiên một bên cửa sổ xe, Lưu Hạo Thiên chậm rãi quay cửa tiến xuống. Tiểu Lượng thừa dịp Lưu Hạo Thiên mít miệng cười một tiếng, Lưu Hạo Thiên, làm gì? Lần trước phái một tên mập chạy tới đục nước béo cò thành công, lần này ngươi muốn ngồi xe sang lại lừa phỉnh ta một lần không thành, ngươi nha trí thông minh có vấn đề đi, lặp đi lặp lại nhiều lần lắm lư, ngươi coi ta là đồ ngốc rồi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Tiểu Lượng một chút, hướng về phía Lâm Thiên Tiên bô bô nói một củn tiếng Anh, Tiểu Lượng một câu đều không có nghe hiểu, bao quát phía sau hắn những người kia, bởi vì Liêu Hạo Thiên nói tiếng Anh quá thuần khiết, một ngụm lưu loát giọng London, lúc ấy đem Tiểu Lượng cùng phía sau hắn mấy người trẻ tuổi tất cả đều nói có chút ngộng. Lúc này, Lâm Thiên Tiên chậm rãi quay cửa kính xe xuống. Mặc một thân xa hoa đồ công sở cất bước đi ra, lạnh lùng nhìn về phía tiểu lượng bọn người nói ra, các người nơi này là Lý Gia Thôn sao? Tiểu lượng nhìn thấy Lâm Thiên Thiên đi ra một sát Na kia, cơ hội nháy mắt liền bị Lâm Thiên Thiên Mỹ mạo cùng dáng người cho tù binh, con mắt thật chặt chăm chú vào Lâm Thiên Thiên trên thân cùng trên mặt, thật lâu không thể rời đi. Lâm Thiên Thiên trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, tiểu lượng lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, chúng ta nơi này là Lý Gia Thôn. Lâm Thiên Thiên gật gật đầu. Trên xe vị kia, là chúng ta Singapore Lý thị gia tộc nhị thiếu gia Lý Thiên Khôi. Chúng ta nhị thiếu gia là Singapore thậm chí Đông Nam Á một vùng đỉnh cấp độ thần. Lần này tại Ma Các Sòng Bạc gặp một cái các ngươi Bắc Một tỉnh đi ra đồ kỹ cao thủ, chúng ta nhị thiếu gia nghe nói các ngươi Lý gia thôn muốn cử hành Bắc Một tỉnh giới thứ nhất độ thần giải thi đấu, cho nên muốn tới xem một chút, hắn thấy các ngươi một cái nho nhỏ Bắc Một tỉnh một chút không ra gì đồ. Nhà quê dân cờ bạc, có tư cách gì xưng là độ thần? Chúng ta nhị thiếu gia lần này tới là đến đập phá quán. Vừa rồi chúng ta nhị thiếu gia hỏi ta, các ngươi vừa rồi nói là cái gì? Nói xong, Lâm Thiên Tiên lại là một trận bô bô tiếng Anh nói với Liêu Hạo Thiên một lần, tất vừa rồi tiểu lượng nói tới kia lời nói tất cả đều phiên dịch cho Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên lập tức cho mày, còn nói một trận bô bô tiếng Anh. Lâm Thiên Tiên nhìn về phía tiểu lượng nói ra, chúng ta nhị thiếu ra hỏi, Liêu Hạo Thiên là ai? Hắn là cái kia dễ hành cái kia cây tỏi. Tiểu lượng nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trên mặt kia hơi có vẻ ngây thơ biểu lộ cùng mang theo vài phần thần sắc tức giận, hắn cũng có chút ch váng, lập tức nói ra, hắn không phải Liêu Hạo Thiên sao. Bạch Ninh huyện huyện ủy thường ủy, huyện Kỳ ủy bí thư, huyện Trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm Lâm Thiên Tiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Liễu Hạo Thiên tính là thứ gì? Chúng ta Nhị Thiếu gia tại Singapore thế nhưng là nhiều một cắc bốn phía loạn chiến chủ, đừng nói tiếng các ngươi một cái nho nhỏ lý gia thôn, chính là Las Vegas Las Vegas bên trong xa hoa nhất trong sòng bạc xa hoa nhất vip phòng, chúng ta Nhị Thiếu gia cũng chưa từng có bị người ngăn lại qua. Chẳng lẽ các ngươi lý gia thôn chỗ cử hành lần này đổ thần giải thi đấu, chỉ là một đám 250 dân cờ bạc ở nơi đó tự ngu tự nhạc tiết mục không thành. Nếu thật là như vậy, như vậy chúng ta Nhị Thiếu gia liền không có tất yếu lại đến. Chỉ là đáng tiếc trong cốc sau kia tê dần túi tiền mặt. Nói xong, Lâm Thiên Tiên đáng tiếc lắc đầu. Mà đúng lúc này, tiểu lượng sau lưng một người trẻ tuổi một thanh kéo qua tiểu lượng, thấp giọng nói ra, "Lượng ca, ngươi biết chiếc xe này là xe gì sao?" Tiểu lượng lắc đầu. Sau lưng người trẻ tuổi kia mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, "Lượng ca, chiếc xe này là dòng sở phện ủ 2000 hệ liệt, mà lại là bản số lượng có hạn, giá trị chỉ, chỉ ít hơn ngàn vạn. Mấu chốt là ngươi có tiền cũng chưa chắc có thể mua được chiếc xe này." Tiểu lượng sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, cau mày nhìn về phía Lâm Thiên Tiên hỏi, "Ngươi xác định các ngươi trong cuốc sau là tiền mà sao?" Tại chúng ta nơi này tham gia lần này đổ thần giải thi đấu là cần nghiệm tư. Lâm Thiên Thiên ấn xuống một cái trong tay chìa khóa, dương phía sau mở ra, Lâm Thiên Thiên dùng ngón tay chỉ nói ra, chính các ngươi đi xem đi. Tiểu Lượng cùng mấy tên thủ hạ đi tới dương phía sau chỗ, mở ra một cái bao tải hướng bên trong nhìn qua, mấy người lập tức trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn không nghĩ tới, tại cái này chiếc rồ lần sở vĩnh ảnh 2000 trong cốc sau vậy mà chứa hai bao tải tiền mặt, cái này cần bao nhiêu tiền đâu. Lúc này, Lâm Thiên Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, nơi này tổng cộng là 500 vạn tiền mặt, đủ tư cách tham gia các ngươi lần này đổ thần giải thi đấu đi. Điểm sáng nhỏ một chút đầu, đủ rồi, đủ. Mời ngài vào, đến bên trong sẽ có nhân viên công tác chỉ thị các ngươi vào ở hình lâu. Lâm Thiên Thiên lên xe, lái xe trực tiếp đi vào trong. Giờ này khắc này, tiểu lượng mặc dù bị Lâm Thiên Thiên cùng kia Dương phía sau bên trong hai bao tải tiền mặt cho chấn nhiếp, nhưng là, đầu góc của hắn phi thường linh hoạt, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm trụ từ điện thoại, lớn tiếng nói ra, "Trụ từ thúc, một người tướng mạo cùng Liễu Hạo Thiên ừ. cơ hồ giống nhau, như lúc người ngồi một chiếc rolls sợ huyễn ảnh cùng một cái xinh đẹp cực phẩm nữ nhân cùng một chỗ tiến chúng ta Lý Gia thôn bọn hắn Dương phía sau bên trong thản 500 vạn mặt." Ta hiện tại có chút hoài nghi, cái kia tướng mạo cực giống Liêu Hạo Thiên người đến cùng phải hay không Liêu Hạo Thiên? Nếu quả thật chính là Liêu Hạo Thiên, lần này Liêu Hạo Thiên đến đến cùng muốn làm gì? Chủ Tử Thúc nghe thấy lời ấy, hắc hát hắc hát một trận cười lạnh. Nếu như hắn thật sự là Liêu Hạo Thiên, như vậy hắn lần này chết chắc, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ trôn. Tốt, chuyện này ngươi đừng quản, ta tự mình đi chiếu cố hắn. Vừa nói, chủ Tử Thúc một bên cưới lên xe điện, nhanh chóng hướng về Tụ Hiền Lâu Phương hướng đi đến. Hiền Lâu là Lý Gia thôn hai năm trước che lại mau lệ khách sạn. Từ trong thôn đến kinh doanh, chủ yếu là vì những cái kia đến đây đánh bạc, dân cờ bạc cung cấp một cái chỗ ở. Nơi này ước chừng có hơn 300 cái gian phòng, coi là một nhà cơ lớn khách sạn. Khách sạn phía trước là một cái có hơn 300 cái chỗ đậu bãi đỗ xe. Chủ tử Thúc Lý Ngọc chủ cưới xe đạp đi tới trong bãi đỗ xe, liếc mắt liền thấy vừa mới đầu ở chỗ đó đi xuống ô tô Liếu Hạo Thiên cùng Lâm Thiên Thiên. Nhìn thấy Lâm Thiên Thiên thời điểm, Lý Ngọc Trụ lúc ấy cũng bị Lâm Thiên Thiên mỹ mạo dọa cho nhảy một cái, hắn không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có như thế mỹ lệ như thế có khí chất nữ nhân. Bọn hắn nơi này cung cấp những mỹ nữ kia cùng Lâm Thiên Thiên so sánh, quả thực chính là ánh sáng đom đóm nhỏ bé đáng thương. Bất quá khi Lý Ngọc Trụ ánh mắt rơi vào Liêu Hạo Thiên trên mặt thời điểm, Lý Ngọc Trụ sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hướng về phía Liêu Hạo Thiên giống to. Liêu Hạo Thiên, ngươi lá gan thật là lớn nha, mọi người còn dám trà trộn vào chúng ta Lý gia thôn, xem ra ngươi là muốn chết nhà Nhưng mà, Liêu Hạo Thiên đối mặt Lý Ngọc Trụ lần này gầm thét, chỉ là biểu lộ lạnh lùng nhìn Lý Ngọc Trụ một chút, lập tức bô bô nói với Lâm Thiên Thiên một đống tiếng Anh. Liêu Hạo Thiên lại bô bô nói với Lâm Thiên Thiên một phen. Lâm Thiên Thiên lại bô bô hồi phục Hạo Thiên một trận tiếng Anh. Lúc này mới nhìn về phía Lý Ngọc Trụ nói ra, "Chúng ta nhị thiếu gia hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi nói là có ý gì? Ta đem ngươi ý tứ phiên dịch cho chúng ta nhị thiếu gia sau khi nghe xong, nhị thiếu gia biểu thị hết sức tò mò cùng phẫn nộ, vì cái gì mấy người bọn ngươi quản hắn gọi Liễu Hạo Thiên đâu? Chẳng lẽ cái này Liễu Hạo Thiên cùng các ngươi có cái gì ân oán không thành?" Lý Ngọc Trụ tràn ngập khinh bị nhìn Liễu Hạo Thiên một chút, lập tức dùng tay điểm chỉ lấy Liễu Hạo Thiên cái mũi nói ra, "Liễu Hạo Thiên, không dùng ở đây cùng ta chăng cái gì lớn cánh như tỏi, ta đã sớm nghe nói, ngươi là Thanh Hoa cao tài sinh." nói vài lời tiếng anh đối với người mà nói không có bất kỳ cái gì vấn đề, ta không có tốt như vậy lăn lư. vừa nói, Lý Ngọc Trụ một bên lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Tiểu Lý, ngươi đi một chuyến trải qua mở khu quản ủy hội bên trong Liêu Hạo Thiên văn phòng, nhìn xem Liêu Hạo Thiên có hay không tại. nói xong, Lý Ngọc Trụ hướng về phía Liêu Hạo Thiên nứt miệng cười một tiếng. Liêu Hạo Thiên, lần này ta nhất định phải ngay trước hiện trường tất cả mọi người mặt vạch trần ngươi diện mục chân thật. ngươi thật quá vô sỉ quá gan to bằng trời. Một cái đường đường huyện ủy thường bị vậy mà cải trang cách ăn mặc thành Singapore con nhà giàu chạy đến chúng ta lý ra thôn đến giả danh lừa bịp, một khi chuyện này bị lộ ra ra ngoài, ta nghĩ ngươi Liễu Hạo Thiên thanh danh này tại Bạch Ninh huyện hẳn là thối đường cái. Mà lại, Liễu Hạo Thiên, ta còn muốn nói cho ngươi, ta gọi điện thoại cái này tiểu lý, phòng làm việc của hắn ngay tại ngươi dưới lầu, từ ta nói chuyện điện thoại xong đến hắn đi vào phòng làm việc của ngươi, thời gian sẽ không vượt qua một phút. Mà lại hắn đi vào phòng làm việc của ngươi thời điểm, sẽ đem điện thoại mở ra, dùng di động quay chụp ngươi văn phòng hiện trường video tình huống. Ngươi đang còn muốn chúng ta nơi này giả danh lừa bịp, xem ta như thế nào vạch trần ngươi." Rất nhanh, Lý Ngọc Trụ trên điện thoại di động truyền đến video trò chuyện nhắc nhở. Lý Ngọc Trụ lấy điện thoại di động ra, kết nối video trò chuyện, liền nhìn thấy video video bên trong, Liễu Hạo Thiên văn phòng cửa phòng ngay ở phía trước. Cầm điện thoại di động, người thấp giọng nói ra, "Trụ Tử thúc, ta hiện tại đã đứng tại Liễu Hạo Thiên cửa phòng làm việc trước, ta lập tức liền muốn gõ vang cửa phòng của hắn. Ta hiện tại muốn bắt đầu yên lặng." Lý Ngọc Trụ ừ một tiếng. Video video bên trong, một cái tay gõ vang cửa phòng, sau đó đẩy cửa vào. Giờ này khắc này, Lý Ngọc Trụ đem hắn điện thoại dơ lên liếu Hạo Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, đến, liếu Hạo Thiên, trợn to mắt chó của ngươi cẩn thận nhìn xem đi, nhìn xem phòng làm việc của ngươi đến cùng có người hay không, ta nhìn ngươi như thế nào che lấp cái này. Lý Ngọc Trụ vừa nói, một bên lớn tiếng kêu gọi xung quanh người nói ra, lão Vương, ngươi lập tức đem tụ hiền lâu bên này tất cả bảo an đều cho ta gọi qua, đem liếu Hạo Thiên cùng cái này nữ nhân cho ta bao bọc vây quanh, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn chạy. Mặt khác, lại tìm một cái quay chụp kỹ thuật tương đối cao người cầm điện thoại cho ta hiện trường quay chụp video. Đem ta vạch trần Liêu hạo Thiên giả danh lừa bịp tất cả quá trình tất cả đều cho ta quay xuống. Đến lúc đó ta muốn đem cái video này truyền đến trên mạng, ta muốn để Liêu hạo Thiên thân bại danh liệt. Lý Ngọc Trụ vừa nói, vừa quan sát Liêu hạo Thiên trên mặt biểu lộ. Ngay lúc này, video trong tấm hình, cửa phòng mở ra, Lý Ngọc Trụ nhìn thấy trong cửa phòng tình huống, lập tức mở to hai mắt nhìn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Quy 2 chương 129, song long ký, hạ. Chương 129, song long ký, hạ. Vị này bị Lý gia thôn thôn dân xưng là trụ tự thúc Lý Ngọc Trụ, khi nhìn đến Liêu Hạo Thiên trong văn phòng video thời điểm, hắn có chút ngột. Bởi vì tại Liêu Hạo Thiên trong văn phòng, thình linh ngồi một vị khí tràng cường đại Liêu Hạo Thiên, khi Liêu Hạo Thiên nhìn thấy chưa cho phép có người vậy mà xâm nhập phòng làm việc của hắn, trong văn phòng Liêu Hạo Thiên sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới người này, nghiêm nghị quá lớn, ra ngoài. Liêu Hạo Thiên thanh âm rất lớn, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, chính cầm điện thoại chuẩn bị quay chụp người nhìn thấy Liêu Hạo Thiên ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, lập tức dọa đến tay run một cái, điện thoại liền rơi trên mặt đất. Hắn cuống Quyết nhặt lên trên đất điện thoại, thanh âm có chút hoảng sợ nói ra: Liêu chủ nhiệm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta đi nhầm văn phòng. Nói xong, đối phương cuống quýt lui ra, một lưu khói chạy không thấy, thở hồng hộp đi tới một góc vắng vẻ, nàng lúc này mới lấy điện thoại di động ra kết nối video. Chủ tử thúc, vừa rồi ngươi cũng thấy được sao? liều Hạo Thiên ngay tại trong văn phòng, thật không biết hắn là lúc nào trở về. Lý Ngọc Chủ cũng bị vừa rồi nhìn thấy một màn kia cho kinh ngạc đến mê người, nhìn nhìn lại trước mắt vị này, cùng trong video vị kia dáng dấp giống nhau như lúc, tựa như là trong một cái mô hình mặt ra đồng dạng, người sao có thể dáng dấp giống như vậy đâu? Lý Ngọc Trụ cao mày nhìn nói với Lưu Hạo Thiên, Lưu Hạo Thiên, ngươi đến cùng đang chơi trò xế gì? Liêu Hạo Thiên lập tức bô bô nói với Lâm Thiên Thiên một lần, Lâm Thiên lạnh lùng nhìn nói với Lý Ngọc Trụ, ngươi nghe rõ ràng, lao bảng của chúng ta cũng không phải là nghe không hiểu hán ngữ, chẳng qua là hắn ngữ nói đến không quá lưu loát mà thôi, nhưng như lời ngươi nói mỗi một câu nói hắn đều nghe được rõ ràng. Hắn vừa rồi nói với ta, chẳng lẽ các ngươi người của Lý Gia thôn đều là như thế không có tầm mắt sao? Trên thế rồi dáng dấp giống nhau như lúc nhiều người đi, cái này có cái gì tốt kinh ngạc? Lúc này, Liêu Hạo Thiên lại bô bô nói một phen tiếng Anh, Lâm Thiên trời lạnh lạnh nhìn nói với Lý Ngọc Trụ, chúng ta nhị thiếu gia nói, đã các ngươi Lý gia thôn không chào đón chúng ta Đông Nam Á độ thần giáng lâm, cái này đầy đủ nói rõ các ngươi lần này cái gọi là toàn tỉnh độ thần giải thi đấu căn bản chính là một trận nháo kịch mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì lực lượng có thể nói. Đã như vậy, vậy chúng ta liền mang theo cái này 500 vạn tiền mặt trở về, nguyên bản còn muốn dùng cái này 500 vạn đem các ngươi những người này tất cả đều thắng được chân bóng linh lợi, hiện tại xem ra, các ngươi những người này mỗi một cái đều là bệnh tâm thần. Lý Ngọc Trụ nghe đến đó, sắc mặt có chút khó coi bởi vì hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, đứng tại trước mắt người này cũng không phải là Liêu Hạo Tiên, bất quá đối phương nói hắn là Xin Ga Lý Thị gia tộc nhị thiếu gia, người này nói hắn không thể tiếp nhận, bởi vì hắn thấy, Lý Thị gia tộc nhị thiếu gia lại thế nào khả năng chạy đến bọn hắn tới địa phương nhỏ này chơi đâu. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nghĩ đến đây, Lý Ngọc trụ lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, "Đã ngươi có thể nghe hiểu được ta, như vậy ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ta hiện tại đối ngươi thân phận y nguyên tràn ngập hoài nghi, ngươi không phải nói ngươi là Đông Nam Á đổ thần sao?" Đã như vậy, như vậy liền làm phiền ngươi cùng chúng ta trong sòng bạc tọa chấn đoán chừng cao thủ cược mấy cái tốt ta nếu như ngươi có thể thắng bọn hắn như vậy ngươi tại chúng ta nơi này có thể tùy tiện chơi nhưng nếu là liền những người này đều thắng không được lời nói như vậy ngươi lại nơi nào đến chạy trở về đi đâu đi dù là ngươi là xin bao người cũng vô dụng nghe nói lời ấy lâm thiên thiên trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương bởi vì hắn rõ ràng liêu hạo thiên hẳn là không am hiểu đánh bạc cho nên hắn phần thắng rất tiểu nhìn thấy nơi đây lâm thiên thiên hừ lạnh một tiếng nói ra đã các ngươi như thế không tin ta sao vậy chúng ta vẫn là đi đi liêu hạo thiên lại là mỉm cười Đột nhiên dùng một ngụm lưu loát tiếng Quảng Đông nói ra, "Đã các ngươi muốn thử một chút, vậy liền thử một chút đi." Bất quá ta người này muốn cược xưa nay không cược tiểu nhân, mỗi lần thẻ đánh bạc thấp nhất 100 vạn, mà lại nhất định phải là tiền mặt, không tiếp thụ bất luận cái gì thẻ đánh bạc, bởi vì ta lo lắng vạn nhất ta thắng, các ngươi Lý gia thôn đen đan đen, không thực hiện thẻ đánh bạc. Có đánh cược hay là không?" Lý Ngọc Trụ không nghĩ tới, vị này nhị thiếu gia khẩu khí vậy mà như thế lớn, một lần liền muốn cược 100 vạn, liền tại bọn hắn Lý gia thôn trong lịch sử vẫn là chưa từng có mặc dù bọn hắn Lý gia thôn mời đến tòa chấn đều là Bắc Minh thị số một số hai đổ kỹ cao thủ nhưng ai có thể cam đoan đối phương thật không phải là Đông Nam Á đổ thần đâu nếu như đối phương thật là Đông Nam Á đổ thần như vậy trình độ khẳng định không thấp một lần thua 100 bạn, vạn Lý Ngọc Trụ không dám tùy tiện làm quyết định này nghĩ đến đây Lý Ngọc Trụ lấy điện thoại di động ra bấm thôn trưởng Lý Đại Bảo điện thoại tất bên này phát sinh sự tình hướng Lý Đại Bảo làm báo cáo chi tiết Lý Đại Bảo nghe vậy lông mày cũng thật chặt nhũ lại 100 vạn tiền mặt Lý gia thôn cầm ra được nhưng vấn đề là vạn nhất thua làm sao bây giờ Lý Đại Bảo hơi trầm ngâm một lát đáp ứng cùng hắn được nhưng mỗi lần nhiều nhất mời vạn ngươi nói cho hắn chúng ta lý gia trang trí buôn bán nhỏ chúng ta tồn tại mục đích chỉ là vì cho thiên hạ cược bạn cung cấp một cái có thể an tâm cược Bác bình đại nếu như đối phương không đồng ý như vậy liền mời bọn hắn rời đi lý ngọc trụ lập tức tất lý đại bảo ý tứ hướng liêu hạo thiên bọn hắn tiến hành truyền đạt liêu hạo thiên nghe vậy chỉ là hơi nhíu mày một cái dùng tiếng quảng đông nói ra vì cầm xuống đổ thần xương hảo quyết định cùng bọn hắn cược nhưng là chỉ cược ba thanh ba cục phân thắng thua tại các ngươi sân nhà bên trên đánh cược gì từ ta quyết định lý ngọc trụ nhẹ gật đầu không có vấn đề chỉ cần là chúng ta nơi này có đánh bạc cách chơi, ngươi cứ việc gọi. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, vậy liền cược con xúc sắc lớn nhỏ điểm đi. Mỗi người đại lý một lần, thứ phe thứ ba đại lý một lần. Lý Ngọc Trụ nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Nói thẳng tiếp, Lý Ngọc Trụ trên mặt tràn ngập tự tin, ai tới trước? Bởi vì cược con xúc sắc kỹ thuật hàm lượng phi thường cao, nhất là đối với cầm cái người. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, khách theo chủ liền, liền từ các ngươi trước tiên làm nhà cái đi. Lý Ngọc Trụ nhẹ gật đầu, mang theo Liêu Hạo Thiên đi tới sòng bạc đại sảnh, cược lớn nhỏ điểm cược trên này, lập tức để nhân viên công tác đem chu láo tam hô đi qua. Chu lão tam là Lý Ngọc Trụ tốn hao 30 vạn đích lương hàng năm đem hắn mời đi theo hỗ trợ tọa trấn sân nhà đỉnh cấp dân cờ bạc, tay phải của hắn chỉ có 3 ngón tay, cho nên tất cả mọi người gọi hắn gọi Thứ Tư Chỉ. Mặc dù tay phải của hắn chỉ có 3 ngón tay, nhưng là tại rất nhiều truyền thống tộc. Bắt cách chơi bên trên, Thứ Tư Chỉ đã làm được Bắc một tỉnh thứ nhất, chỉ bất quá bởi vì rất nhiều sòng bạc đều biết danh hào của hắn, cho nên căn bản không tiếp thụ hắn tiến về đánh bạc, mà lại có sòng bạc thậm chí ban tiếng, chỉ cần hắn dám bước vào một bước, liền sẽ đánh gãy hắn tay trái kia ba ngón tay. Chu lão tam đang đánh cược vòng lăn lộn ngoài đời không nổi, lại thiếu đặt núm nợ, Lý Ngọc Trụ lúc này trọng kim tỉnh tình. Tự nhiên không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới. Chu lão tam tiếu ngâm ngâm ngồi tại Liễu Hạo Thiên đối diện, cười nói ra: "Người trẻ tuổi, tại đoán lớn điểm nhỏ nhi loại này cách chơi bên trên, ta Chu lão tam đời này liền chưa từng có thua qua." Liễu Hạo Thiên mỉm cười: "Cái này cách chơi đơn giản nhất, nhưng cũng nhất có kỹ thuật hàm lượng, ngươi không có thua qua, ta cũng tương tự không có nói qua." Chu lão tam năm nay cũng liền 40 đến tuổi, từ trên xuống dưới dò xét Liễu Hạo Thiên vài lần, "Người trẻ tuổi, trên người ngươi không có cực tính, căn bản cũng không phải là chúng ta cái vòng này người." Liêu Hạo Thiên cười: "Có phải là không phải ngươi định đoạn, khoác lác mặc dù là không lên thuế." nhưng cũng không thể không có chút nào danh giới cuối cùng vẫn là so tài xem hư thực đi. Chu Lão Tam cầm lấy một cái ống trúc, tất ba cái con xúc sắc thu vào trong ống trúc sau đó tại không trung bắt đầu trên dưới đung đưa, toàn bộ động tác hoa mắt. Đối với những cái kia rửa vào thính giác liền nghĩ đoán ra cái sảng điểm số dân cờ bạc đến nói, Chu Lão Tam cách làm này đối bọn hắn hình thành cường lực nhất khắc chế. Phanh một cái, Chu Lão Tam tất ống trúc chụp tại trên mặt bàn, mỉm cười nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, người trẻ tuổi đặt cược đi. Liêu Hạo tiên trực tiếp để ngài ký lấy 10 vạn tiền mặt ném ở tiểu nhân vòng tròn bên trong. Chu Lão Tam mỉm cười, người trẻ tuổi. Ghi nhớ, về sau không nên tùy tiện nói lời, sẽ bị gió phiến đầu lưỡi. Nói xong, Chu lão tam tất ống chúc lấy ra, lộ ra phía dưới ba cái con xúc sắc, thuần một sắc 6 điểm, là cái báo. Chu lão tam tiếu ngâm ngâm tất kia 10 vạn tiền mặt đặt ở trước mặt mình, lập tức tất ống chúc cùng con xúc sắc đẩy lên Liêu Hạo Thiên trước mặt, cái này thứ nhỉ cục liền từ ngươi đến đại lý đi. Liêu Hạo Thiên không có Chu lão tam nhiều như vậy hoa văn, chỉ là dùng ống chúc trên bản di động mấy lần, lập tức liền ngừng lại, cười nói ra, đặt đi. Chu lão tam dùng sức lắc đầu, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bị, liền ngươi, còn Đông Nam Á đổ thần đâu? Đừng cho ta khi đổ tôn đều không đủ tư cách." Nói xong, Chu lão tam tất liêu Hạo Thiên kia 10 vạn tiền mặt đặt ở lớn hơn. Liêu Hạo Thiên y nguyên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nói ra, "Lá gan cũng quá nhỏ đi, đây chính là vừa rồi ta thua tiền, chẳng lẽ ngươi một điểm tiền vốn đều không nghĩ hạ sao? Làm như vậy giống như có sai lầm các ngươi lý gia thôn sòng bạc khí thế nha." Lúc nói chuyện ở giữa, liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Giờ này khác này, trong sòng bạc có rất nhiều đến từ toàn tỉnh các nơi dân cờ bạc, mọi người thấy bọn hắn bên này, nhì có người cũng dám hướng lý ra thôn được. Chân khiêu khích, nhao nhao chạy tới xem náo nhiệt, cho nên bốn chúng quanh rất nhiều người đám người nghe tới Liêu Hạo Thiên tướng quân, nhao nhao ở nào. Chu Lão Tam ánh mắt nhìn Lý Ngọc Trụ, Lý Ngọc Trụ hỏi có nắm chắc không? Chu Lão Tam tiểu lấy nói ra, trăm phần trăm. vậy liền lại thêm hai mươi vạn. Lý Ngọc Trụ vỗ bàn nói. Chu Lão Tam nhẹ gật đầu, trực tiếp đi trên quẩy cầm hai mươi vạn tiền mặt, đặt ở Liêu Hạo Thiên kia la tiền mặt phía trên, cười lạnh nói ra, hiện tại ngươi hài lòng sao? Lưu Hạo Thiên cười hắc hắc, trực tiếp cầm lấy cái kia ống trúc, lộ ra phía dưới ba cái con xúc sắc, trung quanh quần chúng vây xem nhìn thấy con xúc sắc điểm số về sau, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Ngọc Trụ trong ánh mắt lộ ra chấn kinh nhìn về phía Chu lão tam. Chu lão tam mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên nói ra, "Ngươi chơi bẩn." Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, "Chứng cứ lấy ra. Ta nhìn hiện trường khắp nơi đều là giám sát, ngươi nói ta chơi bẩn, như vậy làm phiền ngươi xuất ra chứng cứ tới đi. Là các ngươi lý ra thôn sòng bạc thua không nổi, vẫn là ngươi muốn lật lọng đâu." Lý Ngọc Trụ nhìn về phía Chu lão tam, Chu lão tam cười khổ nói ra, "Chủ tử thúc, người này dùng thủ pháp hết sức kỳ lạ, nguyên bản hắn bên trong ba cái con xúc sắc điểm số là 5, 5, 6, nhưng là tại hắn cầm lấy ống trúc kia một sát na, Hắn sử dụng một cái cực kỳ đặc thù biện pháp, dẫn đến ba cái con xúc sắc điểm này mới phát sinh biến hóa, biến thành hiện tại ba cái một. Loại thủ pháp này chính là chơi bẩn. Lý Ngọc trụ lạnh lùng nhìn về phía Liêu Hạo Tiên, ngươi giải thích thế nào? Liêu Hạo Thiên cười lạnh, rất đơn giản, có chơi có chịu. Không chơi nổi liền đừng đùa. Chu lão tam thứ nhất đem đại lý thời điểm, hắn vừa lắc ra khỏi đến con xúc sắc điểm số rõ ràng là 1, 2, 3 điểm, vì cái gì hắn đem ống Trúc lấy xuống thời điểm, biến thành ba cái 6 một chút đầu, phiền phức Chu lão tăng ngươi giải thích một chút người sử dụng chính là cái gì thủ pháp được không? Chu lão tam lập tức sầm mặt lại, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, mình lần này thật gặp được cọm giông cứng, đối phương lại đem mình thao tác thủ pháp mò được rõ rõ ràng sở. Lý Ngọc trụ trên mặt biểu lộ cũng thần trương, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này cực giống Liêu Hạo Thiên nam nhân vậy mà đồ kỹ như thế tinh thông, chẳng lẽ hắn không phải Liêu Hạo Thiên sao? Nếu như hắn là Liêu Hạo Thiên, như vậy hắn văn phòng cái kia là ai đâu? Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, đại ca đừng nói nhị ca, Chu Láo tam, thứ ba cục còn đánh cược hay không rồi? Chu lão tam mỉm cười, đương nhiên muốn cược, như vậy đi, người ngẫu nhiên tại hiện trường những người này chọn lựa một người. Từ hắn đến ném con xúc sắc, từ hắn đến xốc lên ống trúc, hai ta tay ai cũng không được đụng chạm đến cái bàn này. Thế nào? Liêu Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, không có vấn đề. Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái Lâm Thiên Thiên nói ra, liền năng đi, ngươi có ý kiến gì không có. Chu lão tam gật gật đầu, không có vấn đề. Lâm Thiên Thiên cười khổ nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, nhị thiếu gia, ta sẽ không. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, rất đơn giản, ngươi liền đem ba cái kia con xúc sắc bỏ vào trong ống trúc, dùng sức lay động mấy lần sau đó chụp tại trên mặt bàn liền có thể. Lâm Thiên Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi đến trước bàn cầm lấy trên bàn con xúc sắc từng bước từng bước ném vào trong ống trúc, sau đó ống miệng chỉ lên trời lắc lư một trận, lập tức dùng một đôi xanh nhạt tay nhỏ che ống trúc vào ăn, thẳng đến mu bàn tay của hắn chống đỡ đến trên mặt bàn thời điểm, lúc này mới chậm rãi nắm tay rút ra, sau đó tất ống trúc chụp tại trên mặt bàn, toàn bộ động tác ngồi xuống về sau, Lâm Thiên Thiên đã đầu đầy mồ hôi, thật dài thở dài một hơi, mà lúc này đây, Liễu Hạo Thiên cùng Chu Lão Tam hai người tất cả đều cho mày nếu như là một cái hơi có chút trình độ dân cờ bạc nhất định sẽ cầm lấy ống trúc dùng sức lay động, chỉ cần bọn hắn lay động, đối với những cái kia tinh thông đủ kỹ dân cờ bạc đến nói, liền có thể thông qua lỗ thai phân biệt ra con xuất sắc đến cùng là mấy điểm. Nhưng là Lâm Thiên Tiên hết lần này tới lần khác là một cái ngoài nghề, nhất là sau cùng thời điểm, hắn kia thịt hồ hồ tay nhỏ là đệm ở cái bàn cùng ống trúc ở giữa một chút xíu rút ra, cứ như vậy, Liêu Hạo Thiên cùng Chu Lão Tam bao quát chúng quanh những cái kia dân cờ bạc, dù ai cũng không cách nào thông qua thanh phân biệt ra con xúc sắc lớn nhỏ điểm. Hiện tại đánh cược chính là vật khí. Liêu Hạo Thiên nhìn về phía Chu Lão Tam nói ra là người của ta, lớn nhỏ điểm người chứ đoán." Chu lão tam trong mày, nhẹ nhàng lay động một cái mình mang theo kính mắt nhi, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, kính mắt bên trong cũng không còn cách nào tiếp thu được trong ống trúc con kia vi hình camera phát ra đến video tín hiệu. Phía trên tụội hồ dán lên một tầng đồ vật, tất cả video hình ảnh xem ra dị thường mơ hồ. Liêu Hạo Thiên cười nói ra, "Thế nào, còn do dự cái gì? Sẽ không phải là ngươi muốn chơi bẩn a?" Quy 2 chương 130, huynh đệ gặp nhau. Chương 130, huynh đệ gặp nhau. Chu lão tam lấy mắt tiếng xuống, Từ trong túi móc ra một con màu trắng chiếc khăn tay, dùng sức xoa xoa mồ hôi trên chán, ánh mắt đắng chắt nhìn về phía Lý Ngọc Trụ. Lý Ngọc Trụ trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn hiểu được Chu lão tam lần này động tác ám chỉ, đây là giải thích, chơi bẩn hành động thất bại, hắn bây giờ căn bản không cách nào thấy rõ ràng con xúc xuất sắc đến cùng là mấy điểm. Lý Ngọc Trụ thật sự có chút giật mình, chẳng lẽ trước mắt cái này nam nhân thật không phải là Liêu Hạo Tiên, mà là Đông Nam Á đổ thần sao? Lý Ngọc Trụ cười nhìn về phía Liêu Hạ Tiên, Liêu Hạo Tiên, ngươi ở xa tới là khách, ngươi trước đi. Liêu Hạo Tiên trực tiếp đem tất cả tiền tất cả đều đặt ở nhỏ hơn mặt. Chu lão tam nhìn thoáng qua Lý Ngọc trụ, Lý Ngọc trụ nhẹ gật đầu, Chu lão tam cũng xuất ra 10 vạn khối tiền đặt ở nhỏ hơn mặt. Sau đó hai người bọn họ nhìn về phía Lâm Thiên Thiên, để Lâm Thiên Thiên đi đem ống trúc lấy ra. Lâm Thiên Thiên đi tới trước bàn, cẩn thận từng ly từng tí vươn hai ngón tay kẹp lấy thùng hai bên, chậm rãi nhấc lên. 4 5 6 giờ nhi, lớn. Liêu Hạo Thiên hướng về phía Chu lão tam mỉm cười, "Chu lão tam đúng không, hai ta toàn thua, nhà cái thắng, tiền tất cả đều là người ta. Ngươi không có ý kiến a?" Chu lão tam cười khổ gật gật đầu. Lý Ngọc trụ cười nhìn nói với Liêu Hạo Tiên, "Nhị thiếu gia đúng không?" Ta nhìn hôm nay đánh cược dừng ở đây đi, ta tin tưởng ngươi không phải cái gì Liêu Hạo Thiên thằng ngốc hàng kia. Từ giờ trở đi, ngươi là chúng ta lý gia thuần được. Trận khách quý, ngươi có thể tự do tại từng cái trong sòng bạc tiến hành chơi đùa Liêu Hạo Thiên thâm ý sâu sắc nhìn Lý Ngọc Trụ một chút, khẽ gật đầu một cái, tốt, đã như vậy. Vậy hôm nay ta ngay ở chỗ này chơi. Các vị bằng hữu, ta Lý Thiên Khôi không có yêu thích khác, chính là thích kết giao bằng hữu. Phục vụ viên, cho hôm nay ở đây mỗi cái bằng hữu đều đưa một bình mỏ tiền thủy, tính tại trương mục của ta. Nói xong, Liêu Hạo Thiên mang theo Lâm Thiên Thiên quay người rời đi nhìn xem liếu hạo thiên cùng lâm thiên thiên bóng lưng rời đi trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra vẻ khi bị, ai cũng không nghĩ tới vừa rồi như bức cầm ẩm mở ra rộn rộn sợi chiếc kia giá trị hơn ngàn vạn ô tô hai thiếu gia vậy mà chỉ mời mỗi người uống một bình mỏ tuyết thủy đây cũng quá keo kiệt đi lý ngọc trụ nhìn về phía chu láo tam chu láo tam cười khổ nói ra chu từ thúc thật xin lỗi ta thua lý ngọc trụ khoát tay áo chu láo tam ngươi là đông một tỉnh bên kia ngươi cảm giác cái này gọi lý thiên khôi nhị thiếu gia tiếng quảng đông nói thế nào chu Lão tam gật gật đầu nói rất tiêu chuẩn nhưng là đâu nhưng vẫn là hơi có vẻ cứng nhắc thơn nữa còn mang theo Singapore khẩu âm. Chu Lão Tam mười phần khẳng định nói, chẳng lẽ tiếng Quảng Đông cũng có Singapore khẩu âm sao? Lý Ngọc Trụ có chút không giải thích được nói. Chu Lão Tam gật gật đầu, tự nhiên là có, rất nhiều Singapore người, bọn hắn tổ tông đều là từ chúng ta Đông một tỉnh bên kia di dân quá khứ, bọn hắn quá khứ về sau, tại trải qua mấy đời chuyển thừa về sau, thế hệ trẻ tuổi nhi có lẽ sẽ nói, nhưng là đã không có tại Đông một tỉnh như vậy tiêu chuẩn, mà lại bọn hắn lâu dài ở tại Singapore cái chỗ kia tự nhiên mà vậy liền sẽ mang lên bản địa đặc sắc khẩu âm, điểm này ta vẫn là có thể nghe được. Lý Ngọc Trụ nghe tới Chu Lão Tam giải thích, đối Lưu Hạo Thiên hoài nghi lại giảm xuống mấy phần. Kỳ thật, Chu Lão Tam sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn muốn lấy công chủ tội, nhưng là thế nào lập công đâu? Chu Lão Tam liền đem chủ ý đánh tới Lưu Hạo Thiên trên thân. Cân nhắc đến Lưu Hạo Thiên đủ kỹ so hắn chỉ mạnh không yếu, cho nên hắn cơ bản có thể kết luận, trước mắt người này khẳng định không phải Liêu Hạo Thiên, cho dù không phải cái gì Lý Thị gia tộc nhị thiếu gia, nhưng cũng tuyệt đối là đồ thần cấp nhân vật. Cho nên hắn không chút do dự dựa theo Lưu Hạo Thiên đưa cho ra nhân số tiến hành tiến một bước xác nhận, lấy ra tăng hắn nói tới ngự tính bồi Lý Ngọc trụ đối chú lão tam nói tới lời nói này vẫn tương đối tín nhiệm, cho nên hắn lần này liền không có phái người chuyên môn nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên đồng thời không có tại bình thường nhất cái này sòng bạc đại sảnh dừng lại, bởi vì hắn cần tạo nên Lý thị gia tộc nhị thiếu gia đặc hữu loại kia cấp cao khí quyển cao cấp phong cách làm việc, cho nên hắn ngay sau đó liền tới đến trước đó mập mạp đã từng tới cái kia VIP đại sảnh. Người nơi này không có trước đó cái kia phổ thông đại sảnh nhiều người, nhưng là người nơi này đại bộ phận tất cả đều âu phục dày da, cho dù là có mấy cái xuyên liền giống như người bình thường người, cũng đều là người giàu có. Liêu Hạo Thiên mang theo Lâm Thiên Thiên xuất hiện ở đây lập tức gây nên hiện trường chú ý của mọi người, liêu hạo thiên cười nói ra, các vị các minh đệ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi lý thiên thôi, đến từ singapore, là đông nam á đồ thần, nếu như ai muốn cùng ta đánh cược, có thể trực tiếp tiến viếp phòng, cam đoan cho ngươi thua nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. mặt khác, ta tại tuyên bố một sự kiện, hôm nay mỗi người ta đưa tặng một bình mỏ tuyến thủy. hiện trường đám người lập tức cười vang, liêu hạo thiên có chút không rõ ràng cho lắm, lập tức có người cười nói ra, ngươi chính là phổ thông đại sảnh bên kia nhi vừa mới tại chặt trong bậy nói tới cái kia keo kiệt nhị thiếu gia đi, chúng ta nơi này cũng không cần ngươi đưa mỏ thủy. Có thể phàm là có thể tiến vào đại sảnh này, bên trong rượu đồ uống tùy tiện uống, toàn miễn phí. Liêu Hạo Thiên lập tức lúng túng. Bất quá hắn loại này hào sảng tính cách cũng rất nhanh gây nên đám người hứng thú, thỉnh thoảng có người đi qua cùng Liêu Hạo Thiên nói chuyện phiếm, cũng có người cùng Liêu Hạo Thiên hạ cược, Liêu Hạo Thiên tất cả đều từng cái nhận lời xuống dưới. Sau đó dòng dã một tuần lễ, Liêu Hạo Thiên tại hai cái này trong đại sảnh lập đi lập lại xuyên qua, kết giao rất nhiều bằng hữu, cho dù là cùng phổ thông sảnh những cái kia dân cờ bạc tiến hành đánh bạc thời điểm, Liêu Hạo Thiên đều sẽ đem đối phương mời được hắn nhận tầu xuống tới bên trong phòng, cùng đối phương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh cược một lần cái cái này trong một tuần lễ, Liêu Hạo Thiên mang 500 vạn tiền mặt không chỉ có không có ít, ngược lại nhiều hơn 100 vạn. Hắn loại trình độ này rất nhanh liền gây nên lý gia thôn bên này chú ý, thẳng đến lúc này giờ phút này, Lý Ngọc Trụ lúc này mới hoàn toàn tin tưởng, trước mắt cái này nam nhân thật không phải là Liêu Hạo Thiên, bởi vì những ngày này, trải qua mở khu quản ủy hội bên, bên kia Liêu Hạo Thiên một mực tại công việc bình thường, bao quát tổ chức hội nghị cùng tiến hành phát biểu vân vân. Một tuần lễ về sau, Liêu Hạo Thiên điện thoại di động đều, hắn cùng đối phương trò chuyện trong chốc lát về sau, để người tìm đến Lý Ngọc Trụ, hắn nói cho Lý Ngọc Trụ bởi vì bây giờ cách đổ thần giải thi đấu còn có 3 cái tuần lễ thời gian, mà gia tộc của hắn bên kia có chút việc, hắn phải về một chuyến Singapore, nhưng là hắn khẳng định sẽ đang đánh cược thần giải thi đấu trong lúc đó, nhắm ngay lúc trở về, hắn nhất định phải cầm tới đổ thần cái danh sưng này, hắn muốn trở thành toàn bộ châu Á, thực lực cường đại nhất độ thần, Lý Ngọc Trụ tự nhiên sẽ không hạn chế Liễu Hạo Thiên rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Hạo Thiên mang theo Lâm Thiên Thiên mở ra kia chiếc rùn sở nguyên ảnh 2000, mang theo trong cốp sau kia 600 vạn tiền mặt rời đi. Vào lúc ban đêm, Liễu Hạo Thiên tại Bạch Ninh huyện trong nhà. Trong phòng khách, Liêu Hạo Thiên cùng Lâm Thiên Thiên ngồi ở trên ghế salon, một bên xem TV một bên nói chuyện phiếm. Bên cạnh trong nhà ăn bảy tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, đều là Liêu Hạo Thiên trước đây không lâu vừa mới làm được. Lâm Thiên Thiên một bên xem TV, một bên không yên lòng mà hỏi: "Liêu Hạo Thiên, ngươi bảo hôm nay muốn tới một cái thần bí khách nhân, cái này khách nhân đến cùng là ai vậy? Tại sao phải dùng thần bí hai chữ để hình dung đâu?" Liêu Hạo Thiên cười nói ra: "Ta dám khẳng định, khi ngươi nhìn người tới thời điểm, nhất định sẽ giật nảy cả mình." Lâm Thiên, Thiên khinh thường cười một tiếng: "Liêu Hạo Thiên, ngươi là đang nói đùa chứ?" Ngươi cháu người quen biết ta đại bộ phận cũng tất cả đều nhận biết, người quen biết đến tìm ngươi ta sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng là một cái để ngươi tự mình xuống bếp làm nhiều như vậy đồ ăn người, ta thật rất hiếu kỳ. Ta biết đối phương sao?" Liêu Hạo Thiên lắc đầu. Đúng lúc này, chung cửa vang lên, Lâm Thiên Thiên đứng dậy đi mở cửa, khi nàng mở cửa một sát na kia, nàng lập tức mở to hai mắt, che miệng lại, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thiên Thiên nhìn xem đứng ở trước mặt mình cái này thân hình cao lớn làn da ngăm đen nam nhân, nhìn nhìn lại sau lưng cái kia dáng dấp cơ giống nhau như lúc nam nhân, Lâm Thiên Thiên có chút ngạc trên thế giới này sao có thể có dáng dấp như thế giống nhau như lúc người đâu liên liên hai người khí chất khí chàng đều có rất nhiều chỗ tương tự khác biệt duy nhất chỗ ngay tại ở chỉ có lâm thiên thiên loại này quen thuộc liễu hạo thiên người mới có thể nhìn ra cái chủng loại kia chỗ rất nhỏ khác biệt lúc này liễu hạo thiên đã đứng dậy hướng phía cửa đi tới chủ động vươn tay ra nói ra tần phong tạ ơn nhà tần phong đưa tay đẩy liễu hạo thiên một thanh nói ra hai anh em ta còn nói cái gì tạ chữ lúc trước ngươi không phải cũng giả trang qua ta sao ai bảo hai anh em ta dáng dấp giống như vậy đâu lâm thiên Tiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì liễu hạo thiên dám hoa dòng dã một tuần lễ lưu tại lý gia thôn đến khảo sát địa tình nguy lai liễu like, hạo thiên sớm có bố trí nguy lai like, có một cái cùng liễu hạo thiên dáng giống nhau như lúc gọi tần phong người tại cái này hơn một tuần lễ thời gian bên trong ở tại quản ủy hội trợ giúp liễu hạo thiên xử lý quản ủy hội tình huống có ý tứ nhất chính là hai người nói chuyện đều làm miệng đẩy giọng bắc kinh thanh âm cũng 10 phần tương tự nếu như lại thêm tận lực bắt chước phía dưới rất khó có người phát hiện cả hai khác biệt lúc này liễu hạo thiên mới vì lâm thiên thiên cùng tần phong tiến hành giới thiệu lâm thiên thiên lúc này mới hiểu rõ Nguyên lai Tần Phong là Liêu Hạo Thiên cùng cha khác mẹ huynh đệ. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, Tần Phong nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, lá gan của ngươi là thật là lớn nha, lý Gia thôn người bên kia lá gan cũng thật lớn, vậy mà phái người xông vào phòng làm việc của ngươi, nếu không phải lúc ấy ta cái khó lo cái khôn gầm lên giận dữ, chỉ sợ không cẩn thận liền bị đối phương cho vật trởn. Liêu Hạo Thiên lại giơ ngón tay cái lên nói ra, Tần Phong, đối với kỹ xảo của ngươi ta là tâm phục khẩu phục lốt bội phục. Ta không nghĩ tới, ngươi một cái tại trên thương trường quát tháo phong vấn chủ, đến chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội lại đem ta kêu bậy làm việc xử lý phải ngay ngắn rõ ràng. Nhất là ngươi lúc họp, như lời ngươi nói kia lời nói rất có vài phần kiến giải, liền liền ta phát tiểu vương cự mới đều không có phát hiện ngươi là giả mạo. Tần Phong khoát tay hào nói ra, cái này không có gì, tại trên thương trường lẫn vào lâu, đối với các ngươi những địa phương này quan viên phong cách làm việc cùng tâm tính ta mò được rõ rõ ràng sợ Về phần bắt trước ngươi sao, ta căn bản cũng không có tận lực đi bắt trước, bởi vì huynh đệ chúng ta hai tính cách cũng có được rất nhiều chỗ tương tự, cho nên ta chỉ cần bản sắc biểu diễn là được. Bất quá Liêu Hạo Thiên, ta nhắc nhở ngươi một câu, hàng vạn hàng nghìn không nên xem thường Lý Gia thôn những người kia, nông dân trí tuệ là có nó đặc biệt tính. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi tại Lý Gia thôn ở một cái nhiều sao kỳ thời gian, ngươi đến cùng ở nơi đó làm gì chứ? Đừng nói cho ta ngươi ở nơi đó mỗi ngày cùng những cái kia đám con bạc cược. Bắt, ngươi không phải loại người như vậy. Nói cho ta một chút đi, rông dáng một tuần lễ nha, ngươi đến cùng đều làm cái gì? Liêu Hạo Thiên lại thần bí cười một tiếng, phần nói, không thể nói, không thể nói, đến lúc đó ngươi liền biết. Tần Phong giơ lên một chai bia uống một hơi cả sạch, trừng Hạo Thiên một chút nói ra: người người này quá không có tí sức lực nào, uống rượu uống rượu. Vào lúc ban đêm, huynh đệ hai người uống rượu tận hứng. Ngày thứ nhì buổi sáng, liêu hạo thiên chân thân quý vị trở lại quản ủy hội về sau, liêu hạo thiên lập tức tất cục trưởng cục công an huyện vương rượu rồng cùng thị cục công an phó cục trưởng tại trời phù hộ hô đi qua. Minh xác hướng bọn hắn tuyên bố, từ ba ngày sau bắt đầu, cục công an huyện muốn chuẩn bị kỹ càng 20 tên cảnh lực, thị cục công an muốn chuẩn bị kỹ càng 50 tên cảnh lực, bắt đầu tiến hành nhắm vào lý gia thôn hành động diễn luận. Ba ngày sau đó, liêu hạo thiên sẽ không định kỳ suốt ruột những người này tiến về lý gia thôn xung quanh tiến hành bố trí cùng điều tra. Cục trưởng Cục Công an huyện Vương Diệu Rồng Cao mày nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không binh quý thần tốc đạo lý này? Bây giờ cách Lý Gia thôn báo cáo độ độ thần giải thi đấu còn có 3 cái tuần lễ thời gian, chúng ta bây giờ cho dù là mỗi ngày diễn luyện cũng không có cái gì hiệu quả a, thậm chí có thể sẽ đánh cỏ động rắn, cuối cùng cái gì đều bắt không được." Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Vương trưởng cục, hiện tại ta là tổ chuyên án tổ trưởng, ngươi chỉ cần làm tốt thuộc bốn phận chi sự liền có thể. Ngươi nói đích xác có mấy phần đạo lý, nhưng là ngươi cũng đã biết, Lý Gia thôn địa hình phức tạp, các loại cửa ra vào nhiều vô số kể, nếu như không nói trước tiến hành diễn luyện, Đến lúc đó chúng ta như thế nào bại binh bố trận, ta hy vọng thông qua chính thức hành động trước đó tổ chức không ít hơn 3 lần thực chiến diễn luyện, đến lúc đó chỉ cần ra lệnh một tiếng, mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. Thị cục công an phó cục trưởng tại trời phù Hậu nghĩ rất mở, cười nói ra, ta trước khi đến chúng ta loan cục dài liền cùng ta bàn hàn giao, để ta đến nơi này về sau hết thảy nghe người chỉ huy. Cục thành phố phó cục trưởng đều như vậy nói, Vương Diệu Rồng tự nhiên không có cách nào nói thêm cái gì. Sau đó dòng dã hai tuần lễ thời gian, Vương Diệu dòng cùng tại trời phù hộ mang theo riêng phần mình đội ngũ, dựa theo Liễu Hạo Thiên yêu cầu, cử hành hai lần diễn luyện. Một lần cuối cùng diễn luyện kết thúc về sau, Liễu Hạo Thiên nhìn về phía đám người nói ra, các vị, mọi người vất vả. Ta biết mọi người đường xa mà đến, đi đường mệt mỏi, rất là vất vả. Nhưng là, mọi người chúng ta sắp chấp hành sẽ là một hạng lợi quốc lợi dân cỡ lớn nhiệm vụ, chúng ta tiếp xuống nhiều nhất lại cử hành một lần diễn luyện. Một tuần lễ về sau, chúng ta sẽ chính thức đi đến chiến trường, chính thức đối lý ra thuần được trận tiến hành toàn diện bắt hành động. Bất quá ta nhắc nhở một chút các vị, chúng ta mỗi một lần diễn luyện thời gian đều là không xác định, có đôi khi là ban ngày, có đôi khi là ban đêm, thậm chí còn có thể là nửa đêm, cho nên. Mọi người tại gần nhất hai tuần lễ nhất định phải thời khắc đề cao cảnh giác, bảo trì trạng thái, cho chúng ta phát động sau cùng tổng tiến công làm tốt sung túc thể năng dự trữ. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta vì mọi người thành công. Hiện trường sĩ khí dâng cao, tại trời phù hộ không khỏi âm thầm gật đầu. Liêu Hạo Thiên cái này tư tưởng làm việc làm được vẫn là tương đối không sai, nhưng mà Liêu Hạo Thiên lại tuyệt đối không ngờ rằng, hắn bên này sẵn sàng ra trận chuẩn bị xuất chinh thời điểm, Lý Gia Thôn bên kia cũng không có nhàn rỗi. Lý Đại Bảo trong nhà, Lý Ngọc Trụ biểu lộ ngưng trọng ngồi tại Lý Đại Bảo nhà bàn trà bên cạnh, trầm giọng nói ra: Thôn trưởng, gần nhất tình thế hết sức nghiêm trọng. Liêu Hạo Thiên từ cục công an huyện điều động 20 người, thị cục công an cân đối 50 người, đã tại chúng ta thôn xung quanh cử hành hai lần thực chiến diễn luyện, mặc dù không có đối với chúng ta khai thác hành động thực tế, nhưng là hiện tại có một chút dân cửa bạc đã sợ hãi, thậm chí có mấy cái đã đi. Nếu như không phải chúng ta bên này có 500 vạn dẫn dụ bọn hắn, chỉ sợ những người này đã sớm chạy hết. Ta cho rằng chúng ta tổ chức đổ thần giải thi đấu kế hoạch nhất định phải sớm. Chỉ có dạng này mới có thể đem Liêu Hạo Thiên triệt để cho làm tiến chúng ta bảy vòng mai phục bên trong. Lý Đại Bảo gật gật đầu. Tốt, ngươi thông chi một chút đi. Bắt đầu từ ngày mai, đổ thần giải thi đấu chính thức bắt đầu, trong vòng hai ngày quyết ra đổ thần thuộc về. Đồng thời, ngươi làm tốt chuẩn bị, nhất định phải bảo đảm đổ thần giải thi đấu kết thúc về sau, để những cái kia đến từ các nơi dân cờ bạc chia thành tốt nhỏ rời đi chúng ta lý ra thôn, nhất định phải làm cho liếu hạo thiên bọn hắn ngào tới thời điểm lưu cho bọn hắn một tòa thành không. Đồng thời, đổ thần giải thi đấu kết thúc về sau, lập tức thanh lý các đại đổ tràng đại sảnh, đem những địa phương kia cải tạo thành thôn dân văn hóa đại sảnh. Lần này ta muốn để liễu hạo thiên chịu không nổi. Lý Ngọc trụ nói ra. Vậy chúng ta còn chờ không đợi vị Tiên gia đến nhị thiếu gia, tiểu tử này trên thân nhưng có 600 vạn tiền mặt đâu, mà lại hắn lần trước rời đi thời điểm còn nói, lần sau lại đến thời điểm sẽ nhiều kéo một chút tiền tới. Lý Đại Bảo cười lạnh nói ra, chờ. Chờ cái rắm. So với tiền đến nói, sinh tồn là càng quan trọng. Chỉ cần chúng ta lần này có thể đem Liễu Hạo Thiên cho thu thập, về sau muốn kiếm bao nhiêu tiền không thể kiếm. Lý Ngọc Trụ liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý lập tức ra ngoài tiến hành bố trí. Bọn hắn lần này hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Liễu Hạo thiên tại Lý gia thôn gãy kích trầm Quy hai chương 131, đêm khuya tập kích. Chương 131: Đêm khuya tập kích. Lý Ngọc Trụ sau khi đi ra ngoài, Lý Đại Bảo lập tức lấy điện thoại di động ra bấm cục trưởng cục công an huyện Vương Diệu dòng điện thoại, cười nói ra: "Vương trưởng cục, gần nhất có cái gì tin tức sao?" Vương Diệu dòng nói ra: "Liễu Hạo Thiên gần nhất tổ chức huyện chúng ta cục công an cùng thị cục công an bảy mươi người, tại các người lý gia thôn phụ cận tiến hành hai lần thực chiến diễn luyện, bao quát phong tỏa giao lộ vân vân." Liễu Hạo Thiên nói: "Còn có một lần diễn luyện, lần sau diễn luyện kết thúc về sau, liền có khả năng đối các ngươi khai thác đột kích hành động." Lý Đại Bảo hừ lạnh một tiếng, Liễu Hạo Thiên hắn là nằm mơ, lần này ta nhất định phải làm cho hắn chịu không nổi. Vương trưởng cục, lần sau tiếp vào Liễu Hạo Thiên diễn luyện điện thoại thời điểm, làm phiền ngươi ngay lập tức gọi điện thoại cho ta, tránh khỏi vạn nhất Liễu Hạo Thiên đùa giả làm thật. Đột nhiên đối với chúng ta khởi sướng tập kích. Cho dù là diễn luyện, chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vương Diệu rồng gật gật đầu nói ra, ngươi không cho ta gọi cú điện thoại này, ta cũng cho ngươi đánh. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi, Liễu Hạo Thiên đây là dự định sử dụng nghi binh kế sách. Chúng ta nhìn bề ngoài là thực chiến diễn luyện, trên thực tế, đây đều là hư, nhưng là trong hư có thật, khả năng hai lần trước diễn luyện đều là diễn luyện, một lần cuối cùng diễn luyện chính là thực chiến. Dạng này mới có thể đánh các người một trở tay không kịp, mà lại ta đoán chừng Liêu Hạo thiên đối, ta cũng không hoàn toàn tin tưởng, cho nên không bài trừ khả năng này." Lý Đại Bảo nghe Vương Diệu Rồng nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra hài lòng thân sắc, cười nói ra: "Vương trưởng cục, thật sự là quá cảm tạ ngài. Ngày mai buổi sáng, ta liền an bài tài vụ ngài tháng trước chia đánh tới ngài chỉ định trong trước mục, lần này hẳn là có hơn 40 vạn đi." Vương Diệu Rồng sau khi nghe xong giật nảy cả mình, "Tháng này làm sao nhiều như vậy?" Lý Đại Bảo cười nói ra: "Gần nhất tình thế khẩn trương, ta tự tiện làm chủ, để cao ngài chia tỷ lệ, đương nhiên, chờ thêm mấy tháng tình thế ổn định, Chúng ta khẳng định vẫn là muốn khôi phục lại trước kia chia tỷ lệ, dù sao hiện tại loại này thế cục phía dưới, ngài mặc dù là cục trưởng, nhưng chỉ sợ cũng một cây chẳng chống vững nhà, khẳng định cần làm một chút quan hệ khơi thông, làm loại chuyện này không có tiền sao có thể đi đâu. Lại nói, chúng ta Lý Gia thôn có thể có hôm nay, tất cả đều ỷ vào ngài che chở, ngài chính là chúng ta thần hộ mệnh. Vương Diệu rồng hai lòng gật đầu, hắn thích nhất chính là Lý Đại Bảo người này hiểu được tiên thối, thời khắc mấu chốt rất có quyết đoán, tại đối đại vấn đề tiền bên trên 10 phần hảo sảng. Chính vì vậy, hắn mới có thể tại nhiều người như vậy bên trong cuối cùng chọn lựa Lý Đại Bảo làm đối tượng hợp tác Vào lúc ban đêm, Vương Diệu Rồng lần nữa cho Lý Đại Bảo gọi một cú điện thoại, ngữ khí ngưng trọng nói ra, "Vương Diệu Rồng, ta vừa mới tiếp vào Liễu Hạo Thiên gọi cho điện thoại của ta, hắn cho ta biết ba ngày sau đó rạng sáng 100, chúng ta phối hợp cục thành phố lần nữa tiến hành diễn luyện, lần diễn luyện này yêu cầu chúng ta toàn bộ hạch thương đạt thật. Cho nên ta đoán chừng, ba ngày sau đó lần kia diễn luyện rất có thể chính là một lần chân thực hành động, người bên kia có chuyện gì tốt nhất trong vòng 3 ngày giải quyết." Lý Đại Bảo sau khi nghe xong dọa đến trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy đến mấy lần, xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng nói, tạ ơn vương trưởng cục, ngài yên tâm." Ta bên này bố cục nhất định sẽ tại trong vòng 2 ngày kết thúc, đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho liếu Hạo thiên chịu không nổi. Ngày thứ 2 buổi sáng, Lý Gia thôn khai thác chỉ được phép vào không cho xuất phong trang xét lực, cùng lúc đó, Lý Gia thôn ba cái sòng bạc xung quanh cùng khách sạn xung quanh toàn bộ thiết trí tín hiệu che đậy dụng cụ, đồng thời Lý Gia thôn phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện rất nhiều mang theo Hồng tụ quân nam nam nữ, nữ, những này Lý Gia thôn buồn thôn người từng cái tràn ngập cảnh giác nhìn qua thôn trang chết bên trong người bên ngoài, nhưng phàm là đơn độc một người ra, toàn bộ bị người của Lý Gia. Thôn buổi tới khách sạn hoặc là trong sông bạc. Lý Gia thôn chí ít một ba người tất cả đều bị động viên bởi vì bọn hắn biết lần này đổ thần giải thi đấu là Lý Gia Thuần có thể kiếm một món hời cơ hội, nhưng cùng lúc lần này kiếm xong sau, rất có thể sau này rất dài một thời gian đều không kiếm được tiền, cho nên nhưng phạm là cùng Lý Gia Thôn dưới mặt đất Las Vegas có quan hệ có liên lụy người, tất cả đều tham dự vào, hết tất cả khả năng Cam Đoan lần này đổ thần giải thi đấu thuận lợi tiến hành. khi đám con bạc biết được đổ thần giải thi đấu sớm tiến hành thời điểm, có người kích động, có người bất mãn, nhưng là tại Lý Gia Thôn thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. dông thời gian một ngày, đến ban đêm chín thời điểm, đổ thần giải thi đấu đã tiến triển đến một nửa. Lý Ngọc trụ tuyên bố để mọi người nghỉ ngơi 3 giờ, sau 3 tiếng, độ thần giải thi đấu tiếp tục tiến hành. Đối với những này dân cờ bạc đến nói, những cái kia thắng người giờ này khắc này ít nhất cũng thắng mấy chục vạn, thắng được nhiều đã thắng hơn trăm vạn, bọn hắn nhưng thật ra là không nghĩ hạ bản, nhưng là lý gia thôn người phụ trách như là đã ra lệnh, bọn hắn cũng không thể không tuân theo. Người thua cũng ngay tại cái khác trên chiếu bạc, cùng cái khác thất ý dân cờ bạc ngay tại liều mạng, bọn hắn đều muốn đem mình thua tiền vất trở về. Không giờ sáng, đám con bạc lần nữa gặp nhau tại lý gia thôn phổ thông sòng bạc trong đại sảnh, tiếp tục tranh tài tiến hành. Giờ này khắc này, lý gia thôn phố lớn ngõ nhỏ đèn đường toàn bộ dập tắt, nhưng là tại phố lớn ngõ nhỏ lại có rất nhiều nam nữ già trẻ đứng tại chỗ tối tăm tiến hành trực ban. Dạng sáng 200, trên tài lần nữa tiến vào gây cấn thời kỳ. Mà lúc này đây, rất nhiều tự động trực ban thôn dân nhau nhau về nhà, bởi vì bọn hắn quá buồn ngủ, chỉ có một ít cầm sòng bạc tiền lương những công việc kia nhân viên vẫn còn tiếp tục trực ban bên trong, nhưng là bọn hắn cũng nhau nhau trốn ở trong bóng tối ngủ. Ngay lúc này, một đội 50 người đội ngũ cối hai chiếc xe bít lặng yên dừng ở khoảng cách lý gia thôn cửa thôn còn có 30 không mét địa phương xa, sau đó toàn bộ xuống xe trực tiếp vượt qua đường cái hàng rào tiến vào Lý Gia Thôn ruộng bên trong thông qua ruộng trực tiếp hướng về Lý Gia Thôn chỗ sâu đi đến trong đám người Liêu Hạo Thiên võ trang đầy đủ đi tại phía trước nhất phụ trách mở đường đám người cuối cùng Lâm Thiên Thiên cùng hắn thợ quay phim trợ thủ đồng dạng mang theo phòng lửa bạo lực mũ giáp người mặc một thân đồ giản dị theo ở phía sau mà lúc này giờ phút này khi Liêu Hạo Thiên bọn hắn đi tới khoảng cách phổ thông đại sảnh gần nhất một chỗ ruộng thời điểm Liêu Hạo Thiên từ phía sau bên trong túi đeo lưng xuất ra một khung vi hình nhìn ban đêm giờ rồn thao túng bộ này giờ rồn bay lên bầu trời bắt đầu ở phổ thông đại sảnh trung quanh quất hình rất nhanh, liêu hạo thiên phát hiện dấu ở chỗ tối mấy chỗ chạm các ngầm. liêu hạo thiên ra hiệu đám người ở đây nguyên địa chờ đợi, sau đó, liêu hạo thiên túi thấp người, lặng lẽ hướng ngoại di động rời đi. 20 phút về sau, liêu hạo thiên lần nữa trở về, sau đó đánh một thủ thế, cái này hơn 50 người đội ngũ, lập tức chia ra ba đường, đem toàn bộ phổ thông đại sảnh bao quanh vây lại. liêu hạo thiên cùng hành động đội đội trưởng từng thiệu huy mang theo 8 cái hạch thương đạn thật cảnh sát xuất hiện tại phổ thông đại sảnh nơi cửa, một cước đá cửa phòng. trong cửa phòng, nguyên bản đứng hai tên bảo tiêu, bọn hắn đều bị đột nhiên mở ra cửa phòng giật này mình một người trong đó lập tức hùng hùng hổ hổ nói ra, "Ai tờ mở giờ muốn chết, lúc này kiếm chuyện chơi, không nghĩ hốn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, họng súng đen ngòm cùng lạnh bút nòng súng đẻ vào hắn trên trán, cái này bảo tiêu lập tức lẩm miệng. Một cái khác bảo tiêu la lớn, "Cảnh sát đến." Têu một tiếng này không sao, gian phòng bên trong ngay tại cửa. Bắt những cái kia dân cờ bạc cùng tọa trấn hiện trường Lý Ngọc Trụ cùng Lý Đại Bảo tất cả đều bị giật nảy mình. Đám người nhao nhao hướng về cổng phương hướng nhìn lại. Khi mọi người nhìn thấy đứng ở cửa những cái kia ống đầy đủ cảnh sát thời điểm, Lý Đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống bởi vì bọn hắn đồng thời không có tiếp thu được vương diệu rồng ở đâu ra nhắc nhở điện thoại hai người còn tính toán trận đấu này làm được chưa mai liền có thể kết thúc nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng những cảnh sát này vậy mà tại dạng sáng 2-3 điểm trung tả hữu đột nhiên tập kích mà tới những cái kia dân cờ bạc nhìn thấy cảnh sát lập tức chạy tứ phía nhưng là chỗ này đại sảnh ba cái cửa ra vào tất cả đều bị liêu hạo thiên mò được rõ rõ ràng sở, tất cả đều bố trí người tốt bao quát một chút có thể trốn đi cửa sổ đều bị liêu hạo thiên an bài bên trên người đến phòng thủ những cái kia vừa mới lao ra cửa miệng cùng cửa cửa sổ dân cờ bạc tất cả đều bị ném trở về lý đại bảo ánh mắt liếc nhìn một vòng. Cuối cùng rơi vào Liễu Hạo Thiên trên mặt, nhíu chặt lông mày nói ra, "Ta làm sao nhìn ngươi như thế nhìn quen mắt đâu?" Liễu Hạo Thiên mỉm cười, dùng 10 phần lưu loát thức tiếng Quảng Đông nói, "Lý lão bản, chẳng lẽ ngươi quên ta sao? Ta là Lý Thiên Khôi a, Đông Nam Á đổ thần." Lý Đại Bảo lập tức nhíu mày, nhất là khi hắn nhìn thấy Liễu Hạo Thiên vậy mà cùng những cảnh sát này đứng chung một chỗ, lấy lý đại Bảo trí thông minh tự nhiên không thể suy đoán, trước mắt người này chỉ sợ căn bản cũng không phải là cái gì Đông Nam Á đồ thần. Lúc này, bên cạnh Lý Ngọc trụ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, "Ngươi, ngươi là Liễu Hạo Thiên?" Liễu Hạo Thiên mỉm cười, không thể giả được nếu như ngươi là Liễu Hạo Thiên, ngươi mở kia chiếc rồn rồi sở xe sang là chuyện gì xảy ra? ngươi mang cái kia hiểu được tiếng Anh mỹ nữ là chuyện gì xảy ra đây? Liễu Hạo Thiên mỉm cười, chiếc kia xe sang là ta cùng bằng hữu mượn, ai không có 3 năm cái có tiền hảo bằng hữu không phải? Về phần mỹ nữ kia nha? Liễu Hạo Thiên vừa mới nói đến đây, Lâm Thiên Thiên từ bên ngoài đi vào, phía sau hắn còn đi theo vị nhiếp ảnh gia kia trợ thủ. Lâm Thiên Thiên lớn tiếng nói ra, ta là Liễu Hạo Thiên bạn gái, đồng thời cũng là bất nhật báo xã phóng viên. Lý Đại Bảo cao mày nói ra như vậy ngày đó chúng ta tại trong video nhìn thấy ngươi văn phòng cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc nam nhân là ai đâu liêu hạo thiên cười nói ra đó là của ta thế thân giờ này khắc này lý đại bảo bọn người mới chợt hiểu ra hiểu rõ đây hết thảy lý đại bảo biểu lộ y nguyên phi thường bình tĩnh hắn lạnh lùng nói ra liêu hạo thiên lần này ngươi mang bao nhiêu người tới rồi liêu hạo thiên cười nói cũng không có nhiều liền mấy chục người làm sao lý đại bảo chẳng lẽ ngươi còn muốn đối kháng chúng ta chấp pháp không thành lý đại bảo cười hắc hắc trực tiếp một cước đá vào một trương dưới chiếu bạc mặt một cái nô ra bộ vị ngay sau đó toàn bộ Lý gia thôn phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều vang lên tiếng cảnh báo. Nguyên bản ngủ say Lý gia thôn thôn dân nhao nhao bị bừng tỉnh, rất nhiều người nhao nhao mặc quần áo rời giường, cầm lên đã sớm giấu ở trong nhà một cây ống thép nhì, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người đem toàn bộ phổ thông đại sảnh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Liêu Hạo Thiên cùng bên cạnh hắn những cảnh sát này cũng bị vây lại ở giữa. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn trầm trầm Lý Đại Bảo nói ra: Lý Đại Bảo, thân là Lý gia thôn thôn trưởng, ngươi cũng dám tụ chúng náo sự, ý đồ ngăn cản cảnh sát chấp pháp, ngươi cũng đã biết ngươi loại hành vi này là nghiêm trọng phạm pháp sao? Là cố tình vi phạm sao? Quy 2 chương 132, bị nốt lý gia thôn. Chương 132, bị nốt lý gia thôn. Lý Đại Bảo hát hắc hát một trận cười lạnh, "Liêu Hạo Thiên, không muốn cùng ta nói cái gì đại đạo lý, ta chỉ biết, ta Lý Đại Bảo làm lý gia thôn thôn trưởng, ta có trách nhiệm dẫn đầu chúng ta lý gia thôn thôn dân vượt qua cuộc sống của người có tiền." Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói, "Dẫn đầu thôn dân phát tài ý nghĩ này phi thường tốt, nhưng là ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn làm sòng bạc con đường này đâu? Đây là một con đường không có lối về. Ngươi có biết hay không các ngươi lý gia thôn sòng bạc làm hại bao nhiêu người táng gia bại sản?" Lý Đại Bảo môi khinh thường vậy thì thế nào đâu chỉ cần không phải chúng ta người của Lý gia thôn thua táng gia bại sản cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ mặc dù chúng ta Lý gia thôn là mở sòng bạc lập nghiệp nhưng là ta có thể vỗ bộ ngực tam đoàn chúng ta Lý gia thôn thôn dân không có một cái dân cờ bạc bởi vì ai nếu dám tham dự đánh bạc ta sẽ chặt hắn tay mà lại liếu hạp tiền ta còn nói cho ngươi hiện tại chúng ta Lý gia thôn hàng năm từng nhà chia hoa hồng cũng sẽ không ít hơn so với năm vạn cái này so với mọi người ra ngoài làm công mạnh hơn nhiều lắm ra ngoài làm công mệ gần chết một năm có thể kiếm mấy đồng tiền nhà nhưng là tại chúng ta Lý gia thôn chỉ cần hỗ trợ nhìn xem trả tự thả canh gác liền có thể kiếm được mấy vạn khối tiền, ai không muốn qua loại này thư giãn thích chí sinh hoạt đâu? Chính ngươi mở to mắt nhìn một chút, bên ngoài trùng trùng điệp điệp vài trăm người đều là chúng ta Lý gia thôn, thôn dân, bọn hắn đều vô cùng ủng hộ ta, bởi vì ta để bọn hắn vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, các ngươi những người này ai cũng đừng nghĩ đi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, Lý Đại Bảo, ngươi thật sự để thôn dân kiếm được tiền, nhưng là ngươi cũng đã biết, các ngươi Lý gia thôn chỗ tiền kiếm được là lòng dạ hiểm độc tiền, là phạm pháp tiền. Lý Đại Bảo giơ tay lên đánh gãy Liêu Hạo tiên Liêu Hạo Thiên, không muốn cùng ta nói cái gì pháp luật, ta không hiểu pháp, cũng không nghĩ hiểu ta chỉ biết có thể để cho chúng ta lý gia thôn láo bách tính sinh hoạt trôi qua tốt kia chính là ta bản sự về phần phạm pháp không phạm pháp đây cũng không phải là ngươi liêu hạo thiên một người liền có thể xác định liêu hạo thiên cười lạnh lý đại bảo hiện tại chúng ta nhân tăng đồng thời lấy được mà lại tất cả hiện trường toàn bộ bị hiện trường thu hình lại ngươi làm trái không phạm pháp đích xác không phải ta liêu hạo thiên một người định đoạt bởi vì kia là pháp luật định đoạt liêu hạo thiên thủ hạ ngươi đám người này là từ lâu đến bọn hắn giống như không phải chúng ta bạch ninh huyện cảnh sát ta? lý đại bảo đột nhiên chuyển đổi chủ đề liêu hạo thiên mỉm cười ngươi muốn nhìn một chút chúng ta bạch ninh huyện cảnh sát sao không có vấn đề. Bọn hắn bây giờ đang ở Lý gia thôn bên ngoài, ta ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ tiến đến. Lý Đại Bảo mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi cũng không cần tại ta chỗ này khoác lác, cục công an huyện không phải ngươi Lưu Hạo Thiên định đoạt, mà là Vương Diệu Long cục trưởng định đoạt. Liêu Hạo Thiên hắc hát hắc hát cười lạnh, ngươi có phải hay không còn đang chờ Vương Diệu Rồng cho ngươi truyền lại tin tức đâu? Minh Bạch nói cho ngươi đi, giờ này khắp này Vương Diệu Rồng đã bị huyện chúng ta người của kỷ ủy khai thác lưu đưa biện pháp, ngươi cái này Bạch Ninh huyện lớn nhất ô dù đã bị chúng ta cho bắt gọn, hiện tại, cục công an huyện tất cả nhân viên công tác là từ phó cục trưởng Quách Hải bằng tự mình dẫn đội, mà hắn cũng là cục công an huyện thay mặt cục trưởng. Thế nào, có phải là thật bất ngờ nha? Lý Đại Bảo sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn không nghi tới, Vương Diệu Văn lại bị huyện kỷ ủy cho mang đi, trách không được hắn không có cho hắn kịp thời tuyên bố tin tức đâu. Lý Đại Bảo ánh mắt đột nhiên trở nên điên cuồng lên, khẽ vươn tay từ cái bản kia dưới đáy xuất ra một con có co tuyến mịt lớn tiếng nói ra, các vị thân, mọi người đem nơi này cho ta vây gập. Không, có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không cho phép rời đi." Liêu Hạo Thiên nhìn về phía bên cạnh Từng Thiệu Huy cười nói ra, "Thẳng Cục trưởng, động thủ bắt người đi." Từng Thiệu điểm nóng một chút đầu, vung tay lên, "Trước tiên đem Lý Đại Bảo cùng Lý Trúc bắt lại cho ta, cái khác dân cờ bạc toàn bộ mang lên con tay." Từng Thiệu Huy ra lệnh một tiếng, mười mấy tên hạch thương đạn thật cảnh sát đi vào trong đám người, lập tức hành động. Lý Đại Bảo lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta cùng Lý Ngọc Trụ, ngươi bắt những này dân cờ bạc ta không có ý kiến, nhưng là nếu như ngươi cảm động chúng ta Lý ra thôn bất cứ người nào, Hôm nay các ngươi những người này ai cũng đi bất thế lý ra thôn. Chẳng lẽ các ngươi còn dám nổ súng không thành? Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Ngươi nhìn ta có dám hay không hạ lệnh nổ súng. Vừa nói, Liêu Hạo Thiên vừa hướng bên cạnh từng thiệu uy nói ra, "Từng đội trưởng, một hồi nghe ta chỉ lệnh, chỉ cần ta hạ lệnh nổ súng, mặc kệ phía trước đứng chính là ai, cứ việc cho ta mở đường, xảy ra sự tình hết thảy trách nhiệm từ ta Liêu Hạo Thiên một người gánh chịu." Sau khi nói xong, Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Lý Đại Bảo, nói ra, "Lý Đại Bảo, Ngươi tốt nhất đừng vào hôm nay dưới loại trường hợp này kích động nhân dân quần chúng náo sự, bằng không mà nói, ngươi sẽ tội thêm một bậc." Lý Đại Bảo chỉ là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn căn bản cũng không có đem Liễu Hạo Thiên cùng hắn mang tới cái này mấy chục người để ở trong mắt, bởi vì ở bên ngoài, hắn Lý Gia thôn có vài trăm người tất nơi này bao bọc vây quanh. Tại Binh lực Thượng, hắn là chiếm hữu hưu thế tuyệt đối, mà lại hắn tin tưởng Liễu Hạo Thiên tuyệt đối không dám hạ lệnh nổ súng, bởi vì chỉ cần có một người thụ thương, Liễu Hạo Thiên chỉ sợ cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Trong đại sảnh hành động tiến triển rất nhanh, không biết thời gian nửa tiếng, tất cả mọi người bị đeo lên cổ tay những cái kia đám con bạc ba người một tổ hai cánh tay cuồng tay sâu trôi đến cùng một chỗ liêu hạo thiên tự mình áp tải lý đại bảo cùng lý ngọc trụ đi ra sòng bạc cửa chính giờ này khắc này sòng bạc bên ngoài đã bị lý gia thôn mấy trăm tên thôn dân bay chật như nêm tối trong đám người cái kia tiểu lượng đứng tại đội ngũ phía trước nhất hướng về phía liêu hạo thiên bọn hắn la lớn đem chúng ta thôn trưởng cùng trụ tử thúc lưu lại nếu không các ngươi ai cũng rời đi không được nơi này lý ngọc trụ lớn tiếng nói ra các thân chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực liền không có chúng ta khảm qua không được nhì chỉ cần thôn trưởng cùng ta không xuống mọi người vĩnh viễn có cơm ăn có tiền cầm Lý Ngọc Trụ nói xong, Lý Gia thôn thôn dân nhao nhao nhìn về phía Lý Đại Bảo, Lý Đại Bảo lạnh lùng nói ra, tại Lý Gia thôn, không có ta Lý Gia thôn toàn thể thôn dân đồng ý, không có người có thể mang đi bất kỳ một cái nào Lý Gia thôn thôn dân, mọi người nói đúng không? Đúng. Các thôn dân chăm miệng một lời nói. Lý Đại Bảo nói xong, tràn ngập khiêu khích nhìn về phía Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, Liêu thư ký, Liêu chủ nhiệm, nếu không ngươi cũng nói hai câu, ngươi nhìn bọn ta Lý Gia thôn thôn dân có để hay không cho ngươi đem chúng ta mang đi. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, hướng về phía trước phóng ra hai bước, đứng lại tất cả thôn dân ngay phía trước, lớn tiếng nói ra, các vị các hương thần Ta là Bạch Ninh, huyện huyện ủy thường ủy, huyện kỷ ủy bí thư, cùng chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm kiêm đảng ủy thư ký, hiện tại, ta chuẩn bị đem lý đại bảo cùng lý ngọc trụ hai cái này, lý gia thôn sòng bạc ngầm đầu đảng tội ác phần tử mang đi. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu lượng dẫn đầu la lớn, ngay sau đó, trung quanh mấy trăm hảo quần chúng nhao nhao lớn tiếng phụ họa hô. Lưu Hạo Thiên cũng không sốt ruột, mà là nhìn về phía Lý Gia Tôn thôn dân lớn tiếng nói ra, "Các vị các hương thần, ta biết các ngươi mọi người tâm tư, các ngươi cho rằng, lý đại bảo cùng lý ngọc trụ sát thực cho các ngươi mang đến lợi ích thực tế, mang đến lợi ích để các ngươi vượt qua rất không tệ đời sống vật chất." Nhưng là các dương thần, các người có hay không nghĩ tới, các người hiện tại chỗ qua loại cuộc sống này, là xây dựng ở bao nhiêu cái gia đình táng ra bại sản thê ly tử tán cơ sở bên trên. Không nói những cái khác, liền nói Vương Thúy Châu đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Thúy Châu có một cái hạnh phúc gia đình, chồng của nàng là một nhà ngũ kim xí nghiệp lão bản. Tại chúng ta trải qua mở khu kia đầu tư một nhà ngũ kim xí nghiệp, mức tiêu thụ hàng năm mấy trăm vạn, lợi nhuận hơn trăm vạn, có thể nói bọn hắn sinh hoạt trôi qua phi thường tốt, phi thường hạnh phúc. Nhưng là, Cũng bởi vì các ngươi Lý gia thôn cho người ta thiết kết thúc, đem Vương Thúy Châu lão công dẫn dụ đến các ngươi sòng bạc, cuối cùng thua cái táng ra bại sản, mà các ngươi Lý gia thôn lại như cũ không buông tha, ép người ta Vương Thúy Châu một cái nữ nhân mang theo hai đứa bé chạy đến chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội trước cửa uống thuốc độc tự sát. Các thương thân, các ngươi đều là dân chúng bình thường, các ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như Vương Thúy Châu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, hắn như thế nào lại bỏ được hai đứa bé đi uống thuốc độc tự sát đâu? Hắn là bị các ngươi Lý gia thôn sòng bạc ngầm làm cho không có đường sống. Liêu Hạo Thiên nói xong, người của Lý Gia thôn bảy bên trong có mấy cái nam nhân thật sâu túi đầu, bọn hắn sợ Liêu Hạo Thiên nhìn thấy bọn hắn. Bởi vì Vương Thú Châu cùng nàng lão công sự tình vẫn luôn là mấy người bọn hắn đang phụ trách thao tác. Tại nội bộ bọn họ, chuyện như vậy được xưng hàng mục, mà bọn hắn đích lợi chính là đòi nợ đoạt được kim tiền 30%. Đám người trầm mặc, không có bất kỳ người nào hồi phục Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, các hương thân, suy bụng ta ra bụng người, nếu như lão công của các ngươi bị người khác dẫn dụ đến khác bạc, cuối cùng để hắn thua tán ra bại sản, các ngươi sẽ đau lòng sao? Cuộc sống của các ngươi sẽ tốt qua sao? chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng đánh bạc bản thân cũng đã là phạm pháp mà xây dựng sòng bạc càng là nghiêm trọng phạm pháp khả năng các vị hương thân còn không biết các ngươi lý gia thôn sòng bạc ngầm tại chúng ta bạch ninh huyện ô Dụ, bạch ninh huyện cục trưởng cục công an vương diệu dồng cùng ba phó cục trưởng tất cả đều bị huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra trực tiếp khai thác lưu đưa biện pháp chờ đợi bọn hắn sẽ là vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên liền các ngươi ô Dụ đều đã ngồi tù chẳng lẽ các ngươi cho rằng huyện ủy chúng ta huyện chính phủ sẽ dung túng lý đại bảo cùng lý ngọc trụ dạng này đầu đảng tội ác tri đổ ung dung ngoài vòng pháp luật sao là Các người Lý Gia thôn hiện tại đích thật là người đông thế mạnh, nhưng là các ngươi người của Lý Gia thôn lại nhiều, cũng không vượt qua được 1600 người đi, nhưng là các ngươi biết chúng ta Bắc Minh thị hệ thống công an có bao nhiêu người sao? Nếu như các ngươi muốn bạo lực kháng pháp, các ngươi có hay không nghĩ tới các ngươi sẽ trả ra đại giới? Ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, nếu như hôm nay các ngươi giảm can đảm bạo lực kháng pháp, ta Liễu Hạo Thiên xoay người rời đi, ta không tin hôm nay thả lý đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ, ngày mai ta liền không thể đem bọn hắn mang đi. Liêu Hạo Thiên nói xong, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Lúc này, Lý Đại Bảo đột nhiên lớn tiếng nói ra, các hương thân không muốn nghe Liêu Hạo Thiên ở nơi đó nói bậy, hắn không có tư cách này làm ra chuyện như vậy. Hắn chỉ là một cái huyện ủy thường ủy mà thôi. Hiện trường lập tức hỗn loạn tương mừng, hiện trường các thôn dân châu đầu ghé hai nghị luận ẩm ý quy 2 chương 133, Ngụy Thành Long đến. Chương 133, Ngụy Thành Long đến. Liêu Hạo Thiên cười lạnh nhìn về phía Lý Đại Bảo nói ra, "Lý Đại Bảo, ngươi người này quá tự tư, vì cá nhân ngươi an nguy, ngươi lại muốn bắt cóc toàn bộ Lý Gia thôn đằng sau đợi đời kiếp tiếp thế hệ tuổi trẻ tương lai, người giống như ngươi có tư cách trở thành Lý Gia thôn thôn trưởng sao? Ngươi luôn miệng nói là ngươi làm hết thảy đều là vì Lý Gia thôn, như vậy xin hỏi" Ngươi tại Bắc Minh thị chỗ mua bộ kia biệt thự cùng ba bộ trung tâm thành phố 300 bình mà cả trạch đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Những này chung vào một chỗ giá trị cũng không thấp hơn 3000 vạn, nếu như ngươi thật là một lòng vì dân, ngươi có thể mua được sao?" Liêu Hạo Thiên nói xong, người của Lý Gia Thôn nháy mắt liền vỡ tổ, đám người nghị luận thanh âm càng lớn. Lý Đại Bảo không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà nắm giữ dạng này tin tức, bất quá hắn là một con lão hồ ly, lập tức lớn tiếng nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi không nên ngậm mỏ phun người, như lời ngươi nói lời nói hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, ta căn bản không có thực lực kia mua nhiều đồ như vậy." Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng. Các vị các hương thân, nếu như trong tay các ngươi mang theo điện thoại di động lời nói, các ngươi có thể đăng nhập chúng ta Bắc Minh thị cục quản lý bất động sản, đưa vào lý đại bảo mã số giấy chứng minh nhân dân cùng số điện thoại di động. Sau đó cùng hắn muốn điện thoại nghiệm chứng mã, liền có thể trực tiếp thẩm tra phòng của hắn sinh tin tức. Về phần ta là như thế nào đạt được? Cái này rất đơn giản, bởi vì ta là huyện kỳ ủy bí thư, chúng ta có miễn mật thẩm tra toàn huyện. Không tin, các ngươi có thể đến ta bên này đến, điện thoại di động ta bên trên có thể tùy thời tùy chỗ tìm đọc mỗi người các ngươi bất động sản tin tức. Lý Đại Bảo sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên còn có như thế một tay. Giờ này khắc này, ở đây rất nhiều trong lòng người đã tin tưởng Liêu Hạo Thiên thuyết pháp, đây chính là nhân tính, nhất là khi bọn hắn người thân cận nhất bị phát hiện sau lưng bọn hắn cầm tới rất nhiều chỗ tốt về sau, có ít người đối đãi Lý Đại Bảo tâm thái lập tức phát sinh 180 độ bước mặt lớn. Lúc này, Liêu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, "Về phần lý ngọc trụ, ngươi mặc dù không có lý Đại Bảo như vậy tham lam, nhưng là ngươi tại Bắc Minh thị kia ba bộ hơn 200 mét vuông hào trách, giá trị cũng có 2000 đến vạn, như vậy xin hỏi, ngươi một cái bình thường nông dân. Nơi nào đến nhiều tiền như vậy đi mua nhiều như vậy hào trạch đâu, mà lại đây chính là trung tâm thành phố tốt nhất cư xá hào trạch, đơn giá đều tại hơn 3 vạn một mét vuông. Lý Ngọc Trụ lập tức trầm mặc lại. Lưu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra: Các vị hương thân, có lẽ các ngươi cảm thấy thông qua làm hạ song bạc, các ngươi những thôn dân này lão bách tính đều chiếm được rất nhiều lợi ích thực tế, từng nhà hàng năm cũng đều có thể cầm tới không ít chia hoa hồng. Nhưng là các ngươi như biết, Lý Đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ bọn hắn những người này cầm tới chia hoa hồng ích lợi xa xa cao hơn người nhõm, bọn hắn sở dĩ cho các ngươi chia hoa hồng là bởi vì muốn mượn nhờ các ngươi quần thể lực lượng đến vì. Bọn họ ngăn cản phong hiểm. Các ngươi chính là bọn hắn đẩy lên phía trước phá hôi. Các ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại quốc gia chúng ta ngay tại đại lực đẩy tới theo luật trị nước, nhất là trừ gian di ác, mà các ngươi lý ra thôn Sòng Bạc ngầm đã dính lũ Hắc Giác tính chất phạm pháp tổ chức, nghiêm ngặt truy cứu, các ngươi trong đó rất nhiều người đều là phải ngồi tù. Các ngươi không muốn mê tín pháp không trách chúng, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, pháp luật là công bằng, là nghiêm cẩn, là nghiêm túc, bất kỳ người nào chỉ cần phạm pháp đều sẽ nhận luật pháp. chế tại nhất là mấy cái kia tại bệnh viện huyện cổng bắt cóc đi Vương Thúy Châu mẹ con ba người mấy người kia ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết chờ đợi các ngươi tất sẽ là lao ngục hai dương các ngươi nghĩ đến đám các ngươi làm sự tình là dựa theo Lý Đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ bọn hắn phân phó đi làm các ngươi nghĩ đến đám các ngươi liền có thể bình yên vô sự sao các ngươi mười phần sai các ngươi làm hành vi đã nghiêm trọng phạm pháp tất nhiên là phải ngồi tù các ngươi tất cả mọi người tỉnh đi các ngươi biết hôm nay hiện trường những cảnh sát này đồng chí là từ đâu đến sao bọn hắn không phải từ Bắc Minh Thị Thị cục công an điều tới cũng không phải từ cục công an huyện điều tới mà là từ hàng sơn cục công an huyện dị địa dùng cảnh điều tới như vậy các ngươi cho rằng chuyện trọng yếu như vậy ta liếu hạo tiên có thể tự tiện làm chủ cùng cân đối sao không có khả năng ta to gan cũng không thể làm như vậy đây là trải qua chính phủ thành phố lãnh đạo cấp cao đồng ý đồng thời tự mình cân đối vì chính là sợ cho các ngươi lý gia thôn cung cấp ô dù những cái kia con sâu làm giàu nổi canh kịp thời hướng các ngươi lộ ra tin tức lúc này mới có chúng ta hôm nay thần bình trên trời rơi xuống mà lại ta sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện không muốn cho là các ngươi đem chúng ta cái này mấy chục người vây vào giữa Chúng ta liền sẽ thỏa hiệp, các ngươi sai, tại đối mặt hành động trái luật thời điểm, huyện ủy chúng ta, huyện chính phủ sẽ không thỏa hiệp, chúng ta hệ thống công an càng sẽ không thỏa hiệp, các ngươi tại hướng phía sau mình nhìn xem, nhìn xem đó là cái gì." Đám người trở lại nhìn lại, chỉ nghe thấy tiếng còi cảnh sát đâm rách bầu trời đêm, từng chiếc xe cảnh sát từ xa đến gần, trên trăm tên hạch thương đạn thật cảnh sát nhao nhao từ trên xe cảnh sát đi xuống, tất những này người của Lý Gia thôn phản vây quanh ở trong đó. Mặc dù số người của bọn họ ít, nhưng là bọn hắn kia cường đại khí trạng cùng đầy người hạo nhiên chính khí lại trấn nhiếp hiện trường tất cả mọi người. "Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, các hương thân, tỉnh đi." quốc gia chúng ta ngay tại đại lực đẩy tới toàn dân làm giàu chạy thường thường bậc trung công trình nhất là tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo càng là xâm nhập đến nông thôn một tuyến năm nay lên cơ hồ tất cả nghèo khó thôn sẽ không tồn tại mà các ngươi lý gia thôn làm cách chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội gần vô cùng tôn trang cũng tất nhiên lại bởi vì chúng ta trải qua mở khu phát triển mà chân chính được lợi ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn tương lai trong vòng một năm các ngươi lý gia thôn đừng nhìn có hơn nghìn người nhưng ta dám can đoan chỉ cần các ngươi hơi có một chút văn hóa chỉ cần các ngươi cần cù khắc khổ nghiêm túc cố gắng tương lai trong một năm các ngươi tất cả mọi người có thể tìm tới một phần không sai làm việc tương lai trải qua mở khu sẽ chí ít giải quyết mấy ngàn người vấn đề nghề nghiệp mà các ngươi lý gia thôn sẽ là người được lợi lớn nhất không muốn lại nghĩ đến làm dưới mặt đất đánh bạc loại này chuyện phạm pháp loại này chuyện phạm pháp sớm tối là sẽ bị thủ tiêu cùng nghiêm khắc đả kích mà lại các ngươi làm loại chuyện này chẳng lẽ liền không sợ gây họa tới đời sau của mình tự tôn sao chẳng lẽ các ngươi cho rằng hiện tại các ngươi bên người những này hấu tiểu hài tử bên thai nu mắt nhiễm đánh bạc cùng dân cờ bạc các loại đồ vô sỉ trạng thái phía dưới bọn hắn có thể hay không đi theo học đâu Chẳng lẽ các ngươi còn muốn để các ngươi hậu thế đến tiếp tục kinh doanh những này sòng bạc làm sao? Chẳng lẽ các ngươi lý ra thôn đời đời kiếp kiếp truyền thừa đọc sách làm quan mộng tưởng đến các ngươi thế hệ này liền muốn hoàn toàn từ bỏ sao? Liêu Hạo Thiên lời nói này nói rõ ràng, hiện trường rất nhiều người tất cả đều bị Liêu Hạo Thiên lời nói này nói trầm mặt lại. Nhưng vào lúc này, không trung hai khung quân dụng máy bay trực thăng nhanh chóng lái tới, trong thôn cao điểm lơ lửng xuống dưới, ngay sau đó, mấy người mặc ngụy trang chế phục đặc chiến quân nhân rất nhanh tại cao điểm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, tay bắn tỉa đã gác giáo phân phó. Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, các thân, nhìn thấy sao, quân dụng máy bay trực thăng đến. Điều này nói rõ vấn đề gì? Điều này nói rõ các ngươi lý gia thôn vấn đề đã gây nên chính quyền thị ủy cao độ coi trọng, chuyên môn cân đối Bắc Minh thị trú quân đến giúp đỡ xử lý các ngươi lý gia thôn sự tình, chẳng lẽ các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi lý gia thôn cái này hơn 1000 người, có thể trực tiếp cùng chính quyền thị ủy đến đối kháng sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng phạm pháp còn có lý sao? Các quân thân, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Xin mọi người riêng phần mình về nhà, để chúng ta mang đi lý đại bảo cùng lý ngọc trụ hai cái này đầu đảng tội ác phần tử, đằng sau tất cả phạm pháp chi đồ sẽ theo luận đạt được trừng phạt, mà những cái kia trung thực bản phận thôn dân khẳng định sẽ bình an vô sự chỉ cần mọi người sau này tuân thủ luật pháp, lý gia thôn tương lai sẽ là quang minh sáng lạ. Bởi vì chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội sắp khởi động đại quy mô chiêu thương dẫn tư hành động, đến lúc đó sẽ có rất nhiều xí nghiệp và ở trải qua mở khu, thậm chí có khả năng có xí nghiệp bên ngoài tiến vào. Cho đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ trở thành xí nghiệp công nhân, rất ổn định tiền lương thậm chí còn có các loại bảo hiểm và phúc lợi. Vì sao cần phải trợ giúp lý đại bảo cùng lý ngọc trụ những này kẻ phạm pháp phát cáo bên trong lấy là đâu? Vì sao cần phải muốn trở thành trong tay bọn họ thương đâu? Liễu Hạo Thiên nói xong, hiện trường đột nhiên có một cái hơn 20 tuổi nam nhân lớn tiếng nói ra. Liêu chủ nhiệm nói không sai, từ cổ chí kim không có bất kỳ cái gì một cái triều đại sẽ dung túng phạm pháp loạn kỷ cường chi đồ ung dung ngoài vòng pháp luật, nhất là bây giờ quốc gia chúng ta phát triển kinh tế vui vẻ phồn thịnh, quốc gia quản lý càng ngày càng tốt, dưới loại tình huống này chúng ta Lý gia thôn thật sự nếu không phát sinh cải biến chỉ sợ tương lai tiền đồ đáng lo. Người nói lời này là Lý gia thôn gần nhất mười mấy năm qua thành tích thi tốt nghiệp trung học tốt nhất người kia, hắn gọi là rất Lý Đức Vũ, hiện tại ngay tại học đại học năm thứ tư là kinh đô đại học cao tài sinh, cũng là Lý gia thôn gần nhất mười mấy năm qua duy nhất một cái có thể thi đậu xếp hạng trước 3 trường trung học sinh viên. Có thể nói, cái này Lý Đức Vũ tại Lý gia thôn rất nổi danh, rất có kiến giải, rất thụ Lý gia thôn thôn dân tán thành. Lý Đức Vũ nói không sai, chúng ta chữ Thiên bối cái này chi nhánh toàn bộ riêng phần mình về nhà, ai cũng không cho phép ra. Trong đám người, một cái hơn 70 tuổi lão giả tóc đã hoa râm, nhưng là lúc nói chuyện lại rất có uy nghiêm. Hắn điểm nói này, trong đám người lập tức có một bốn người lựa chọn rời đi. Mà Lý Đức Vũ cũng đi theo rời đi. Hắn chính là chữ Thiên bối gia tộc này người. Ngay sau đó, cái khác Lý thị gia tộc cái khác đối phận chi nhánh nhân viên cũng nhao nhao rời đi. Hiện trường người càng đến càng ít. Sau nửa giờ, Lưu tại hiện trường người chỉ còn lại Lý Đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ hai cái gia tộc người, mà bọn hắn hai gia tộc này người tổng cộng cũng không đến 300 người. Đối mặt với gần 200 người cảnh sát đội ngũ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lưu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn những người này nói ra, các ngươi hẳn là Lý Đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ thân nhân a. Chẳng lẽ các ngươi phải vì hai người bọn họ cái này đầu đảng tội ác chi đồ cùng huyện ủy huyện chính phủ tiến hành đối kháng sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết, nếu như các ngươi cưỡng ép làm như vậy, các ngươi đây là phạm bao che tội sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng muốn tiếp bọn hắn đi ngồi tù sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không cân nhắc các ngươi một chút hại tử tương lai sao? chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới bên trên hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp sao? Hiện trường người càng đến càng ít, Lý Đại Bảo cùng Lý Trụ trên mặt lòng tự tin cũng càng ngày càng gần như sụp đổ. bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên cái miệng này giống như thiên quân vạn mã một dạng lợi hại, nhất là Liễu Hạo Thiên công tâm chi thuật càng là lô hỏa thuần thanh. Nhìn xem hiện trường chỉ còn lại thưa thất Lý Đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ mười mấy cái trực hệ, Liễu Hạo Thiên vung tay lên, lập tức đem hai người mang lên xe, đồng thời, buổi tối hôm nay nhất định phải đem Vương Thúy Châu cùng hắn hai đứa bé tìm tới, rất nhanh. Lý Đại Bảo cùng Lý Ngọc Trụ bị mang lên xe cảnh sát, người của Lý Gia Thuôn cũng có người đứng ra vạch ra Vương Thúy Châu cùng hắn hai đứa bé bị giam địa điểm, rất nhanh bị cảnh sát giải cứu ra. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Liêu Hạo Thiên mang theo đám người trùng trùng điệp điệp rút lui, Lý Gia Thuôn cái này sòng bạc ngầm, rốt cục bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, mà kia trên trăm hào dân cờ bạc cũng tất cả đều bị mang về cục công an huyện. Ngày thứ nhì buổi sáng, Lý Gia Thuôn sòng bạc ngầm bị phá hủy tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Bắc Minh thị, cái này tin tức còn leo lên Bắc một tỉnh bất trọng điểm tin tức. Hơn nữa còn trực tiếp bên trên nóng lục soát bảng xếp hạng mà liên tại vào lúc ban đêm bị bác sĩ bản tin thời sự bên trên, Liễu Hạo Thiên tiếp nhận tin tức phóng viên phỏng vấn, phỏng vấn thời gian dài tới 3 phút, tại cái này 3 phút bên trong, Liễu Hạo Thiên đã biểu đạt đối chính quyền thị ủy đang đả kích hắc hát ác thế lực cùng Lý Gia thôn sòng bạc ngầm quá trình bên trong cho đại lực ủng hộ cảm tạ, đồng thời cũng chính thức tuyên bố, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu tại trải qua sự kiện lần này về sau, trật tự xã hội phi thường tốt đẹp, mà lại Bạch Ninh huyện trải qua mở khu không cho phép bất luận cái gì hắc hát thế lực tồn tại, mà Bạch Ninh huyện trại qua mở khu tiếp xuống sẽ hạ đại lực khí chiêu thương dẫn tư Trải qua mở khu quản ủy hội sẽ cẩn trọng làm tốt phục vụ làm việc, để tất cả đến kinh lái đi đầu tư nhà đầu tư không cần có bất kỳ lo lắng. Liêu Hạo Thiên lần này phát biểu lần nữa bên trên nóng lục xoát bảng, bởi vì có người đem Liêu Hạo Thiên đêm hôm đó đối mặt Lý Gia Thôn lão bách Tính nói tới một phen rong rạc nôn từ cùng hắn tiếp nhận phỏng vấn nôn từ biên tập đến cùng một chỗ, đầy đủ dựng nên Liêu Hạo Thiên cái này thiết diện vô tư, một lòng vì dân trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm hình tượng, để rất nhiều vây xem dân mạng rất có hảo cảm. Mà đúng lúc này ở xa kinh đô thành phố Liêu Hạo Thiên địch, vì nhà đích hệ từ đệ Nguy thành Long khi nhìn đến tin tức này về sau lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp lái xe tới đến Bạch Ninh huyện, tại một nhà trong quán trà định ngày hẹn Bạch Ninh huyện huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường. Ngụy Thanh Long mặt âm trầm mang theo vài phần chỉ trích nói ra, "Hàn bí thư, xem ra ngươi căn bản cũng không có đem chúng ta ngụy ra để vào mắt nha, bàn giao ngươi làm sự tình, ngươi một chút cũng không có làm tốt, Liêu Hạo Thiên bây giờ lại lần nữa tại các ngươi Bạch Ninh huyện buốc lửa một thanh, ngươi quá làm cho ta thất vọng." Thời khắc này Hàn Nhân Cường thật sự có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Ngụy Thành Long vậy mà lại tự mình lái xe đến đây, chỉ là vì Liễu Hạo Thiên sự tình, như thế xem ra Ngụy Thành long đối Liêu Hạo Thiên địch ý mạnh vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Hàn Nhân cường cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ngụy tổng, ta đã cùng Liêu Hạo Thiên ước định cẩn thận, nếu như trong vòng nửa năm hắn không thể đem trải qua mở khu chiêu thương dẫn tư làm, hắn sẽ tự động từ trước. Bây giờ cách nửa năm ước định thời gian chỉ còn lại 3 tháng. Ta tin tưởng coi như Liêu Hạo Thiên gặp lại lẫn lột, tại ngắn ngủi trong vòng 3 tháng, hắn cũng không có khả năng đem trải qua mở khu chiêu thương dẫn tư làm, càng không khả năng dẫn vào 100 triệu trở lên tài chính. Bởi vì chúng ta nơi này chỉ là một cái huyện thành nhỏ." Khoảng cách nội thành còn có tương đương một khoảng cách, không có bất kỳ cái gì khu ưu thế cùng tài nguyên ưu thế. Chiêu thương dẫn tư phi thường khó. Cho nên Liễu Hạo Thiên tất thua không thể nghi ngờ. Ngụy Thanh Long lắc đầu, Hàn Bí Thư, ngươi khả năng không thể lý giải ta cùng Liễu Hạo Thiên quan hệ trong đó. Dạng này nói với ngươi đi. Liễu Hạo Thiên tại các ngươi Bạch Ninh huyện có thể hay không lấy được thành công, trực tiếp quan hệ đến ta tại Ngụy gia nội bộ địa vị. Cho nên chúng ta nhất định phải để Liễu Hạo Thiên tại Bạch Ninh huyện gây kích trầm xa. Bởi vậy, ngươi không thể bị động chờ Liễu Hạo Thiên sai lầm cùng phạm sai lầm, nhất định phải chủ động xuất kích, chủ động chấn Muốn để Liễu Hạo Thiên tại Bạch Ninh huyện triệt để thất bại, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Liễu Hạo Thiên có thể tại Bạch Ninh huyện chẳng làm nên trò trống gì, như vậy ngươi cái này phó thị trưởng vị trí ta giúp ngươi giải quyết. Nghe tới nơi đây, Hàn Nhân Cường trong hai mắt bắn ra hai đạo hưng phấn hỏa diễm, hắn trở chính là ngụy Thành Long cái hứa hẹn này. Ngụy Thành Long như là đã làm ra hứa hẹn, hắn lập tức vỗ bộ ngực nói ra, "Ngụy tổng, ngươi yên tâm đi, ta dám cam đoan, ta nhất định sẽ làm cho Liễu Hạo Thiên tại trong vòng 3 tháng lăn ra Bạch Ninh huyện." Ngụy Thành Long cười, Hàn Nhân Cường cũng cười. Giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên đối với Ngụy Thành Long cùng Hàn Nhân Cường ở giữa đặt thành giao dịch hoàn toàn không biết gì, bởi vì hắn đã bắt đầu quy hoạch lên trải qua mở khu chiêu thương dẫn tư làm việc. Vì thế, Liêu Hạo Thiên tại gần nhất dòng dã một tuần lễ bên trong, cơ hội không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, mỗi ngày đều đọc đại lượng hồ sơ, mà lại mỗi ngày đều muốn rút ra nửa ngày thời gian tại Bắc Minh thị cùng xung quanh huyện khu tiến hành dạy đặc điều tra nghiên cứu. Ngay tại vào lúc ban đêm, làm việc đến dạng sáng 200 Liêu Hạo Thiên, trực tiếp ghé vào trên bàn công tác ngủ. Q2 chương 134, phương án tiết lộ. Chương 134, phương án tiết lộ. Ngày thứ nhì buổi sáng 7:30 tại Hữu Tống vô địch thật sớm liền tới đến quản ủy hội. Lúc đầu hắn cho là hắn sẽ là thứ nhất cái đi làm, nhưng là khi hắn đi đến Liêu Hạo Thiên cổng thời điểm, lại nhìn thấy Liêu Hạo Thiên cửa phòng khép, bên trong truyền đến nâng lên hạ xuống tiếng ấy. Tống vô địch không khỏi nhướng mày, chậm rãi đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy chính ghé vào trên mặt bàn nằm ngáy ho ho tiếng ngáy như sấm Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên gian phòng bên trong ánh đèn làm mở ra, trước mặt hắn trên mặt bàn tàn thuốc trồng chất như núi mà Liêu Hạo Thiên bên cạnh trưng bày một sấp thật dày văn kiện. Mặc dù văn kiện bị Liêu Hạo Thiên ép một bộ phận lớn, nhưng là Tống vô địch ý nguyên nhìn thấy phía trên nhất mấy cái tiêu đề bạch ninh huyện kinh tế khu đang phát triển chiêu thương dẫn từ phương án kế hoạch. Tống Vô Địch sau khi xem xong, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, bởi vì hắn là biết đến, ngay tại hôm qua hắn tan tầm rời đi thời điểm, Liễu Hạo Thiên an vị ở đây cổ đảo phần văn kiện này, lúc ấy phần văn kiện này đồng thời không có in ra, cũng chưa xong bản thảo. Lúc ấy hắn hỏi thăm Liễu Hạo Thiên thời điểm, Liễu Hạo Thiên nói chí ít còn cần một hai ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Nhưng là giờ này khắc này, văn kiện cũng đã ra, rất rõ ràng, liều Hạo Thiên đây cũng là tăng giờ làm việc làm việc. Tống Vô Địch nhìn thấy Hạo Thiên kia ngủ say lúc bộ dáng, trong lòng tư vị phi thường phức tạp rất nhiều người chỉ thấy liêu hạo thiên tuổi còn trẻ liền lên làm huyện ủy thường ủy nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết tại liêu hạo thiên thân kiêm trách nhiệm phía sau là hắn so người khác làm ra càng lớn trả giá vốn nên nên hơn một ngày mới có thể làm ra đến văn kiện liêu hạo thiên hiện tại làm ra đến cái này cần cỡ nào gian khổ lượng công việc cùng cỡ nào kiên nghị tinh thần tống vô địch nhìn thấy liêu hạo thiên kia mọi mệnh trả thái không có đi quấy giày liêu hạo thiên mà là cẩn thận từng ly từng tí bị liêu hạo thiên rót một chén trà đậm nhẹ nhàng đặt ở liêu hạo thiên trên mặt bàn chuẩn bị quay người rời đi đúng lúc này liêu hạo thiên chậm rãi ngẩng đầu lên mông lung mở ra mắt buồn ngủ nhìn thoáng qua là tống vô địch nha Ngươi tới được vừa vạn, ngươi một hồi đem phần này phương án kế hoạch sao chép hai phần, phân biệt đưa cho huyện ủy thư ký Hàn Nhân, cương cung huyện trưởng Tô Chí Vĩ nói cho bọn hắn, cái này phương án kế hoạch ta vừa mới làm được, ngày mai huyện ủy thường ủy hội bên trên, ta hy vọng có thể thảo luận một chút cái này phương án kế hoạch. Nếu như thu hoạch được huyện ủy nhật khả, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội sẽ lập tức khai thác hành động. Tống vô địch vội vàng nói, không có vấn đề, ta cái này liền đi làm. Liêu Lao đại, ngươi trước nhanh ngủ một hồi đi. Liêu Hạo Thiên sinh cái lưng mệt mỏi, cười khổ nói ra, không ngủ được. Hôm nay ta đã cùng Lâm huyện phó huyện trưởng hẹn xong. Ta chuẩn bị đi bọn hắn nơi đó lại đi điều tra nghiên cứu một chút. Chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu muốn phát triển, nhất định phải đi khác biệt hóa con đường, tránh cùng liền nhau huyện khu tại quy hoạch thiết kế bên trên cùng chất cạnh tranh, như thế phi thường bất lợi cho chúng ta trải qua mở khu phát triển. Nói xong, Liêu Hạo Thiên bưng lên ly tia trà đậm bắt đầu uống. Sau đó lại từ trong ngăn kéo xuất ra một bao mì tôm, tiếp một chút nước nóng ngâm tốt. Nhìn thấy nơi đây, Tống Vô Địch trong lòng thậm chí có loại muốn rơi lệ cảm giác. Giờ này khắc này, hắn đối Liêu Hạo Thiên tán thành độ đạt tới tối cao. Từ Liêu Hạo Thiên trên thân, Tống Vô Địch nhìn thấy một đảng viên cán bộ một lòng vì dân. Toàn tâm kính dân tinh thần, Tống Vô Địch thầm nghĩ trong lòng, chúng ta quốc gia này sở dĩ có thể tại cải cách mở ra hơn 40 năm qua lấy được khổng lộ như vậy thành tích, chẳng phải là bởi vì thật nhiều giống Liêu Hạo Thiên dạng này đảng viên cán bộ, yên lặng vô tư kính dân mình sao? Có lẽ tại lao bách tính cuộc sống thực tế bên trong, bọn hắn có thể cảm nhận được rất nhiều bất công, thậm chí là phẫn nộ, nhưng là, không có người có thể phủ định hơn 40 năm qua, một đời một đời đảng viên cán bộ vì cái này quốc gia phát triển sở tác ra cống hiến to lớn. Hơn 40 năm qua, toàn bộ quốc gia GDP trình độ cùng tổng hợp quốc lực đã nhảy lên thế giới thứ hai, thậm chí tại rất nhiều lĩnh vực đã đạt tới thế giới thứ đầu liền liền Lào Mỹ đều không thể không vận dụng toàn bộ quốc gia lực lượng đến đá kích quốc gia chúng ta xí nghiệp, cái này đủ để chứng minh quốc gia phát triển là cỡ nào to lớn. Lào Mỹ dùng trên trăm năm mới đạt tới thành tựu chúng ta ngắn ngủi mấy chục năm liền đạt tới, đây chính là bởi vì toàn bộ quốc gia có rất nhiều giống Liêu Hạo Thiên dạng này liên lặng tính dân người nha. giờ khắc này, tại Tống vô địch trong lòng cũng dần dần dâng lên một cố mánh liệt học tập Liêu Hạo Thiên độc lực. trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, mình cùng Liêu Hạo Thiên nghiên kỳ không kém bao nhiêu, mình sau này cũng muốn giống Liêu Hạo Thiên dạng này, tất nhân sinh của mình dâng hiến cho quốc gia này cùng nhân dân. Tống vô địch rời đi Liêu Hạo Thiên văn phòng thời điểm khóe mắt có chút đắc. Hắn cầm Liễu Hạo Thiên lo lắng hết lòng lấy ra phần này trải qua mở khu phát triển phương án, đi tới phòng phụ tỏ công ty, một bên sao chép, một bên xem Liễu Hạo Thiên phần này phát triển kinh tế phương án kế hoạch, một bên nhìn xem, Tống Vô Địch một bên vô an tản dương, Liễu Hạo Thiên cái này phương án kế hoạch tương đương xuất sắc, mà lại là mượn gà đẻ trứng, từ không sinh có, mấu chốt nhất chính là khả thi phi thường cao, chỉ cần phần này phương án kế hoạch ở hội ủy trong buổi họp thường ủy có, thể thu hoạch được thông qua, như vậy trải qua mở khu vô cùng có khả năng tại còn lại trong vòng 3 tháng chiêu thương dẫn tư vượt qua 100 triệu thậm chí nhiều hơn mà lại trải qua mở khu tại sau này tuyệt đối có thể nhẹ nhóm giải quyết Liêu Hạo Thiên tại Lý Gia thôn sở tác ra hứa hẹn, bởi vì tại phần này phương án kế hoạch bên trong, Liêu Hạo Thiên dự định thông qua cùng Hàng Sơn huyện liên động, Bạch Ninh huyện chế tạo thành toàn bộ phương bắc xử trí căn cứ, mà Bạch Ninh huyện bên kia thì trở thành xử trí tiêu thụ căn cứ, mặc dù 60% lợi nhuận sẽ lưu tại Hằng Sơn huyện, nhưng là Bạch Ninh huyện lại vì vậy mà thiếu đầu tư rất nhiều tư bản, nhưng cũng lưu lại 40% lợi nhuận, có thể nói, chỉ cần phần này phương án kế hoạch có thể áp dụng, như vậy Hằng Sơn huyện cùng Bạch Ninh huyện sẽ cả hai cùng có lợi. Tống Vô Địch thẳng đến sao chép xong sau, y nguyên còn tại say xương ngon lành đọc lấy phần này phương án kế hoạch, dụ tâm lý giải lấy phần này phương án kế hoạch bên trong tinh túy. Bởi vì Tống Vô Địch biết, một khi phần này phương án kế hoạch thu hoạch được thông qua, như vậy phần này phương án kế hoạch áp dụng mệnh là từ mình đến phụ trách. Cho nên, Tống Vô Địch thấy tương đương cẩn thận. Tống Vô Địch đồng thời không có nóng lòng tất phần này sao chép kiện cho Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vĩ đưa qua, mà là ngồi tại phòng làm việc của mình nghiêm túc hoa hơn một giờ xem hết phần này phương án kế hoạch về sau, lúc này mới tất hai phần văn kiện đưa qua, tất cuối cùng một phần văn kiện lại thả lại Liễu Hạo Thiên trên bàn công tác. Sau đó Tống Vô Địch trở lại phòng làm việc của mình về sau, bắt đầu ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ, đợi đến phần này phương án kế hoạch áp dụng thời điểm, có những cái nào trọng yếu khâu cần phá lệ chú ý, có những cái nào vấn đề cần sớm giải quyết. Tống Vô Địch đã đối với mình tiến hành minh xác định vị, hắn chính là muốn làm tốt Liễu Hạo Thiên công việc phụ trợ, nhất là chấp hành Liễu Hạo Thiên chế định các loại phương án kế hoạch, hắn muốn làm một cái kiên định người chấp hành. Tống Vô Địch phi thường rõ ràng, mặc dù mình cũng coi như được tài hoa hơn người, nhưng là cái này muốn nhìn với ai so sánh, cho dù là cùng rất nhiều trên quan trường lão hồ ly so sánh, Tống Vô Địch tin tưởng mình năng lực nhất là tại phát triển kinh tế năng lực bên trên cũng không thể so bọn hắn yếu, nhưng là, cùng Liêu Hạo Thiên so sánh, Tống Vô Địch biết mình còn kém rất nhiều. Bởi vì Liêu Hạo Thiên tầm mắt cùng mạch suy nghĩ đều là độc nhất vô nhị, người bình thường căn bản là không cách nào theo kịp. Cho nên, Tống Vô Địch chỉ phục Liêu Hạo Thiên, tại Liêu Hạo Thiên bên người, hắn nguyện ý ẩn tàng từ bản thân tất cả phàm mang, làm một vị không có tiếng tâm gì người chấp hành, bởi vì hắn biết, chỉ có làm tốt người chấp hành, chỉ có Liêu Hạo Thiên tốn hao to lớn tâm huyết làm ra ra phương án kế hoạch có thể có được áp dụng, Bạch Ninh huyện lao bạch tính mới có thể chân chính thu hoạch được lợi ích thực tế Bạch Ninh huyện mới có thể chân chính phát triển. Giờ khắc này, tống vô địch lòng dạ trở nên càng thêm rộng lớn, gia quốc tình hội cũng càng thêm nồng đậm. Liễu Hạo Thiên buổi sáng sáng sớm liền rời đi quản ủy hội, tiến về Lâm huyện đi điều tra nghiên cứu, một mực bận rộn đến ban đêm 700 nhiều, mới đón xe trở về trong nhà, đầu của hắn vừa mới nằm ở trên giường, tiếng ngáy liền vang lên. Tối hôm đó, hắn liền cơm tối cũng chưa ăn, liền ngủ một giấc đến hướng đông. Nếu như không phải đồng hồ báo thức không ngừng chấn động kêu to, Liễu Hạo Thiên còn dậy không nổi. Nhìn xem thời gian đã 7:30, Liễu Hạo Thiên vội vàng sau khi tắm sơ, liền điểm tâm cũng không lo được ăn, liền vội vội vã đi tới trải qua mở khu quản ủy hội. Một bên xử lý trong tay văn kiện, một bên đơn giản ăn một bát mì tôm, lừa gạt một chút bụng của mình. Chờ hắn xử lý xong trong tay văn kiện về sau, đã là 9:00. Liễu Hạo Thiên lập tức đón xe chạy về huyện ủy. Đi vào văn phòng huyện ủy công thất thời điểm, đúng lúc là buổi sáng 9:30. Hắn đi vào huyện ủy thường ủy hội nghị thất thời điểm, toàn bộ trong phòng họp, cái khác huyện ủy thường ủy tất cả đều đến đông đủ. Hàn Nhân Cường cao mày nhìn thoáng qua Liễu Hạo Thiên, Liễu Hạo Thiên phối hợp ngồi xuống. Hàn Nhân Cường nói ra, "Các đồng chí, hôm nay chúng ta tổ chức lần này thường ủy hội mục đích chỉ có một cái." Đó chính là muốn thảo luận một chút Liễu Hạo Thiên đồng chí hôm qua chỗ đưa ra đi lên liên quan tới trải qua mở khu phát triển kinh tế phương án cùng chiều thương dẫn tư chủ yếu xét lược. Phía dưới, trước hết để cho nhân viên công tác đem Liễu Hạo Thiên đồng chí phương án kế hoạch sao chép kiện phát cho mọi người. Mọi người lấy trước ra nửa giờ đến đọc một chút, sau đó chúng ta lại thảo luận. Rất nhanh, phương án kế hoạch đã phát cho các vị huyện ủy thường ủy, Liễu Hạo Thiên cũng cầm một phần phương án kiểm tra bên trong là có phải có sơ hở sai lầm địa phương. Dù sao phần này phương án là nàng đi suốt đêm ra, mặc dù mình cũng làm hai lần kiểm tra, nhưng y nguyên không thể loại trừ có sai lầm địa phương trong phòng họp rất nhanh liền trở nên yên tĩnh trở lại chỉ có đám người đọc qua văn kiện thanh em thỉnh thoảng nhớ tới tước chừng qua hơn 10 phút một cái thanh em đột ngột đột nhiên tại trong phòng họp vang lên Hàn bí thư, tô chủ tịch huyện phần văn kiện này có vấn đề đối phương tiếng nói rất lớn một chút liền gây nên trong phòng họp chú ý của mọi người đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy thường vụ phó huyện trưởng thôi chính trạch trao mày nhìn xem văn kiện trong tay sắc mặt lộ ra hết sức khó coi Hàn Nhân Cường nhàn nhạt hỏi văn kiện có vấn đề gì thôi chính trạch mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra Hàn bí thư phần này phương án kế hoạch là đạo văn ra căn bản cũng không phải là Lưu Hạo Thiên bản gốc Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, rất nhiều người ngay tại vì phần này phương án kế hoạch phân khích mà âm thầm lớn tiếng khen hay thời điểm, lại đột nhiên nghe tới Thôi Chính Trạch nói như vậy, đám người nhao nhao có chút giật mình, tất cả đều nhìn về phía Thôi Chính Trạch, chờ đợi nghe hắn giải thích. Thôi Chính Trạch dùng tay đạn phát lấy phần văn kiện này, trầm giọng nói ra: "Hàn bí thư, các vị, tại tài liệu huyện quan phương trang web bên trên, cùng phần này phương án kế hoạch cơ hồ giống nhau như lúc văn bản hôm qua liền đã công bố ra. Mà lại, tại nó quan phương trang web bên trên, tài liệu huyện huyện trưởng đã minh xác tỏ thái độ, bọn hắn phương án kế hoạch đã thu hoạch được thị ủy tán thành, sắp toàn diện áp dụng." Không tin, các vị có thể hiện trường điện thoại đăng nhập tài liệu huyện quan phương trang web, phía trên là có thể đao loạt phần này phương án kế hoạch. Liêu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, song quyền nắm thật chặt. Bởi vì Liêu Hạo Thiên phi thường rõ ràng, phần này phương án kế hoạch là hắn dùng hơn một tuần lễ thời gian, đi khắp vạn thủy thiên sơn, trải qua kỹ càng điều tra nghiên cứu về sau, cuối cùng mới tại hôm qua rạng sáng 1 giờ tăng giờ làm việc mới chế tạo gấp gấp ra, cái này sao có thể là đạo văn người khác phương án kế hoạch đâu? Mà lại huyện khác khu cũng không có khả năng có mình như thế có ưu thế điều kiện tiên với ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Quy 2 chương 135, chỉ mặt gọi tên. Chương 135, chỉ mặt gọi tên. Thôi chính trạch nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trầm mặt lại, khí thế càng thêm tăng vọt, lập tức vỗ bàn lớn tiếng nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi? Nếu như ngươi nếu là không có năng lực không có trình độ đi làm chiêu thương dẫn tư khối này làm việc, chúng ta Bạch Ninh huyện có năng lực có trình độ rất nhiều người, ngươi nhường ra vị trí, tuyệt đối có rất nhiều người có thể đem cái này sự tình làm được rất tốt, nếu như ngươi không có năng lực làm tốt chuyện này, cái này cũng không có vấn đề, ngươi liền thành thành thật thật phát triển cũng được." Nhưng là ngươi vì sao cần phải muốn đi đạo văn người ta tài liệu huyện Phương án kế hoạch đâu? Mấu chốt nhất chính là, chuyện này còn bị người ta tài liệu huyện phát hiện ra, người ta sáng hôm nay tự mình gọi điện thoại tới, đối với chúng ta Bạch Ninh huyện kinh tế phương án kế hoạch biểu thị mãnh liệt phản đối, ngươi để chúng ta Bạch Ninh huyện huyện ủy lãnh đạo như thế nào đối mặt tài liệu huyện huyện ủy lãnh đạo. Người ta tài liệu huyện huyện trưởng Trần Vũ bay càng là minh xác tỏ thái độ, coi như đem cái này kiện cáo đánh tới thị ủy lãnh đạo trước mặt, hắn cũng không sợ chút nào. Nghe tới thôi chính trạch nói như vậy, hiện trường rất nhiều người tất cả đều cao mày mặt mũi tràn đầy không vui nhìn về phía Lưu Hạo Tiên mọi người cho rằng liêu hạo thiên là tại cho bạch ninh huyện mất mặt. liêu hạo thiên nguyên bản ngay tại phát Sầu, đến cùng là ai tiết mật đâu? nghe tới thôi chính trạch nói như vậy, hắn cười, thôi phó chủ tịch huyện, ngươi xác định tài liệu huyện huyện trưởng trần vũ bay đã từng cho chúng ta huyện ủy lãnh đạo gọi điện thoại sao? ngươi xác định ngươi vừa rồi nói có thể hoàn toàn đại biểu trần vũ bay chân thực ý tứ sao? thôi chính trạch lạnh lùng nhìn nói với liêu hạo thiên, liêu hạo thiên, loại chuyện này ta cần gì phải muốn cùng ngươi nói láo đâu? huống chi là ngay trước hiện trường nhiều như vậy huyện ủy thường ủy mặt. liêu hạo thiên cười lạnh nói ra, thôi chính trạch. Ta muốn hỏi một chút, Trần Vũ bay đến ngọn nguồn là cho ai gọi điện thoại biểu đạt phần này đi tứ? Tôi chính trực ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhân Cường, Hàn Nhân Cường trầm giọng nói ra, Trần Vũ bay là cho ta gọi điện thoại, có vấn đề sao? Liêu Hạo Thiên đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói ra, đương nhiên là có vấn đề, Hàn Nhân Cường, ngươi tính là gì huyện ủy lãnh đạo, trong mắt của ngươi còn có hay không chúng ta Bạch Ninh huyện lão Bắc tính, ngươi cái này huyện ủy thư ký lương tâm bị chó ăn rồi sao? Ta thật phi thường khinh bị ngươi. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên nghe hắn nói xong về sau, vậy mà như thế đại phát lô đình càng làm cho hắn cảm giác được không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình liêu Hạo Thiên vậy mà ngay trước hiện trường tất cả thường ủy mặt nhi như thế lên án mạnh mẽ hắn cái này khiến hắn như thế nào khó dung Hán Nhân cường đem chén nước trong tay hung hăng hướng trên mặt bàn một ngồi sụn liêu Hạo Thiên ngươi đến cùng có hay không tổ chức kỷ luật có phải là cho rằng ngươi trẻ tuổi nóng tính liền có thể muốn làm gì thì làm nha nếu thật là như vậy muốn tổ chức kỷ luật làm gì dùng là ai đưa cho ngươi đảm lượng cùng dũng khí để ngươi tại huyện ủy chúng ta trong buổi họp thường ủy như thế chỉ trích ủy thư ký chuyện này nếu như ta báo cáo đi lên ngươi tin hay không ngươi lại nhận kỷ luật đảng quốc pháp xử lý Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói ra, ta thừa nhận ta hôm nay cảm xúc có chút kích động, ta cũng thừa nhận ta vừa rồi nói kiêng lời nói tại dưới tình huống bình thường đích sắt phi thường quá phận. Nhưng là, ta hết lần này tới lần khác muốn nói, bởi vì, ta cho rằng ngươi cái này huyện ủy thư ký không xứng trước. Thôi chính trạch nghe tới nơi đây, lập tức hung hăng vỗ bàn một cái, dùng tay chỉ Liêu Hạo Thiên cái mũi nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi câm miệng cho ta, hẳn bí thư xưng không xứng trước là ngươi Liêu Hạo Thiên định đoạt sao? Ngươi thì tính là cái gì? Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, đến cùng ai không phải đồ vật ta tin tưởng giờ này khắc này hiện trường các vị trong lòng hẳn là có ít. Hiện trường mọi người nhất thời sững sờ, đại bộ phận người đều không có minh bạch Liêu Hạo Thiên rốt cuộc là ý gì? Đối chỉ có thống chiến bộ bộ trưởng Trần Hiểu khải ánh mắt bên trong nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Thôi chính trạch lập tức khinh thường nói ra, Liêu Hạo Thiên, không nên ở chỗ này nói chuyện giật gần, càng không được ở đây nói hiệu nói vượng, ngươi hẳn phải biết, hết thảy đều là phải để ý chứng cứ. Liêu Hạo Thiên hắc một trận cười lạnh, muốn chứng cứ có đúng không? Không có vấn đề, ta hiện tại liền cho ngươi. Bất quá tại ta cho ngươi chứng cứ trước đó, ta nghĩ trước hết để cho mọi người suy luận một chuyện, sau đó ta cho ngươi thêm biểu hiện ra chứng cứ. Nói đến chỗ này. Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái Hàn Nhân Cường nói ra, "Hàn Nhân Cường, ngươi không phải luôn miệng nói Trần Vũ bay tự mình cho ngươi gọi điện thoại tới. Đến kháng nghị chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu phương án kế hoạch đạo văn bọn hắn phương án kế hoạch sao? Như vậy ta muốn hỏi, điện thoại này là lúc nào đánh tới?" Hàn Nhân Cường nói ra, "Sáng hôm nay 810." Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Tốt, như vậy ta lại xin hỏi, Trần Vũ bay lại là làm thế nào biết chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu phương án kế hoạch nội dung đây này?" "Hàn bí thư, ta phải rõ ràng nói cho ngươi, phần này phương án kế hoạch" Ta là sáng sớm hôm qua đi làm liền an bài chúng ta quản ủy hội phó chủ nhiệm Tống Vô Địch tự mình đưa qua cho ngươi, lại đi ra sao chép những thời giờ này, buổi sáng 1000 tại Hữu ngươi hẳn là thu được phần văn kiện này. Ta đã cùng Tống Vô Địch hiểu qua, hắn là buổi sáng 940 tại Hữu đưa đến ngươi văn phòng. Mà phi thường trùng hợp chính là, tài liệu huyện bên kia, bọn hắn phương án kế hoạch ban bố thời gian là tại hôm qua buổi sáng 1030 tại Hữu, trong lúc này trên lệch rước chừng 50 phút. Mà lại bọn hắn phương án kế hoạch nội dung cùng chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quy hoạch nội dung cơ hồ giống nhau như lúc, trừ trải qua mở khu mấy chữ tiến hành thay thế bên ngoài. Cái khác nội dung biến động rất ít, nhưng là cái này cũng vừa vặn nói rõ, phần văn kiện này căn bản cũng không phải là tài liệu huyện bản gốc, bởi vì tại phần văn kiện này bên trong ta từng minh xác tỏ thái độ, sở dĩ muốn chế định phần này phương án kế hoạch, là bởi vì ta là từ hàng sơn huyện ra cán bộ, cho nên có được thiên nhiên cùng hàng sơn huyện tiến hành hợp tác điều kiện tiên quyết, mà tại phần này phương án kế hoạch bên trong, đoạn văn này đồng thời không có tiến hành bất kỳ cải biến, như vậy xin hỏi tài liệu huyện vị nào huyện ủy thường ủy là từ hàng sơn huyện ra đây này, giả thiết phần này phương án kế hoạch là bọn hắn bản gốc, như vậy bọn hắn dựa vào cái gì dám làm ra dạng này thuyết phát đâu? nếu như không có, như vậy bọn hắn thuyết pháp này lý luận căn cứ là cái gì đây? còn có, hàn bí thư, ngươi có phải hay không đối một ít nhân tố làm choáng váng đầu óc? vì đối phó ta liễu hạo thiên ngươi thật đúng là nhọc lòng, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, phần này phương ăn kế hoạch ta hết thể ý lớn hai phần, chỉ có ngươi cùng tô chủ tịch huyện trong tay một người một phần, trừ cái đó ra, chỉ có ta cùng tống vô địch biết việc này. về phần tống vô địch, ta có thể trăm phần trăm tin nhiệm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra để lộ bí mật chi sự, như vậy tiết lộ bí mật, khả năng chỉ phát sinh tại ngươi hàn nhân cường cùng tô chủ tịch huyện trên thân mà theo ta được biết, tô chủ tịch huyện hôm qua tại tiếp thu được văn kiện về sau, bởi vì muốn xuống dưới khảo sát, cho nên hắn trực tiếp đem văn kiện khóa tại trong tủ chén, mai cho đến lúc chạm vạng tối sắp lúc tan việc mới trở về, hắn sau khi xem xong liền trực tiếp đem văn kiện lại khóa tại trong ngăn tủ, bởi vậy, hắn bên này cũng không tồn tại tiết lộ bí mật khả năng. về phần người Hàn bí thư, điểm đáng ngờ liền phi thường lớn rồi. vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì Trần Vũ bay là cho người gọi điện thoại. mọi người suy nghĩ một chút, có phải là đạo lý này? Nếu như không phải có người đem chúng ta phương án kế hoạch nội dung để lộ bí mật cho tài liệu huyện người bên kia, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ trực tiếp sử dụng chúng ta phương án kế hoạch đâu?" Liễu Hạo Thiên nói xong, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều rơi vào trầm tư, Liễu Hạo Thiên vừa rồi nói lời nói này quả thật làm cho rất nhiều người sinh ra liên tưởng, bởi vì lần này Hàn Nhân Cường bên này nhi lỗ thủng quá lớn. Lúc này, Thôi Chính Trạch cười lạnh nói ra, "Liễu Hạo Thiên, ngươi vừa rồi nói lời nói này chỉ là một loại trên lý luận suy luận, không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cứ, mà lại ta phải nói cho ngươi chính là, tài liệu huyện cùng hàng Sơn huyện chiều hôm qua tại thị ủy lãnh đạo cân đối hạ, Bọn hắn đã đặt thành ý hướng hợp tác, mà tài liệu huyện sẽ trở thành hàng Sơn huyện ngư cụ nơi sản sinh, đồng thời tổ kiến chuyên nghiệp kinh tế khu đang phát triển, còn vì đến đây đầu tư ngư cụ sản xuất. Xưởng cung cấp thu thuế chính sách ưu đãi. Liêu Hạo Tiên, mặc kệ ngươi như thế nào cường điệu đây là ngươi bản gốc, nhưng là, hiện tại thực tế kết quả chính là, tài liệu huyện đã đạt tới mục tiêu của bọn hắn, mà chúng ta lại vẫn ngồi ở nơi này đến đòi luận ngươi cái gọi là ngươi bản gốc phương án kế hoạch. Ngươi không cảm thấy cái này rất khôi hài sao? Liêu Hạo Tiên cười thảm lấy nói ra, cái này xác thực rất khôi hài, thân là huyện ủy lãnh đạo, vậy mà cam tâm tình nguyện đem dạng này một cái dính đến có thể giải quyết mấy ngàn nông dân vấn đề nghề nghiệp, niên kỳ giá trị sản lượng có thể đạt tới mấy ước yêu tú hạng mục chắp tay nhường cho ta chỉ có thể nói một ít lãnh đạo hỗn đã lo diệt quả nhiên là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Tô Chí Vi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nói với Hàn Nhân Cường, Hàn Bí Thư, ta có thể trăm phần trăm khẳng định, ta chỗ này tuyệt đối không có tiết lộ Liêu Hạo Thiên đưa ra đi lên phương án kế hoạch, nếu có tiết lộ, để cả nhà của ta chết không yên lành, ta dám phát dạng này thế độc Hàn Bí Thư, ngươi dám không? Hàn Nhân Cường không nghĩ tới. Tô Chí Vĩ lại vào lúc này gia nhập cùng Liễu Hạo Thiên liên thủ trinh phạt đội ngũ của mình, hắn có chút phẫn nộ. Hàn Nhân Cường lạnh lùng nhìn nói với Tô Chí Vĩ, Tô Chí Vĩ đồng chí, hiện tại chúng ta là đang thảo luận như thế nào giải quyết vấn đề này, mà không phải hại tử đầu khí. Chuyện này phát sinh, chúng ta tất cả mọi người rất phẫn nộ, nhưng là phẫn nộ sau khi, chúng ta cũng nhất định phải suy tính một chút, đến cùng chúng ta Bạch Ninh huyện nơi nào làm sai rồi? Liễu Hạo Thiên cười lạnh nói ra, nếu như nói nơi nào làm sai, là ta Liễu Hạo Thiên không nên đem phần này phương án kế hoạch giao đến ngươi Hàn Nhân Cường trong tay, là ta nhìn nhầm, ta không nghĩ tới. Ngươi một cái đường đường nguyện ủy thư ký vậy mà lại làm ra như thế hèn hạ vô sỉ chi sự, vậy mà tình nguyện không muốn chiến tích cũng muốn đả kích ta Liêu Hạo Thiên. Mặc dù ta không biết ta đến cùng nơi nào đắc tội ngươi, nhưng là ta biết ngươi khẳng định là hận lên ta, bằng không mà nói như thế nào lại làm ra như thế người chết không lợi kỳ sự tình đâu. Có lẽ ta vừa rồi nói có chút quá phận, nhưng đây chính là ta giờ này khắc này thực tế tâm tình. Ta Liếu Hạo Thiên nói chuyện không hiểu được quanh co lòng vòng. Nói đến chỗ này, Liễu Hạo Thiên trực tiếp ba một cái đưa di động đập vào trên mặt bàn, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người nhi đưa điện thoại di động ném bình phong đến hiện trường trên màn hình lớn sau đó lại mở ra mình học thư, đem hắn mình gửi đi đến mình trong email Phương ăn kế hoạch văn kiện hiện ra ở hiện trường trước mặt mọi người trầm giọng nói ra: các đồng chí, mọi người mời xem màn hình lớn. phần này tin nhắn là ta tại ngày hôm qua không giờ sáng 20 phân tả hưu phát tới. đây là một phần sơ thảo. lúc ấy ta chỉ là vì bảo tồn một chút để phòng ngừa văn kiện đột nhiên mất đi, nhưng không có nghĩ đến. hôm nay ta muốn dùng nó tới làm làm chứng theo hướng các vị chứng minh. phần này Phương An kế hoạch là ta bản gốc. hiện trường tất cả huyện ủy thường bị nhóm nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn. quả nhiên, tại Liêu Hạo Thiên trong email rõ ràng ghi chép phần văn kiện này tuyên bố thời gian chính là tại hôm qua không giờ sáng 20 phân tả Hữu gửi tới, mà tài liệu huyện bọn hắn phương án kế hoạch ban bố thời gian là hôm qua buổi sáng 1030, trong lúc này kém dòng dã 10 giờ thời gian, nếu như tài liệu huyện muốn dùng bọn hắn phương án kế hoạch tuyên bố thời gian để chứng minh bọn hắn là bản gốc, như vậy bọn hắn tại về thời gian liền đã tua, trừ phi bọn hắn có thể xuất ra sớm hơn chứng cứ để chứng minh việc này. Đám người sau khi xem xong, Liễu Hạo Tiên trầm giọng nói ra, "Các vị, nói thật ra, giờ này khắc này ta vô cùng thất vọng đau khổ, bởi vì ta hoa rộng hơn một tuần lễ thời gian, mới đưa phần này phương án kế hoạch chỉnh lý ra sân khấu, mà lại Tại cái này hơn một tuần lễ thời điểm, ta cơ hồ mỗi ngày ngủ thời gian không cao hơn 6 giờ, cái khác phần lớn thời giờ đều là tại điều tra nghiên cứu cùng suy nghĩ, nhưng là hiện tại, ta tân tân khổ khổ làm được phương án kế hoạch, lại bởi vì chúng ta, nội bộ người để lộ bí mật để ta tất cả tâm huyết nước chảy về biển đông, thậm chí một ít vương Tám vị, Chứng còn muốn mượn tài liệu hiện tay đến đối ta tiến hành mượn đao giết người, loại người này vô sỉ trình độ đã vượt qua tưởng tượng của ta. Ở đây, ta muốn nói cho những tên khốn kiếp kia, ta mặc kệ ngươi bởi vì nguyên nhân gì muốn như thế đối đại ta liếu hạ tiền, nhưng là Ngươi Sở Tác Sở Vi đã chạm tới ta Liêu Hạo Thiên danh giới cuối cùng, bởi vì hành vi của ngươi đã thương tổn nghiêm trọng đến chúng ta Bạch Ninh huyện ngàn ngàn vạn vạn lợi ích của dân chúng, ngươi sớm muộn cũng sẽ gieo gió gặt bão. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên ánh mắt phẫn nộ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Nhân Cường. Hàn Nhân Cường bị Liêu Hạo Thiên nhìn nổi trận lôi đình, Liêu Hạo Thiên, không nên ở chỗ này chỉ cây dâu mà mang cây hoè, ngươi vừa rồi cũng đã nói, ngươi đã từng đem ngươi cái này phương án kế hoạch phát đến cá nhân ngươi hòm thư đầu, như vậy sẽ có hay không có người khác thông qua ngươi hòm thư tất phần văn kiện này lấy đi đâu? Kỹ thuật bên trên kỳ thật cũng không tồn tại bất kỳ độ khó. Còn có Dù là Tô Chí Vĩ phát thể hắn không có để lộ bí mật, nhưng là một người phát hiện liền thật như vậy đáng giá tín nhiệm sao? Ngươi hẳn phải biết, hai tháng về sau chính là chúng ta Hà Tây bất chủ sự thứ 18 giới chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội, mà năm nay lần này hội nghị tại chúng ta Bắc Minh thị cử hành, ngươi nếu thật có bản lĩnh, tại chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội bên trên làm ra một phen làm đi. Nếu như không có bản sự, nếu như ngươi chỉ là xoắn xuýt tại phương án kế hoạch tiết lộ như thế một cái nho nhỏ sự kiện bên trên, con kia nói rõ ngươi liễu Hạo Thiên lòng dạ nhỏ mọn, ánh mắt cận, bởi vì chuyện này mặc kệ kết quả như thế nào, ván đại đóng tuyển gạo nấu thành cơm. Coi như ngươi có thể hướng thị ủy chứng minh, cái này phương án kế hoạch là ngươi làm ra đến, cái kia cũng đã không có dùng, bởi vì lần này phụ trách vì hai cái huyện cân đối chính là tân nhiệm thị ủy thư ký tần. Bác Văn, chẳng lẽ ngươi cho rằng tần bí thư sẽ tự mình đánh mặt mình đến bác bỏ mình vừa mới làm được cân đối kết quả sao? Quy 2 chương 136, muốn chính sách không cần tiền. Chương 136, muốn chính sách không cần tiền. Hàn Nhân Cường cũng đã ý thức được mình tại vừa rồi chuyện này bên trên ý đồ mượn đao giết người tới đối phó liêu hạo thiên đã thất bại bởi vì trong này lỗ thủng bị hắn cùng tôi chính trạch hai người cho xem nhẹ lúc ấy bọn hắn chỉ muốn đến thông qua chuyện này đến đả kích liêu hạo thiên có thể đạt tới cực kỳ tốt đẹp hiệu quả nhưng lại xem nhẹ trong này lỗ thủng cho nên hàn nhân cường quyết định đem việc này mơ hồ xử lý đồng thời mở mới chiến trường đến chuyển di hiện trường lực chú ý của mọi người cho nên liêu hạo thiên dẫn dắt đám người tư duy để mọi người đem tầm mắt tiêu điểm tập trung tại hai tháng về sau chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội bên trên liêu hạo thiên lạnh lùng nhìn hàn nhân cường một chút hắn cũng rõ ràng muốn thông qua phương án kế hoạch để lộ bí mật một chuyện đến đã kích hàn nhân cường mỹ vọng chỉ sợ là rất khó bởi vì chuyện này cho dù là tại logic suy luận bên trên thành lập nhưng là không có bất kỳ cái gì chứng cứ hắn cũng không có cách nào đi chỉ trích hàn nhân cường càng không có biện pháp như vậy sự tình bẩm báo thị ủy lãnh đạo nơi đó càng là đại lãnh đạo làm việc càng sẽ giảng cứu chứng cứ cùng nguyên tắc cho nên nhìn thấy hàn nhân cường chuyển gì ánh mắt tiêu điểm liễu hạo thiên cũng không có nói thêm gì nữa mà là lạnh lùng nhìn xem hàn nhân cường nói ra hàn bí thư muốn ta tại hai tháng sau chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội bên trên làm ra thành tích cũng không có vấn đề Mà lại ngư cụ nơi sản sinh hạng mục này chỉ là ta chế tác phương án kế hoạch bên trong một cái, ta còn có ý nghĩ khác, chỉ là trước mắt còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên đồng thời không có làm thành phương án kế hoạch. nhắc tới giao cho huyện ủy xét duyệt. Dù sao còn có gần 2 tháng, ta có đầy đủ thời gian đến chế tạo ra ngư cụ nơi sản sinh càng thêm ưu tú phương án kế hoạch, bất quá ta cần tài chính ủng hộ. Tô Chí Vĩ lập tức nói ra, hẳn là cần chiêu thương dẫn từ, muốn lại lực phát triển, huyện chúng ta tài chính đương nhiên phải đại lực ủng hộ. Hàn Nhân cường ngăn lại Tô Chí Vĩ, "Tô chủ tịch huyện nói không sai, đối với trải qua mở khu phát triển chúng ta khẳng định phải cho đại lượng ủng hộ, nhưng là trước mắt chúng ta bạch Ninh huyện có bao nhiêu cái hạng mục đang cùng với bước triển khai tài chính căng thẳng, ta tin tưởng lấy liêu hạo thiên năng lực, chỉ cần cho liêu hạo thiên cho trải qua mở khu không sai chính sách, liêu hạo thiên nhất định có thể đem chính sách biến hiện, đây là một cái yếu tố phát triển kinh tế cán bộ thiết yếu. Tổ chất, liêu hạo thiên đồng chí, nếu như ngươi nếu là cảm thấy mình thực lực không đủ để hoàn thành dạng này khiêu chiến lời nói, như vậy ta cũng có thể để huyện tài chính cho các ngươi trải qua mở khu chuẩn bị một bộ phận tài chính, nhưng là chính sách liền không có, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi là muốn chính sách vẫn là phải tài chính. giờ này khắc này. Liêu Hạo Thiên nếu là nhìn không ra Hàn Nhân Cường đây là cố ý tại nhắm vào mình, vậy hắn cũng không phải là Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên rõ ràng, Hàn Nhân Cường đã muốn chen ép mình, tất nhiên sẽ không cùng mình phân rõ phải trái, cho nên hắn hiện tại nhất định phải làm ra một lựa chọn. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra: Ta muốn chính sách, nhưng chính sách nội dung nhất định phải để ta tới đưa ra. Hàn Nhân Cường gật gật đầu, cái này không có vấn đề, nhưng là ngươi chỗ đưa ra chính sách nhất định phải phù hợp quốc gia quy định tương quan cùng chúng ta Bạch Ninh huyện đại cục Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, đây là khẳng định. Ta chỉ có 3 điểm yêu cầu. Thứ nhất đã huyện ủy không cho chúng ta trải qua mở khu tài chính như vậy chúng ta chỉ có thể từ chủ tài chính cho nên ta yêu cầu chúng ta quản ủy hội có quyền điều động chúng ta trải qua mở khu tất cả tài nguyên mà lại không cần hướng huyện ủy xin chỉ thị chỉ cần không phạm pháp huyện ủy không thể can thiệp còn có hàn nhân cường hơi suy tư một chút cảm giác điều kiện này không có vấn đề gì liền đáp ứng xuống liêu hạo thiên tiếp lấy nói ra ta thứ nhì điều kiện là sẽ thấy lần này trải qua mở khu phương án kế hoạch đưa ra huyện ủy sau đó phát sinh để lộ bí mật tình huống cho nên ta quyết định tại 2 tháng sau bắt một tỉnh triều thương dẫn tư hiệp đảm hội không có kết thúc trước đó Cho dù chúng ta trải qua mở khu đem phương án kế hoạch làm được, chúng ta cũng có quyền không hướng huyện ủy báo cáo cùng xin chỉ thị. Chúng ta trước tiên có thể đi áp dụng, sau đó tại 2 tháng sau, chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội kết thúc về sau, chúng ta tại hướng huyện ủy tiến hành báo cáo. Nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, Hàn Nhân cường sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Thôi chính trạch lập tức nói ra, đây nhất định không được, ngươi làm như vậy thuộc về tiền trạm hậu tấu, vạn nhất các ngươi phương án kế hoạch tồn tại vấn đề nghiêm trọng làm sao bây giờ? Cái này hậu quả cùng trách nhiệm ai đến đánh chịu? Liêu Hạo Thiên trực tiếp vỗ bộ ngực của mình nói ra, phương án kế hoạch xuất hiện tất cả vấn đề từ ta liễu hạo thiên một người gánh chịu, có lẽ còn có một cái khác phương án, ta chỉ đem cái này làm được phương án kế hoạch giao cho hàn bí thư một người thẩm duyệt, nếu như hàn bí thư đồng ý, như vậy chúng ta liền áp dụng, nhưng là chỉ cần phát sinh để lộ bí mật tình huống, hàn bí thư liền muốn gánh chịu tương ứng xã hội trách nhiệm, hàn bí thư, trước người để ta làm một lựa chọn, như vậy hiện tại ta cũng muốn mời ngươi làm một lựa chọn, ngươi là lựa chọn chúng ta tại là bắc một tỉnh chiêu thương dẫn tư hiệp Đảm hội kết thúc về, sau lại đến báo phương án kế hoạch đâu, vẫn là sớm chỉ hướng một mình ngươi báo cáo phương án kế hoạch đâu, hàn nhân cường cười khổ một cái, cái này liễu hạo thiên thật là làm việc quá tê lợi. Căn bản cũng không chịu ăn một điểm thua thiệt, Hàn Nhân Cường nhàn nhạt nói ra, vậy thì chờ chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội về sau lại đến báo đi, ta tin tưởng Liễu Hạo Thiên chế định phương ăn kế hoạch sẽ không có vấn đề. Lần này, bởi vì Liễu Hạo Thiên nói chỉ cấp một mình hắn nhìn, Hàn Nhân Cường vì tránh hiểm nghi ngờ, nhất định phải làm ra lựa chọn. Hàn Nhân Cường tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thôi Chính Trạch liền mỉm cười nói ra, Liễu Hạo Thiên, điều kiện của ngươi Hàn Bí thư đã đáp ứng, như vậy ta muốn hỏi một chút, hai tháng sau chiêu thương dẫn tư hiệp đảm hội bên trên, ngươi có thể cho chúng ta Bạch Ninh huyện mang đến cái dạng gì vinh dự đâu? bởi vì đến lúc đó các ngươi trải qua mở khu sẽ trở thành chúng ta bạch linh huyện triều thương dẫn tư duy nhất đại biểu thôi chính trạch đây là đang tất liêu hạo thiên quân liêu hạo thiên mỉm cười thôi phó chủ tịch huyện ngươi muốn cái gì dạng kết quả đây liêu hạo thiên nhàn nhạt nói ra hàng bí thư cho ngươi tốt như vậy chính sách làm gì ngươi cũng được tại chúng ta bắc minh thị cái này mới cái huyện khu bên trong làm được triều thương dẫn tư thành tích thứ nhất ta liêu hạo thiên cười ngạo nẽ thôi phó chủ tịch huyện ngươi cũng quá xem thường ta liêu hạo thiên không bằng chúng ta đánh cược như thế nào Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, nếu như chỉ có chúng ta trải qua mở khu đại biểu Bạch Ninh huyện tham gia lần này toàn tỉnh triều thương dẫn tư hiệp đàm hội, như vậy chúng ta trải qua mở khu nhất định sẽ cầm tới Bắc Minh thị tất cả huyện khu triều thương dẫn tư thứ nhất tên, mà lại tại toàn tỉnh tất cả huyện khu bên trong triều thương dẫn tư thành tích đạt tới ba hạng đầu trình độ. Thôi chính trạch tràn ngập khinh thường cười một tiếng, ngươi liền tội a, dù sao khoác lác là không lên thuế. Liêu Hạo Thiên nói ra, khoác lác xác thực không lên thuế, nhưng là có ít người là muốn giao trí thông minh thuế. Vừa rồi ta nói, chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như ta làm được, ta vừa rồi hứa hẹn những cái kia điều kiện chính là ta Liêu Hạo Thiên thắng, như vậy ngươi thôi chính trạch có thể bại bởi ta cái gì đâu? Thôi chính trạch khinh thường cười một tiếng, ngươi muốn cái gì đâu? Liêu Hạo Thiên từ trên xuống dưới dò xét thôi chính trạch vài lần, nói ra, nếu như ta nói ngươi muốn thua ta mấy trăm vạn, như vậy ngươi khẳng định sẽ nói cho ta ngươi không có tiền, không bằng chúng ta liền cược một chút hai người chúng ta tôn nghiêm à? Ngươi thôi chính trạch không phải thích ở hội nghị thường nghị đả kích ta Liêu Hạo Thiên sao? Nếu như ta Liễu Hạo Thiên không trả thù một chút, vậy cái này không phải ta Liêu Hạo Thiên tính cách? Như vậy đi, nếu như ta thắng. Tại hai tháng về sau, huyện ủy thường ủy hội bên trên, ngươi thôi chính trạch ngay trước tất cả huyện ủy thường ủy mặt quỳ trên mặt đất hướng ta Liêu Hạo Thiên chịu nhận lỗi, nói chính ngươi ánh mắt tiển cận tầm nhìn hẹp, hèn hạ vô sỉ. đương nhiên, nếu như nếu là ngươi thắng, ta cũng quỳ trước mặt ngươi nói những lời này, ngươi xem coi thế nào. Thôi chính trạch trở mặt, từ tâm lý cùng lý trí góc độ đến xem, hắn cho rằng Liêu Hạo Thiên căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ như vậy, bởi vì Bắc Minh thị thị khu mấy cái kia khu thực lực phi thường cường đại, nuôi 4 năm một giới toàn tỉnh triều thương dẫn tư hiệp đảng hội bên trên, Bắc Minh thị triều thương dẫn tư thành tích tốt nhất vẫn là mấy cái kia thị khu khu. Bởi vì bọn hắn chiếm cứ lấy tỉnh lỵ thành thị nội thành dạng này phải trời hậu đãi điều kiện. Mà cái khác 10 cái địa cấp thành phố, mỗi cái địa cấp thành phố đều có mấy cái mình khu, những này khu cái kia không phải thực lực mạnh mẽ hàng người, muốn từ cái này mười mấy cái người đứng đầu chiêu thương dẫn tư đại ngũ bên trong cấp đi 3 hàng đầu, độ khó hà kỳ lớn. Nghĩ đến đây, Thôi Chính Trạch trên khỏe miệng lộ ra một kia cười lạnh, "Tốt, Liêu Hạo Thiên, ta đáp ứng ngươi." Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, "Thôi Chính Trạch, có dám hay không tất chúng ta lần này đánh cược chứng thực đến trên giấy, để phòng ngừa một ít người thua về sau không nhận nợ." Thôi Chính Trạch gật gật đầu, "Được rồi, không có vấn đề." Nguyên bản, một lòng cầu ổn huyện ủy thư ký hẳn nhân cường dưới loại tình huống này hẳn là ngăn lại hai người lần này đánh cược, nhưng là hắn đối Liêu Hạo Thiên không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể nói, mà lại hắn cũng tin tưởng Liêu Hạo Thiên tuyệt đối không có khả năng đạt tới hắn nói như vậy điều kiện, bởi vì Bắc Minh thị là tỉnh lý thành thị, Bắc Minh thị thị khu mấy cái kia khu phi thường tương đại, chiêu thương dẫn tư thực lực phi thường lợi hại, dù là Bạch Ninh huyện dê đệm về tại Bắc Minh, thì tất cả huyện khu bên trong xếp hạng thứ ba, nhưng là bàn về chiêu thương dẫn tư, Bạch Ninh huyện xác thực không đủ khả năng. Đã nhân cường không can thiệp, Tô Chí Vi cũng không có nhiều lời. Liêu Hạo Thiên cùng tôi chính đức hai người ở trước mặt tất cả mọi người viết xuống phần này đánh cược văn kiện. Cái này mặc dù là đánh nhau vì thể diện, nhưng là giờ này khắc này Liêu Hạo Thiên cùng tôi chính trạch đã thủy hòa bất dung. Sau khi tan họp, Liêu Hạo Thiên trả lời trải qua mở khu quản ủy hội. Gần nhất khoảng thời gian này, bởi vì Liêu Hạo Thiên muốn đem trải qua mở khu làm việc bắt lại, cho nên phần lớn thời gian đều tại trải qua mở khu làm việc. Về phần huyện kỳ ủy bên kia, tương quan văn kiện sẽ từ huyện kỳ ủy bên kia phái người trực tiếp đưa tới từ Liêu Hạo Thiên trực tiếp thẩm duyệt ký tên, mà lại huyện kỳ ủy bên kia công việc thường ngày có Lý Phúc Dũng toa chấn, Liêu Hạo Thiên phi thường yên tâm trở lại quản ủy hội về sau Liễu Hạo Thiên lập tức mở quản ủy hội cấp lãnh đạo hội nghị, tất cả quản ủy hội ban lãnh đạo toàn bộ có mặt. Trong hội nghị, Liễu Hạo Thiên trước đem hôm nay ở huyện ủy họp tình huống cùng đám người kỹ càng giới thiệu một chút, đồng thời minh xác vạch ra, các đồng chí, hai tháng về sau chính là chúng ta bắt một tỉnh tiêu thương dẫn tư hiệp Đảng hội, ta tin tưởng tin tức linh thông người cũng đã nghe nói ta cùng tôi chính trách phó huyện trưởng đánh cược nội dung, ta minh xác tỏ thái độ, chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu nhất định sẽ lần này toàn tỉnh tiêu thương dẫn tư hiệp Đảng hội bên trên. Tại chiêu thương dẫn tư kim mạch phương diện, cầm tới toàn tỉnh tất cả huyện khu bên trong 3 hàng đầu, ta biết, đối ở đây đại đa số người mà nói, các ngươi nhất định sẽ cho rằng đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng ta muốn nói cho mọi người chính là, làm một đảng viên cán bộ, chúng ta nhất định phải trong lòng có tín ngưỡng, trong lòng có lý tưởng, trong lòng có bất tính, chỉ có làm được cái này ba cái có chữ viết, công việc của chúng ta mới có thể vững bước hướng về phía trước. Cho nên, lần này ta Liễu Hạo Thiên xem như ở huyện ủy bên trên thả một cái vệ tinh. Theo ta nghe nói hiện tại đã có người quản ta gọi Liễu Đại Pháo, cái tên này ta rất thích, bởi vì ta chính là thích nã pháo. Nhưng là, ta Liễu Hạo Thiên mỗi lần pháo đều có thể khai hỏa, bởi vì lần này ta cùng huyện ủy bên kia muốn ba cái chính sách, đơn giản khái quát chính là chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội ở sau đó trong hai tháng tất cả động tác huyện ủy sẽ không can thiệp, chúng ta có được tự hành quyền quyết định. Nhưng là đạt được dạng này chính sách là phải bỏ ra đại giới, đó chính là huyện ủy ở sau đó thời điểm sẽ không cho cho chúng ta trải qua mở khu bất kỳ tài chính ủng hộ, chúng ta hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Mọi người trước nói một chút đi, chúng ta như thế nào giải quyết chúng ta vấn đề tiền bạc? Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường một mảnh yên lặng, rất nhiều người trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười khổ sở, không một đốm gột nên hồ. Trong chi bọn hắn là muốn đi tham gia chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội. Tham gia chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội không có tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này dính đến một loạt động tác, bao quát gian hàng bố trí, tham gia triển lãm thiết bị điện tử thuê, video quay chủ, tuyên truyền quảng cáo chế tác cùng tham gia triển lãm trong lúc đó quảng cáo tung ra vân vân. Muốn làm được những này, không có tài chính ủng hộ là căn bản làm không được. Quy 2 chương 137, trực tiếp bên trên nóng lục soát. Chương 137, trực tiếp bên trên nóng lục soát. Liêu Hạo Thiên nói xong, Tống Vô Địch cười khổ nói ra, "Lão đại, người đây không phải đang nói đùa chứ? Hàn Nhân Cường đã muốn để chúng ta làm ra thành tích" Làm gì cũng được cho chúng ta chút vốn kim đi, một điểm tài chính cũng không cho, liền cho một điểm không can thiệp chính sách, cái này có làm được cái gì nha. Xạo phụ còn khó vì không bột đấu gột nên hồ đâu, huống chi chúng ta muốn chiêu thương dẫn tư đâu. Không có tuyên truyền người khác làm sao biết chúng ta Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển. Huống chi, chúng ta trải qua mở khu cơ sở công trình kiến thiết kém như vậy, coi như không làm tuyên truyền, làm sao cũng được đem cơ sở công trình xây một xây đi, chỉ chúng ta hiện tại cái này một nghèo hai trắng khu đang phát triển, chúng ta lấy cái gì đi cùng khắc thành thuộc kinh tế khu đang phát triển đi cạnh tranh đâu? còn muốn cầu chúng ta làm được toàn tỉnh tất cả huyện khu ba hàng đầu, ta cảm giác đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tống vô địch nói xong, Trần Vinh Thái cười khổ nói ra, ta cảm giác cũng quá khó. Hiện tại chúng ta thật quá thiếu tiền, chỉ cần có tiền, liền xem như làm không được toàn tỉnh trước ba, nhưng là toàn thành phố trước ba ta có lòng tin. Nhưng bây giờ chính yếu nhất vấn đề là thiếu tiền nha. Cái khác mấy cái cũng nhao nhao tỏ thái độ thiếu tiền, Liêu Hạo Thiên cũng không có xuất ruột, mà là ý vị thâm trưởng nói một câu nói, Liêu Hạo Thiên ở đây nói kinh điển ngô tử, lựa chọn cùng từ bỏ, là sinh hoạt cùng nhân sinh khắp nơi cần đối mặt quan khẩu. Ngày hôm qua từ bỏ quyết định hôm nay lựa chọn, ngày mai sinh hoạt quyết định bởi hôm nay lựa chọn. Nhân sinh như diễn kịch, mỗi người đều là mình đạo diễn. Chỉ có học được lựa chọn cùng hiểu được từ bỏ người, mới có thể thắng đặc sắc sinh hoạt. Nói xong, Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Vương Cự Tài, cười nói ra: Lão Vương, hiện tại liền xem ngươi, tiểu tử ngươi là tài chính quỷ tài, ta tin tưởng vấn đề tiền khó không được ngươi, có thể hay không cho mọi người ăn viên thuốc an thần liền xem ngươi. Vương Cự Tài cười hắc hát hắc: hát, Lão đại, ngươi thật đúng là để mắt ta nha, đã như vậy à, vậy ta liền cho ngươi dâng lên một cái đi. Kỳ thật, ta phi thường đồng ý ngươi muốn chính sách không cần tiền cách làm. Bởi vì đối toàn bộ Bạch Ninh huyện đến nói, cho dù là cho chúng ta tài chính ủng hộ, mấy trăm vạn liền cho ăn bệ bụng, căn bản không giải khát, lấy Bạch Ninh huyện trải qua mở khu hiện trạng, muốn chân chính làm, muốn chân chính đem cơ sở đánh tốt, không có mấy ngàn vạn là làm không được. Nhưng là, lão đại ngươi rất có dự kiến trước, đã hàn nhân cường bọn hắn cho chúng ta không can thiệp chính sách, để chúng ta buông tay hành động, như vậy ta cho rằng, chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem chúng ta trong tay vốn có tài nguyên biến hiện. Như vậy trong tay chúng ta có cái gì tài nguyên đâu? Thổ địa, trong tay chúng ta đều có một bộ phận dự trữ thổ địa, hiện tại đã thành của hoàng địa, nhưng là bộ phận này tài nguyên là chúng ta tài sản cố định là tuyệt đối không thể động bộ phận này tài nguyên cũng là chúng ta tương lai phát triển hoạch tâm tài nguyên như vậy cái khác tài nguyên đâu có thể biến hiện kỳ thật cũng không nhiều đám người thuận vương cự tài mạch suy nghĩ tiếp tục nghĩ nghĩ đến đây thời điểm bọn hắn đột nhiên phát hiện bọn hắn có thể vận dụng tài nguyên kỳ thật cũng không phải là rất nhiều vương cự tài lại là cười hắc hắc, kỳ thật chúng ta có thể vận dụng tài nguyên phi thường khổng lồ muốn nói lúc trước tiền nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm không có làm chuyện gì tốt đứng tại kỳ vị góc độ kia là nhất định bởi vì hắn tham ố lại tụ hối còn làm như thế một cái quản ủy hội cao ốc, cơ hồ đem huyện ủy cùng huyện tài chính ủng hộ quản ủy hội tài chính tất cả đều vùi đầu vào cái này trong cao ốc, mà kinh tế khu đang phát triển lại cơ hồ không có cái gì thực tế cử động. Nói trắng ra, tiên nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm Sở Dĩ làm như thế, một là bởi vì năng lực của hắn không đủ, hai là hắn muốn kiếm tiền, chính vì vậy, hắn điên cuồng kiến thiết quản ủy hội làm việc cao ốc, đã có thể kiếm tiền, lại có thể làm điểm công trình chính tích. Hiện tại, hắn mặc dù đã triệt để xong đời, nhưng là hắn lưu lại cái này quản ủy hội cao ốc lại thành chúng ta toàn bộ trải qua mở khu quản ủy hội có khả năng vận dụng cường đại nhất tài nguyên. Bởi vậy, đề nghị của ta là Tất quản ủy hội cao ốc ký túc xá một tầng cách cục tiến hành cải tạo, chế tạo thành mở ra thức làm việc hoàn cảnh, tất cả chức năng bộ môn toàn bộ tại tầng 1 làm việc, tương lai phạm là đến chúng ta khu đang phát triển làm sĩ nghiệp cùng tương quan nghiệp vụ nhân viên, tại tầng 1 đại sảnh văn phòng, có thể rất đơn giản một trạm thức hoàn thành, đề cao chúng ta làm việc hiệu suất cùng quản lý hiệu suất, đề cao chúng ta chất lượng phục vụ. Về phần tầng 2 cùng lầu 3, muốn giữ lưu lại, làm tương lai chúng ta cơ động linh hoạt sử dụng tài nguyên. Lầu 3 trở lên chế tạo thành một cái quán rượu cấp 5 sao, đương nhiên, chúng ta không thể tự kiểm chế đi thao tác, như thế rất dễ dàng sinh sôi. chúng ta muốn đem nó đối ngoại cho thuê. Hoặc là Minh Sắc nói là đối ngoại triều thương dẫn từ, cả tòa cao ốc từ lầu 3 đi lên toàn bộ đối ngoại cho mướn, tiền thuê ta tính toán một cái, nếu như dựa theo hiện tại quản ủy hội khu vực bên trong giá phòng bỏ ra mướn, cho ăn bệ bụng 1-2000 vạn, nhưng nếu như chúng ta dựa theo cái giá tiền này cho, thuê, chúng ta nhất định không cho mướn được đi. Vậy vậy, chúng ta muốn đem tiền thuê đề cao đến 6000 vạn hàng năm, kể từ đó, mặc dù giá cả quý, nhưng nhất định sẽ có người tiến hành thuê. Mà chúng ta yêu cầu đối phương trước hết thanh toán 3 năm tiền thuê, như vậy trải qua, trong tay của chúng ta liền có một ức 8000 vạn có thể vận dụng tài chính. Có khoản tiền này, chúng ta muốn phát triển trải qua mở khu liên lực lượng mười phần, vừa rồi Trần Vinh Thái đồng chí cũng giảng, chỉ cần có tài chính hắn liền có thể đem chiêu thương dẫn tư thật sự làm, như vậy ta tin tưởng, chỉ cần có khoản tiền này, lão đại nói tới làm được toàn tỉnh trước ba ta là có lòng tin. Vương Cự Tài nói xong, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều giật nảy cả mình. Diêm Thế Phong lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù mình cực kỳ thông minh, mà lại cũng cực kỳ tự phụ. Nhưng là so với vị này quản ủy hội phó chủ nhiệm đến, nhưng vẫn là có vẻ không bằng, chắc không được Liêu Hạo Thiên đem hắn không hàng tới đảm nhiệm quản ủy hội phó chủ nhiệm, ý nghĩ của hắn thực tế là quá không thể tưởng tượng. Nhưng là, Diêm Thế Phong Phi thường tán đồng Vương Cự tại cái quan điểm này, tại chỗ liền biểu thị mãnh liệt ủng hộ. Trần Vĩnh Thái lại cao mày nói ra, cái này mạch suy nghĩ là không sai, nhưng vấn đề có hai cái, thứ nhất, chúng ta đối ngoại cho thuê quản ủy hội cao ốc, huyện ủy huyện chính phủ nhất định sẽ không đồng ý, bởi vì đây là huyện ủy huyện chính phủ công trình mặt mũi, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy chúng ta dùng cái này đến lợi nhuận. Thứ hai cái vấn đề, Phi thường cũng là phi thường mấu chốt vấn đề, đã đối phương liền một hai ngàn vạn cũng không nguyện ý hoa, vì cái gì chúng ta để cao đến sáu nghìn vạn ngược lại có người đến đâu, ta cảm giác khả năng không lớn. Vương Cự tài mỉm cười, một hai ngàn vạn khẳng định không cho mướn được đi, nhưng là sáu nghìn vạn nhất định có thể thuê. Đây thật ra là một cái marketing tinh sách lược vấn đề, cũng là dính đến tâm lý học vấn đề. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ thuê một hai ngàn vạn, cái này đầy đủ nói rõ chúng ta quản ủy hội đối với mình không có lòng tin, đối trải qua mở khu tương lai phát triển không có lòng tin. Nhưng là nếu như chúng ta lấy 6.000 vạn giá cả hướng ngoại cho thuê. Điều này nói rõ chúng ta đối với mình có lòng tin. Mà lại, tại thuê trên hợp đồng còn nhất định phải minh xác viết rõ, 6000 vạn giá cả chỉ là thứ nhất năm giá cả, thứ nhì năm giá cả muốn tại 6000 vạn cơ sở nâng lên cao 30%, thứ ba năm, tại thứ nhì năm, cơ sở bên trên để cao 20%, về sau hàng năm tiền thuê đều muốn tăng lên 10. Trần Vĩnh Thái dùng sức lắc đầu, marketing học cùng tâm lý học ta không hiểu, nhưng ta cho rằng ngươi cái giá tiền này định quá khoa trương, nhất là 3 năm trước giá. Liêu Hạo Thiên cười, lão trần, ưu điểm của ngươi là ổn trọng, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, vương cự tài ưu thế là tài chính là tài vụ, chỉ cần cùng kiếm tiền có liên quan, hắn chính là quyền uy. Người tin hay không, chúng ta đối ngoại cho thuê tuyên bố về sau trong vòng 3 ngày, chúng ta quản ủy hội cao ốc nhất định có thể thuê. Trần Vinh Thái hơi chần chờ một chút, vẫn là khe khẽ lắc đầu, ta cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Liễu Hạo Thiên cười nói ra, như vậy đi, chuyện này liền giao cho Vương Cự Tài đi làm, sau khi tan họp lập tức bắt đầu, 3 ngày sau đó, mọi người chúng ta lần nữa họp, đến xem Vương Cự Tài có thể hay không mang cho chúng ta kinh hỉ. Hội nghị rất nhanh liệt tán, nhưng là trong hội trường trừ Liễu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài hai người bên ngoài. Liên Liên Tống vô địch đều đối Vương cự tài đề nghị này tràn ngập sầu lo, hắn cho rằng Vương cự tài đề nghị này quá không đáng tin tùy, mặc dù quản ủy hội cái này tòa làm việc cao ốc xây phải phi thường tốt, nhưng là hàng năm 6000 vạn tiền thuê cũng quá cao một chút, mà lại hàng năm dâng lên biên độ còn cao như vậy, không, có người ngốc như vậy à? Xế chiều hôm đó, cơ hội tại tất cả cỡ lớn internet phòng cho thuê trên bình đái tất cả đều xuất hiện một cái trọng lượng cấp quảng cáo, đó chính là liên quan tới Bạch Linh huyện trải qua mở khu quản ủy hội cao ốc chính thức đối ngoại cho mướn quảng cáo, tại phần này quảng cáo bên trong, không chỉ có Vương Cự Tài tại trong hội nghị nói tới những nội dung kia toàn bộ xuất hiện tại quảng cáo từ bên trong, đằng sau còn nhiều một câu, hợp đồng một lần tính, ký kết 10 năm. Trừ những này cỡ lớn internet phòng cho thuê bình đài bên ngoài, rất nhiều cỡ lớn áp trang web trên bình đài, cũng thường xuyên bắn ra đầu này quảng cáo, mà đầu này quảng cáo vậy mà tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, trở thành internet giới một kiện bạo khoản marketing sự kiện, trực tiếp xông lên các đại bình đài nóng lục xoát bảng trước 10, mặc dù xếp hạng cũng không phải là rất cao, nhưng là như vậy một kiện nhỏ nhỏ marketing sự kiện, hơn nữa còn là một cái phòng cho thuê quảng cáo. Vậy mà trở thành nóng lục soát sự kiện, đủ để chứng minh chuyện này dẫn dắt lên những động to lớn. Mà sợ dĩ chuyện này có thể gây nên những động to lớn, là bởi vì đây là một kiện 10 phần như thấy, trải qua mở khu tất mình đại lâu văn phòng đối ngoại cho thuê hơn nữa còn đều cao như thế ngang giá tiền một lần sự kiện. Lần này sự kiện bên trong có rất nhiều marketing điểm, mà vừa vận là những này marketing điểm, trở thành rất nhiều từ truyền thông nóng lòng nghị luận tiêu điểm, mà những này từ truyền thông cùng nhiệt truy phủ cũng gây nên rất nhiều quan môi chú ý, đồng thời đối với chuyện này tại vào lúc ban đêm liền tiến hành đưa tin. Bạch Ninh huyện trải qua mở khu lập tức liền bút lửa. Liêu Hạo Thiên tự nhiên là không quan trọng, hắn hận không thể Bạch Ninh huyện trải qua mở khu mỗi ngày bên trên nóng lục soát, cứ như vậy hắn chiêu thương dẫn tư làm việc liền tốt làm. Nhưng là đối với hẳn nhân cường vị này cực kỳ cầu ổn huyện ủy thư ký đến nói, chuyện này là hắn cực kỳ khó mà tiếp nhận. Khi hắn nhìn qua môi đưa tin về sau, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Liêu Hạo Thiên điện thoại, "Liêu Hạo Thiên, ngươi lại tại gây chuyện rồi. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm đâu? Đây chính là quản ủy hội làm việc cao là ai đưa cho ngươi quyền lợi để ngươi đem nó đối ngoại thuê? Hơn nữa còn thuê 6000 vạn một năm, ngươi có phải hay không đổ nước vào náo nhà?" cứ như vậy một cái địa phương rách nát làm sao có thể làm giá cao như vậy tiền đâu? ngươi là vì bên trên nóng lục soát bản sao? ngươi biết hiện tại Bắc Minh thị từng cái huyện khu các lãnh đạo là như thế nào chế giễu chúng ta sao? thậm chí có người trực tiếp gọi điện thoại cho ta hỏi ta, ngươi Liễu Hạo Thiên đầu có phải là bị lừa đá qua rồi? vì sao lại như thế thích làm não động đâu? ngươi có suy nghĩ hay không qua chúng ta Bạch Ninh huyện hình tượng và tôn nghiêm đâu? Liêu Hạo Thiên đối mặt Hàn Nhân Cường gian dại, trên mặt bình tĩnh như nước, hắn nhàn nhạt nói ra, Hàn Nhân Cường bí thư, ngươi an tâm chớ đổi, tuyệt đối đừng nóng giận hại đến thân thể. ngươi nghe ta chậm rãi nói với ngươi tới, thứ nhất. Tại lần trước trong buổi họp thường ủy, người đã minh xác tỏ thái độ chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội có quyền điều động chúng ta khu vực quản lý bên trong tất cả tài nguyên. Chẳng lẽ trải qua mở khu quản ủy hội cao ốc liền không tại chúng ta điều động phạm vi bên trong sao? Đây là không có khả năng. Quản ủy hội cao ốc nên tính là chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tài sản cố định, cho nên cái này thuộc về chúng ta quyền hạn phạm vi bên trong sự tình đã tại quyền hạn của chúng ta phạm vi bên trong, vậy chúng ta tự nhiên có quyền đến thông qua cái này tài nguyên thực hiện tài chính biến hiện. Hàn bí thư đã ngươi không cho chúng ta trải qua mở khu tài chính ủng hộ. Như vậy chúng ta đem chúng ta tài nguyên biến hiện dùng để phát triển chúng ta trải qua mở khu, cái này không sai à? Hàn Nhân Cường cả giận nói, coi như các ngươi muốn đối bên ngoài cho mướn, ngươi làm việc cũng được đáng tin cậy một điểm a, 6000 vạn giá cả, đều nhanh muốn trở thành toàn bộ Bắc Minh thị trò cười." "Huống chi, các ngươi trải qua mở khu lần này tại cả nước các mạng lưới lớn bình đại đánh nhiều như vậy quảng cáo, tiền quảng cáo xài hết bao nhiêu tiền đâu? Các ngươi trải qua mở khu nơi nào đến tiền tới làm nhiều như vậy quảng cáo? Chuyện này ngươi phải hướng huyện ủy chúng ta huyện chính phủ giải thích rõ ràng." Quy 2 chương 138, người đọc có ngất phúc. Chương 138 Người đốc có ngất phúc. Hàn Nhân Cường luôn từ 10 phần tê lợi, thái độ 10 phần nghiêm khắc, rất có Liêu Hạo Thiên nếu như không cho hắn giải thích, liền muốn vọt tới quản ủy hội tới quay cái bản chất vấn khí thế. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Hàn bí thư, ta từng cái đến trả lời vấn đề của ngươi." Ngươi nói, rất nhiều Bắc Minh thị cán bộ lãnh đạo chế giễu chúng ta trải qua mở khu thành đô giá cả quá cao, cho nên bọn hắn cho là chúng ta ý nghĩ hao huyền, là tại hồ nháo đúng không?" Hàn Nhân Cường gật gật đầu, chính là ý tứ này. Liêu Hạo Thiên nói ra, "Hàn bí thư, ta muốn hỏi một câu, ngài đồng thị trận marketing sao? Ngài hiểu tâm lý học sao?" Ngươi hiểu được thành thị kinh doanh chi đạo sao? Nếu như ngài không hiểu như vậy ta cho ngài đề nghị là an tâm chớ vội, cẩn thận quan sát, lại đi lại trận quý. Nhất là làm bạch ninh huyện huyện ủy thư ký, ngài hẳn là đối với mình thuộc hạ có lòng tin mới đúng, mà không phải nghe gió chính là mưa, thậm chí rất có hương sư vấn tội chi ý. Ta cho rằng ngài tâm thái có vấn đề. Hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, ba ngày sau đó chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội cao ốc nhất định sẽ dựa theo chúng ta tại quảng cáo bên trên nói tới điều kiện kia đến ký tên thuê hợp đồng. Không tin chúng ta có thể chờ xem. Đây là ta trả lời ngươi thứ nhất cái vấn đề. Nói đến chỗ này. Liêu Hạo Thiên dừng một chút để Hàn Nhân Cường có một cái tiêu hóa thời gian, chờ hắn cảm giác Hàn Nhân Cường tiêu hóa không sai bị lắm, lúc này mới chậm rãi nói ra. Phía dưới ta lại trả lời người thứ nhì cái vấn đề. Ngươi hỏi ta những ngày quảng cáo hoa bao nhiêu tiền, như vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi, tất cả quảng cáo chúng ta một phân tiền đều không có hoa. Hàn Nhân Cường dùng sức lắc đầu, kia không có khả năng. Theo ta được biết, chúng ta Hoa Hạ xếp hạng trước ba cỡ lớn Áp Bình Đại đều sẽ có trải qua mở khu quảng cáo, những này Bình Đại loại kia cấp bậc quảng cáo giá trị đều là mấy trăm vạn đến luận, làm sao có thể không lấy tiền đâu? Ngươi khi bọn hắn là kẻ ngu sao? Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói ra: "Hàn bí thư, vừa rồi ta đã khuyên qua ngươi, không hiểu được thị trường marketing cùng tâm lý học, ngươi cũng không cần tùy tiện đi chất vấn người khác thành công. Như vậy ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, những này quảng cáo chúng ta chính là một phân tiền không tốn, nếu như ngươi cần nhìn hợp đồng chúng ta nơi này có cùng những cái kia trang web chỗ ký kết điện tử hợp đồng. Chúng ta sở dĩ một phân tiền đều không có hoa, là bởi vì những này trang web cần chính là lưu lượng, cần chính là loại kia có thể chế tạo chủ đề hiệu quả đề, mà chúng ta thông qua chúng ta quảng cáo, vì bọn họ mang đến to lớn chủ đề lưu lượng, loại này lưu lượng mang đến mỗi người sử dụng rất vào." Đối bọn hắn đến nói chính là một loại biến tướng thu nhập. Mà lại, giả thiết trong đó một cái lớn bình đại trích dẫn chúng ta quảng cáo, mà cái khác bình đại không có dẫn vào, như vậy cái khác bình đại liền không có biện pháp để chúng ta chế tạo cái đề tài này hiệu ứng vì bọn họ mang đến lưu lượng, thậm chí sẽ giảm xuống bọn hắn người sử dụng lưu lượng. Mà chúng ta chính là lợi dụng đối phương cái này loại tâm lý kết hợp với marketing học thượng marketing kỹ xảo, xảo diệu hoàn thành đối các mạng lưới lớn bình đại miễn phí quảng cáo tiếp nhập. Nói thật ra, có thể hoàn thành loại này phong tao thao tác đích sắc rất ít người rất ít, nhưng là chúng ta trải qua mở khu vừa vận có loại nhân tài này. Cho nên Hàn Bí thư, coi như ngươi muốn đả kích ta, coi như ngươi muốn trừng trị ta, làm phiền ngươi nghĩ một cái lý do thích hợp cùng lấy cớ. Nói xong, Liều Hạo Thiên trực tiếp cúp máy Hàn Nhân Cường điện thoại. Hàn Nhân Cường khí sắc mặt xanh xám, hung hăng đem điện thoại ngã tại trên mặt bàn, Liêu Hạo Thiên hôm nay thật là quá làm giận, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, Liều Hạo Thiên vừa rồi tất cả giải thích quyền đều hợp tình hợp lý, để hắn tìm không ra một điểm ma bệnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên bên này vậy mà một phân tiền không tốn liền trực tiếp bên trên nóng soát, đây rốt cuộc là hạng người gì vậy mà thao tác phải như thế phong tao đâu? Dạng này người thật là nhân tài a, chỉ tiếc dạng này không thể vì mình sử dụng. Mà liên tại Bạch Ninh huyện trải qua mở khu leo lên nóng lục soát bảng 3 ngày nay bên trong, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản rất nhiều người đều mình một cái phòng đơn nhi những này làm việc nhân viên, 70% tất cả đều bị di chuyển đến tầng 1 đại sảnh văn phòng. Trải qua mở khu quản ủy hội tất cả chức năng bộ môn toàn bộ áp dụng mở ra thức làm việc. Mà lại liếu Hạo Thiên Minh sắc ra, trước kia trải qua mở khu quản ủy hội cơ hồ mỗi người một gian văn phòng, loại này thao tác không phù hợp quốc gia quy định tương quan, quá mức xa xỉ bất lợi cho quản ủy hội hình tượng dựng nên, bởi vì quản ủy hội không phải quan lại cơ cấu, mà là vì lao bách tính cùng vì sĩ nghiệp phục vụ bộ môn, cho nên nhất định phải lấy công khai hiệu suất cao tư thái xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời, Liễu Hạo Thiên tại văn kiện bên trong minh xác vạch ra, mỗi một ngày đều phải có một vị quản ủy hội ban lãnh đạo thành viên tại tầng một đại sảnh văn phòng hiện trường tiến hành làm việc. Đến phiên ai, ai liền muốn đối cùng ngày làm việc phụ trách. Nếu như cùng ngày ai trực ban nhi thời điểm, phát sinh khiếu nại sự kiện phát sinh một lần, cho người phụ trách cảnh cáo xử lý; phát sinh hai lần, nghiêm trọng cảnh cáo xử lý nếu như trong một tháng phát sinh ba lần trực tiếp hủy bỏ quản ủy hội ban lãnh đạo thành viên tư cách cái này cũng liền mang ý nghĩa mặc kệ ai tại tầng một đại sảnh văn phòng chức ban nhất định phải cẩn trọng làm tốt đại sảnh văn phòng quản lý cùng xử lý sự kiện làm việc nhất định phải làm để lão bách tính hài lòng để nhà đầu tư hài lòng mặc dù rất nhiều người đối liêu hạo thiên loại này an bài bất mãn vô cùng nhưng là bởi vì những người này tất cả đều là liêu hạo thiên cùng trải qua mở khu quản ủy hội đám người từ từng cái cơ quan đơn vị chọn lựa tới cho nên những người này mặc dù trong lòng có oán khí nhưng là bọn hắn trong công tác không dám có chút thư giãn. Bởi vì văn kiện bên trong đồng dạng quy định, nếu như một cái nhân viên công tác trong một tháng bị khiếu nại 3 lần, như vậy sẽ trực tiếp thanh lui, quản ủy hội không muốn. Mà càng làm cho những này quản ủy hội nhân viên cảm giác được hưng phấn cùng kích động sự tình, có một cái tin tức ngầm truyền ra, quản ủy hội tất cả nhân viên công tác tiền lương và phúc lợi sẽ tại tháng sau phát tiền lương thời điểm, trực tiếp tăng lên 30%. Mặc dù vẹn vẹn một cái tin tức ngầm, nhưng là tin tức này vẫn là để những người này kích động dị thường, bởi vì có ít người tìm một chút quản ủy hội lãnh đạo tiến hành tư vấn, lãnh đạo đồng thời không có phủ nhận. Liêu Hạo Thiên trong văn phòng Mập Mạp Vương cự tài vảnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon, liều Hạo Thiên trực tiếp từ trên mặt bàn xuất ra một điếu thuốc ném cho Vương Bản Tử. Trương Mập Mạp mình xuất ra cái bật lửa đến nhóm lửa, sau đó lại cái giám điên nhi cái giám điên nhi đi đến Liễu Hạo Thiên trước mặt, vì Liễu Hạo Thiên nhóm lửa hương yên, Vương Bản Tử ngồi tại Liễu Hạo Thiên đối diện, y nguyên vảnh lên chân bắt chéo nhi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. "Lão đại, ngươi chiêu này thực tế quá âm hiểm. Ngươi thế mà thả ra một cái tin tức ngầm đi cho những cái kia quản ủy hội nhân viên công tác." ta phát hiện, hiện tại rất nhiều người tất cả đều như là ăn phải thuốc lắc, mặc dù như cũ tại trong âm thầm biểu đạt đối người mánh liệt bất mãn, dù là có ít người trong bóng tối ác ý dẫn đạo cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi cái này tin tức ngầm quá mức kỳ bạo, để rất nhiều người đều xem nhẹ làm việc hoàn cảnh xấu đi loại sửa đổi này. Vương Cự Tài giơ ngón tay cái lên, vỗ Lưu Hạo Thiên mông ngựa. Lưu Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, Vương Bàn Tử, ngươi liền đừng ở chỗ này vớt mông ngựa, chuyện này còn không đều là ngươi làm ra đến sao? Nếu không phải ngươi đầu tiên tại trong hội nghị đưa ra điều kiện như vậy, ta như thế nào lại thêm vào nhiều như vậy điều kiện đâu? Dù sao hiện tại hai ta đều thành rất nhiều thuộc hạ thống hận đối tượng. Vương Bản Tử hung hăng vũ bàn một cái nói ra: "Liễu Hạ Tiên, ta cho ngươi biết, ngươi chớ cùng ta đến âm, ngươi cho rằng ta không biết nhà, ngươi trước thả ra tin tức ngầm nói những người này tiền lương cùng đãi ngộ tăng lên 30% trên thực tế đâu, ngươi là đang đợi chúng ta quản ủy hội cao ốc cho thuê sau khi đi ra ngoài, chờ tiền tới sổ về sau, trực tiếp đem phúc lợi cùng tiền lương đãi ngộ cho bọn hắn để cao 50%. Ngươi đây là đang trở lấy muốn mua lòng người đâu? Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi tuyên bố tin tức này về sau, tất cả mọi người khẳng định sẽ đối ngươi mang ơn, cho đến lúc đó, mọi người sẽ chỉ ghi nhớ đưa ra cái này thất đức đề nghị người là ta vương bản tử, mà tuyên bố để cao bọn hắn đãi ngộ người là ngươi liêu hạo thiên, liêu lao đại, ngươi có thể hay không không dạng này bởi vì huynh đệ của mình a, lòng ta đau quá nha. liêu hạo thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ vương bản tử bả vai nói ra, huynh đệ nha, chính là dùng để hố, hô lấy hú lấy cũng liền quen thuộc. vương bản tử sắp bị liêu hạo thiên tức giận đến thổ huyết, những người khác nơi nào sẽ biết, bình thường tại trước mặt bọn hắn biểu hiện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc liêu hạo thiên, kỳ thật có bọn hắn không biết siêu cấp dảo hoạt và làm người tức giận một mặt. Huynh đệ hai người mở xong trò đùa về sau, Vương bàn Tử cười nói ra, "Lão đại, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, đã có chí ít ba nhà công ty cùng chúng ta lấy được liên hệ, đối với chúng ta quản ủy hội cao ốc thuê hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá bọn hắn cho rằng 6000 vạn giá cả quá cao, cao nhất một nhà chỉ xuất đạo 2800 vạn. Ngươi nói chúng ta đến cùng thuê vẫn là không thuê đâu." Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Loại vấn đề này còn cần hỏi ta nha, trong lòng ngươi không đã sớm có ít." Vương Bản Tử cười hắc hắc, "Đương nhiên không thuê, không cho ra 6000 vạn đến, không dựa theo chúng ta cho ra điều kiện tiến hành thuê, ai cũng đừng nghĩ mà tới. Ta tin tưởng Những cái kia muốn cùng chúng ta trả giá người, hai năm về sau bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Cho nên ta định đem cái này ba nhà toàn bộ rơi. Ta tin tưởng, nhất định sẽ có loại kia ban đại đầu như người nguyện ý đến chúng ta nơi này tiến hành thuê, mà cái này ban đại đầu như người tương lai nhất định sẽ phát đại tài. Bởi vì nơi này có người liễu lao đại, liễu hạo thiên cười, quả nhiên là hảo huynh đệ của mình, vĩnh viễn đối với mình tràn ngập lòng tin. Huynh đệ là dùng đến hố, chỉ là liễu hạo thiên một câu trò đùa lời nói, chỉ có liễu hạo thiên trong lòng rõ ràng, giống vương cự tài dạng này huynh đệ mặc dù không phải thân huynh đệ. Nhưng hơn hẳn thân huynh đệ, nếu như không phải huynh đệ, có ai sẽ nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng đi thay người cản đạo đầu. Nếu như không phải huynh đệ, lại có ai sẽ từ bỏ tại tỉnh thẩm kế tính tốt như vậy đơn vị, nhất là sắp tấn cấp phó phòng cơ hội, ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây tới làm một cái quản ủy hội phó chủ nhiệm đâu? Vương Cự Tài kiên là liễu Hạo Thiên hảo huynh đệ, là có thể vì liễu Hạo Thiên không tiếc mạng sống, trợ giúp liễu Hạo Thiên hóa giải nan để hảo huynh đệ. Đối với dạng này hảo huynh đệ, liễu Hạo Thiên lại thế nào khả năng không thay hắn suy nghĩ đâu? Không có ai biết liễu Hạo Thiên trong tay đến cùng sẽ có bài gì, nhưng là vương Cự Tài lại phi thường rõ ràng, đi theo liễu Hạo Thiên huấn tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, bởi vì Liễu Lão Đại là loại kia hiểu rõ nhất có ơn lo đáp người, là loại kia nhất nguyện ý có qua có lại người, chỉ cần ngươi thực tình đối với hắn, hắn sẽ thực tình đối ngươi. Liễu Lão Đại là hắn Vương Cự Tài nguyện ý cả đời đi theo một cái anh em tốt, bởi vì Vương Cự Tài từ nhỏ đã nghe ra ra nói qua, chim theo loan phượng bay vút lên xa, người bạn hiền lương phẩm từ cao. Vương Cự Tài lúc nhỏ kỳ thật rất nhiều người là xem thường hắn, rất nhiều người cho là hắn lại béo lại sự vị, vóc dáng còn không phải rất cao, thậm chí sẽ khi dễ hắn, lúc kia chỉ có phát tiểu Liễu Hạo Thiên đứng ra vì hắn ra mặt giúp hắn đánh nhau thậm chí bởi vậy thường xuyên bị hắn lão mụ Tào Thụ Tuệ về nhà một trận đánh tới bời. Kỳ thật tạo thuộc Tuệ cũng không rõ ràng. Liễu Hạo Thiên khi còn bé đánh nhau chí ít có một ba là vì Vương Cự Tài đánh. Nhưng là Vương Cự Tài nhưng trong lòng rõ ràng, hắn biết Liễu Hạo Thiên lao đại vì chịu không ít đánh, chính là bởi vì loại này tín nhiệm, Vương Cự Tài nguyện ý vì Liễu Hạo Thiên làm bất cứ chuyện gì, bao quát cả nào. Huynh đệ bọn họ ở giữa tình nghĩa, là người bình thường rất khó lý giải. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, khi còn bé giống như vị con xấu xí si Vương Cự Tài, theo niên kỷ dần dần tăng trưởng, cho thấy tại tài chính cùng tài vụ lĩnh vực thiên phú cực cao mà loại thiên phú này là liêu hạo thiên phát hiện trước nhất. đúng lúc này, vương cự tài điện thoại đột nhiên vang lên, hắn nhìn thấy số điện thoại, lông mày hướng lên chớp chớp, lập tức kết nối. đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái mang theo vài phần do dự thanh âm, là vương cự tài chủ nhiệm sao? vương cự tài gật gật đầu, ngài tốt, ta là bạch ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội phó chủ nhiệm vương cự tài. đối phương nghe tới vương cự tài giới thiệu về sau, thanh âm bên trong mang theo vài phần do dự nói ra, vương chủ nhiệm, ta có thể cùng ngài video trò chuyện sao? ngươi có thể tại trò chuyện thời điểm, để ta xem một chút liêu hạo thiên sao? Vương cự tài xứ sở, ngươi vì cái gì đưa ra yêu cầu như vậy đâu. Ngươi là ai đâu? Đối phương lập tức nói ra, ta gọi gừng húc đông, là Liêu hạo Thiên Phan hâm mộ, từ Liêu hạo Thiên tại Hàng Sơn huyện thời điểm khi Thiên Hồ Trấn chấn, chấn ủy bí thư thời điểm, ta liền đã trở thành hắn Phan hâm mộ, bởi vì ta cũng là từ Thiên Hồ Trấn ra người, cho nên ta biết Liêu hạo Thiên tại chúng ta Thiên Hồ Trấn lao bách tính trong lòng địa vị, hiện tại ta cùng phụ thân của ta cùng một chỗ tại Nam Phương làm ăn, nhà chúng ta sinh ý làm được còn có thể, nhưng là năm ngoái tháng 9 phần, phụ thân của Ta qua đời, chỉ cấp ta lưu lại 200 triệu tài sản cùng một nhà kinh doanh tình trạng cũng không khá lắm công ty, ngay tại trước đây không lâu, ta quan bế nhà kia công ty, trong tay có được hơn 2 ước tài chính, phụ thân ta hy vọng ta một mực tại kinh thương lĩnh vực này đi xuống, hắn từ đầu đến cuối nói ta có cái thiên phú này, nhưng kỳ thật ta là không nguyện ý kinh thương, bởi vì ta thời đại học học chính là máy tính, ta càng muốn làm sổ phổ giờ để vệ lộp tờ, nhưng là hiện tại ta không thể không đi. Tới kinh thương con đường này, bởi vì kia là phụ thân ta di chí. Nguyên bản ta ngay tại tự hỏi, sau này ta nên làm cái nào ngành nghề sinh ý thời điểm? Ta đột nhiên tại trên mạng nhìn thấy các ngươi Bạch Ninh huyện trải qua mở khu ban bố đầu này quảng cáo, mà lại ta cũng biết, hiện tại Liêu Hạo Thiên đã kiêm nhiệm Bạch Ngân huyện trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm. Liêu Hạo Thiên là Bạch Ninh huyện trải qua mở khu người đứng đầu. Cho nên ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần có Liêu Hạo Thiên địa phương, kinh tế nhất định có thể phát triển. Bởi vậy, ta nguyện ý đem ta tất cả giá trị bản thân tài sản toàn bộ đặt cửa đến các ngươi Bạch Ninh huyện trải qua mở khu, nhưng là ta chỉ có nhiều như vậy tiền, ta không có cách nào cùng so ta càng có tiền hơn người cạnh tranh. Cho nên ta hy vọng Liêu Hạo Thiên cùng Vương chủ nhiệm các ngươi có thể hay không xem ở ta thành tâm phần bên trên để cho ta tới tiếp nhận các ngươi quảng cáo bên trên cái quán rượu này. bất quá ta cần sớm tuyên bố, ta đồng thời không có quá nhiều thương nghiệp thao tác kinh nghiệm. vương cự tài sau khi nghe xong trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ ánh mắt nhìn về phía liêu hạo thiên. liêu hạo thiên ngay tại bên cạnh nghe tự nhiên nghe được rõ ràng, chính hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được dạng này một cái mười phần kỳ hoa thương nhân. liêu hạo thiên hướng về phía vương cự tài nhẹ nhàng gật gật đầu, vương cự tài lập tức bấm video trò chuyện, song phương rất nhanh liền nhìn thấy lẫn nhau. Đối phương là một cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, vóc người trung đẳng, tướng mạo bình thường, duy nhất tương đối có đặc sắc là hắn kia trên ánh mắt chố mang theo thật dày đen nhanh tố kính. Xem ra đối phương hẳn là một cái cao độ cận thị gia hỏa. Đối phương biểu lộ xem ra có chút câu nệ, Vương Cự Tài hướng về phía đối phương mỉm cười, đem Liêu Hạo Thiên kéo đi qua, cười nói ra, "Gừng Húc Đông, ngươi biết hắn sao?" Gừng Húc Đông có chút kích động gật đầu, Liêu thư ký, ngài tốt, ta là Gừng Húc Đông, là fan của ngươi, ta cũng là Thiên Hộ người." Liễu Hạo thiên hướng về phía Gừng Húc Đông mỉm cười, "Ngươi tốt, Húc Đông, ta là Liễu Hạo thiên vừa rồi ngươi cùng vương cự tại ở giữa nội dung nói chuyện ta nghe được rõ ràng bởi vì chúng ta lần này đối ngoại cho thuê quản ủy hội cao ốc, đồng thời không có nói ra cái gọi là đấu đầu mà là vì cho thuê mà cho thuê chỉ cần thỏa mãn chúng ta cho thuê điều kiện như vậy ngươi liền có thể trực tiếp cùng chúng ta ký kết cho mướn hợp đồng ngươi nói ngươi trong tay có hơn hai ước tài chính như vậy dựa theo chúng ta quy định chỉ cần ngươi có thể giao xong tiền 3 năm khoản tiền này như vậy ngươi liền có thể cùng chúng ta ký kết hợp đồng tại tiền bạc vấn đề bên trên chỉ cần ngươi không có vấn đề như vậy ngươi chính là chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội cao úc cho mới người gừng húc đông vội và nói không có vấn đề, không có vấn đề, trong tay ta tài chính hoàn toàn có thể một lần xong tất cả tài chính. Liêu Hạo Thiên cười, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội cao ốc cho muốn người, chỉ cần ngươi qua đây một chuyến, cùng Vương Cự Tài ký kết hợp đồng đồng thời đánh khoản sau khi thành công, quản ủy hội cao ốc trở lên gian phòng liền tất cả đều là ngươi, bất quá ta phải rõ ràng nói cho ngươi một điểm, quản ủy hội cao ốc những cái kia gian phòng chỉ có thể dùng cho khách sạn kinh doanh, không thể làm dụng ý khác. gừng Húc Đông vội và nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo hợp đồng làm việc gừng húc đông lúc nói chuyện, cảm xúc hết sức kích động, kính mắt đều kém chút rơi. cúp điện thoại về sau, liêu hạo thiên cùng vương cự tài liếc nhau một cái, vương cự tài mười phần cảm thán nói ra, lão đại, ta đột nhiên phát hiện, khi ngươi phan hâm mộ thật rất hạnh phúc, nói thật ra, liền gừng húc đông loại tính cách này, lấy hắn hiện tại thương nghiệp trình độ, nếu quả thật dẫn thân vào thương hải, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị những cái kia lão hồ li an liền mạnh xương vụn đều không thừa, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn tin tưởng ngươi, lựa chọn đầu tư quả bị. hội cao úc, ta tựa hồ nhìn thấy một cái đần độn ngu đần tại thương nghiệp lĩnh vực sắp của thời. liêu hạo thiên cũng nở nụ cười khổ, hắn không nghĩ tới. Mình vị này fan hâm mộ vậy mà nguyện ý đem hắn tất cả giá trị bản thân toàn bộ đầu tư đến hắn Liêu Hạo Thiên trôi chủ chính khu vực bên trong thương nghiệp hạng mục bên trên. Hơn nữa còn là tại mình không có công bố bất kỳ phương án kế hoạch trước đó. Liêu Hạo Thiên nói với Vương Cự Tài, "Lão Vương, ngươi tại chúng ta quản ủy hội quan phương trang web bên trên thả ra một đầu tin tức, liền nói chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội 2 tháng về sau chiêu thương dẫn tư phương án sắp toàn diện đẩy ra." Vương Cự Tài lập tức ra ngoài làm việc này. Vào lúc ban đêm, Hàn Nhân cường điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo giấy số, Hàn Nhân cường lập tức kết nối. Điện thoại là tài liệu huyện huyện trưởng Trần Vũ bay đánh tới, Trần Vũ bay khỏi cửa thấy núi nói ra, "Hàn bí thư, các ngươi Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội mới phương án kế hoạch đưa ra đi lên sao? Có thể hay không cho ta phát một chút?" Quy 2 chương 139, nguy cơ cùng chuyển cơ. Chương 139, nguy cơ cùng chuyển cơ. Hàn nhân Cường nghe Trần Vũ bay nói như vậy, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, "Ta nói lao Trần nhà, ngươi cũng không thể quá tham lam không biết trường mực đi, ta lần trước giúp ngươi, đã làm trái nguyên tắc, nếu như ta lần này đang giúp ngươi, ngươi để ta như thế nào đối mặt Bạch Linh huyện số mấy chục vạn phụ lao hưng thân?" Ngươi để ta như thế nào đối mặt Bạch Ninh Huyện Huyện khác bị thường ủy chất vấn, làm người không nên quá phận. Trần Vũ Bay khỏe miệng hết lên, thầm nghĩ trong lòng Hàn Nhân Cường, ngươi lão hồ ly này, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh tâm tư gì sao? Chỉ là ta không nguyện ý vạch trần ngươi thôi. Trần Vũ Bay mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng lại nói là một bộ khác lời nói. Hàn Bí Thư, ta không phải suy nghĩ nhiều cùng các ngươi Bạch Ninh Huyện giao lưu trao đổi sao? Đây là cả hai cùng có lợi sự tình nha, ngươi cần gì phải biểu hiện được như thế tránh xa người ngàn đâu. Hàn Nhân Cường lắc đầu nói ra, Trần Vũ Bay lần trước sự tình qua đi liêu hạo thiên ngay trước tất cả huyện ủy thường ủy mặt chỉ vào người của ta cái mũi đến tiến hành chất vấn mặc dù hắn không có chứng cứ nhưng là những thường ủy khác cũng không phải đổ ngốc, chuyện này giữa chúng ta liền đến này là ngừng về phần nói ngươi muốn thu hoạch được liêu hạo thiên phương án kế hoạch ngươi có thể tự mình nghĩ biện pháp nhưng đừng tới tìm ta Trần vũ bay cúp điện thoại hắn biết hàn nhân cường bên kia áp lực cũng đã rất lớn muốn lại từ hắn nơi này thu hoạch được loại kia cao chất lượng phát triển phương án đã rất không có khả năng nhưng là hắn không thể không thừa nhận liêu hạo thiên người trẻ tuổi này thật rất có tài hoa Hắn làm ra ra phương án kế hoạch cho dù là hắn người ngoài này cũng nhìn ra được trong này tốt, nhưng là Hàn Nhân Cường cái này giả nhân giả nghĩa nguy cô tử, vậy mà Cam Tâm Tình nguyện từ bỏ Bạch Ninh huyện phát triển, tất tốt như vậy phương án kế hoạch giao cho mình, vì chỉ là đả kích Liêu Hạo Tiên. Mặc dù hắn mặt ngoài nhiều lần nói cảm tạ Hàn Nhân Cường, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu đối Hàn Nhân Cường là tràn ngập khinh bị. Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển quản ủy hội cao ốc kết sù thành đô sự tỉnh tại trải qua hai ba ngày nóng lục xoát lẫn lộn về sau, nguyên bản nhiệt độ đã dần dần giật nhưng vào lúc này Bạch Vân Tuyến chính thức tuyên bố, cùng ngàn Hồ đầu tư phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn chính thức ký kết chính thức cho mượn hợp đồng, tất cả cho mượn điều kiện hoàn toàn dựa theo trải qua mở khu tại quảng cáo bên trong phát ra bảy những cái kia điều kiện tiến hành áp dụng. Khi tin tức kia công bố ra ngoài về sau, nguyên bản đã lập tức liền muốn hạ nóng lục xoát bảng Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội cao ốc thuê chi sự lần nữa bốc lửa. Rất nhiều người đều bắt đầu đào móc cái này phía sau màn tin tức tương quan. Rất nhanh, Gừng Húc Đông là Liễu Hạo Thiên phan cùng chi sự liền bị các tạp chí lớn đào móc ra, thậm chí có mấy nhà truyền thông đều đối Gừng Húc Đông tiến hành phỏng vấn. Gừng Húc Đông tại được Liễu Hạo Thiên đồng ý về sau tiếp nhận đông đảo truyền thông liên hợp phỏng vấn, lần này phỏng vấn bên trong, gừng hút đông minh sắc vạch ra, hắn chính là liêu hạo thiên phong cuồng, bởi vì thân nhân của hắn tận mắt nhìn thấy liêu hạo thiên vì thiên hồ chấn làm hết thảy, hắn cùng thân nhân của hắn tất cả đều tin tưởng vững chắc, liêu hạo thiên mặc kệ ở nơi nào, hắn nhất định sẽ vì nơi đó lao bách tính tạo phúc, nhất định sẽ mang theo nơi đó lao bách tính phát triển. theo những này truyền thông tất đối gừng hút đông phỏng vấn tiến hành tuyên bố về sau, trên mạng xuất hiện đại lượng tiếng chất vấn âm, rất nhiều người thậm chí cho rằng gừng hút đông là tại phối hợp liêu hạo thiên cùng bạch ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội tiến hành lỡ lụt, bởi vì lấy người bình thường tư duy không có người sẽ đem lớn như vậy tài chính hạn mức đầu tư đến một cái một nghèo hai trắng thậm chí liền ra dáng sĩ nghiệp đều không có trải qua mở khu, đến nơi đây mở một nhà. Quán rượu cấp 5 sao. Hàn Nhân Cường rất nhanh liền đem việc này hồi báo cho Ngụy Thành Long, giờ này khắc này, Hàn Nhân Cường quyết tâm ôm lấy Ngụy Thành Long đầu này đuổi, vì hắn tấn cấp phó thính cấp làm tốt làm nền. Ngụy Thành Long sau khi nghe xong, trên mặt tràn ngập khinh thưởng, Liêu Hạo Thiên không phải đang nói đùa chứ, như vậy vắng vẻ địa phương làm sao lại có người nguyện ý đầu tư đâu? Trừ phi đối phương đầu bị lừa đá, ta đoán chừng, cái này rất có thể là Liễu Hạo Thiên chơi ra hoa văn. Nhưng mà Ngay tại Ngụy Thành Long nói ra lời nói này cùng ngày ban đêm, tại Bạch Linh huyện trải qua mở khu quản ủy hội quan phương trang web bên trên, xuất hiện rất ngắn gọn một đầu tin tức tin tức, cái tin tức này tin tức bị đặt ở trang web bên trên các đại hiển muốn vị trí, nội dung lại đơn giản tới cực điểm, Bạch Linh huyện trải qua mở khu. Hậu chiêu thương dẫn tư trọng điểm là công nghệ cao xí nghiệp, Bạch Linh huyện trải qua mở khu định vị là đặt chân trở thành đặt chân Bắc một tỉnh, phóng xạ toàn bộ quốc gia chất bán dẫn sản nghiệp chế tạo căn cứ. Cứ như vậy mười mấy cái chữ tin tức, nhưng là, khi Liễu Hạo Thiên đem cái này tin tức công bố về sau, rất nhanh liền lần nữa bên trên nóng lục xoát bảng, bởi vì lúc trước gừng húc đông tốn hao món tiền khổng lồ cho mượn trải qua mở khu quản ủy hội cao ốc kiến tạo khách sạn 5 sao nhiệt độ còn không có hoàn toàn tan đi, mà Bạch Ninh huyện trải qua mở khu như vậy một nhà một nghèo hai trắng địa phương nhỏ muốn rèn đúc chất bán dẫn sản nghiệp căn cứ tin tức như vậy, tự nhiên lần nữa rung động. Người trong nước nội tâm, nguyên bản rất nhiều người không nguyện ý bình luận Bạch Ninh huyện trải qua mở khu, nhưng là lần này, rất nhiều chuyên gia lớn cả nhau nhau phát biểu bọn hắn đối với việc này ý kiến rất nhiều người tất cả đều gia nhập phê bình bạch Ninh huyện trải qua mở khu trận doanh bên trong thậm chí có ít người trực tiếp tất đầu mâu nhắm ngay liêu hạo thiên cho rằng liêu hạo thiên làm trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm quá không làm việc đàng hoàng quá ý nghị hao huyễn quá không thực tế quá không thật sự tình cầu thị lần này dư luận cơ hồ hình thành nghiêng về một bên thế cục bao quát những cái kia từ truyền thông cùng trước đó đối liêu hạo thiên cảm thấy thần bí những cái kia cơ lớn truyền thông cơ hồ không có người xem trọng liêu hạo thiên cùng bạch linh huyện trải qua mở khu vì thế thậm chí đã có chút ký giả truyền thông tự mình bởi tới bạch ninh huyện trải qua mở khu đối bạch ninh huyện trải qua mở khu hiện trạng tiến hành thực cảnh quay chủ thậm chí tiến hành hiện trường video trực tiếp bạch ninh huyện huyện ủy bộ tuyên truyền lập tức cho Liêu hạo thiên gọi điện thoại để trải qua mở khu quản ủy hội cấm chỉ những này ký giả truyền thông tiến vào bạch ninh huyện trải qua mở khu tiến hành phỏng vấn đưa tin nhưng lại tất cả đều bị Liêu hạo thiên cho đỉnh trở về liếu hạo thiên mười phần ngắn gọn huyện ủy đã minh xác biểu thị tuyệt không nhúng tay chúng ta bạch ninh huyện qua mở khu chỉ sự bạch ninh huyện trải qua mở khu xảy ra sự tình tất cả trách nhiệm từ ta liếu hạo thiên một người phụ trách thế là Bạch Ninh huyện trải qua mở khu lần nữa lấy một loại khác loại phương thức hiện ra ở trước mặt của nhân dân toàn quốc. Liêu Hạo Thiên thậm chí trở thành mạng lưới treo chọc đối tượng, đồng thời trở thành một cái không thực tế đại danh tử. Thậm chí có người nói ra làm người không nên quá Liêu Hạo Thiên dạng này kinh điển danh ngôn, dùng để hình dung một người hào tưởng không thực tế. Đối diện với mấy cái này chất vấn, Liêu Hạo Thiên tiếp nhận một nhà truyền thông phóng viên, vị này ký giả truyền thông hỏi rất nhiều vấn đề, Liêu Hạo Thiên chỉ dùng một câu trả lời. Tiến tước sao biết trí hồng hồ Chỉ lần này một câu, vị này ký giả truyền thông bị Liêu Hạo Thiên đuổi đến á khẩu không trả lời được. Tự nhiên tất Liêu Hạo Thiên câu nói này đi lại việc quan trọng đối Liêu Hạo Thiên đối Bạch Ninh huyện trải qua mở khu tiến hành đại lực phê phán. Liêu Hạo Thiên bên này tâm tính phi thường bình ổn, nhưng là Hàn Nhân Cường thực tế ngồi không yên, bởi vì gần nhất khoảng thời gian này, thị ủy lãnh đạo liên tiếp gọi điện thoại cho hắn, hỏi thăm Bạch Ninh huyện trải qua mở khu đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, Hàn Nhân Cường chỉ có thể ăn ngay nói thật, cho thấy mình cùng Bạch Ninh huyện huyện ủy đã triệt để tất trải qua mở khu phát triển quyền hạn giao cho Liêu Hạo Thiên, để Liêu Hạo Thiên buông tay hành động. Nhưng dù vậy, Bắc Minh thị thị ủy hiện tại áp lực cũng phi thường lớn mặc dù tỉnh ủy bên kia không có nói ra bất kỳ chất vấn nhưng là Bắc Minh Thị Thị ủy nhìn thấy Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội lặp đi lặp lại nhiều lần leo lên nóng lục xoát trước kia chính phụ nửa nọ nửa kia cũng liền thôi bây giờ lại cơ hồ nghiêng về một bên tất cả đều là mặt trái tin tức cái này khiến Bắc Minh Thị chủ quản công việc quảng cáo lãnh đạo rất là đau đầu cho nên loại áp lực này tự nhiên truyền đến Hàn Nhân Cường bên này Hàn Nhân Cường lần nữa bấm Lưu Hạo Thiên điện thoại ở trong điện thoại nổi giận đùng đùng nói ra Lưu Hạo Thiên các ngươi trải qua mở khu quản ủy hội có thể hay không yên tĩnh một điểm a có thể hay không ít hơn một điểm nóng lục ta, đây không phải chuyện gì tốt hiện tại thị ủy lãnh đạo đều nhanh tức giận nếu như ngươi vốn là như vậy liên tiếp bên trên nóng lục xoát chúng ta bạch ninh huyện huyện ủy bàn tử đều sắp bị liền ố đầu liêu hạo thiên mỉm cười hàn bí thư ngươi thấy ta đối phóng viên phỏng vấn lúc nói tới câu nói kia rồi yến tước sao biết trí hồng Hồ ư? đây chính là ta đối đại việc này đáp án bất quá đã hàn bí thư vội vã như thế lại cân nhắc đến hàn bí thư đối với chúng ta bạch ninh huyện trải qua mở khu tín nhiệm cùng ủy quyền như vậy ta liền cho vẫn là bí thư ngươi ăn thuốc an thần đi Ngày mai buổi sáng, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội sẽ chính thức tại quan phương trang web bên trên tuyên bố trải qua mở khu phát triển kinh tế phương án cùng 10 năm phát triển điểm chính. Ta tin tưởng, chờ phần này phương án kế hoạch cùng 10 năm phát triển điểm chính công bố về sau. Trên mạng tất cả chất vấn trí ít sẽ biến mất hơn phân nửa, mà tới lúc kia, chúng ta bạch linh huyện trải qua mở khu sẽ lần nữa xông lên nóng lục xoát, mà lần này sẽ mang cho người trong nước đầy đủ rung động. Hàn bí thư, ngươi biết ta vì cái gì đối diện với mấy cái này mặt trái tin tức chẳng quan tâm, thậm chí sẽ dung túng bọn hắn kéo dài lẫn lộn sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta muốn đem những này mặt trái tin tức dẫn dắt nhiệt độ cuối cùng chuyển biến thành đôi chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu hữu lực nhiệt độ, loại này chuyển đổi sẽ càng thêm hấp dẫn người, sẽ càng thêm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nguy cơ, cũng là chuyển cơ. Mấu chốt thấy thế nào đối mặt? Liêu Hạo Thiên nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, Hàn Nhân cường lại lâm vào lâu dài trầm tư. Lấy Hàn Nhân cường đối Liêu Hạo Thiên hiểu rõ, hắn tin tưởng Liêu Hạo Thiên trong lòng khẳng định có phổ, hắn cũng tin tưởng Liêu Hạo Thiên khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau, nhưng là hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên chân chính chuẩn bị ở sau vậy mà là hoàn toàn mới phát triển kinh tế phương án kế hoạch nghĩ đến đây, Hàn Nhân Cường lấy điện thoại di động ra bấm Trần Vũ Bay điện thoại, tất mới vừa rồi cùng Liêu Hạo Thiên đối thoại nói cho Trần Vũ Bay. Đồng thời Minh sắc vạch ra, Liêu Hạo Thiên lần này kinh tế phương án kế hoạch nhất định sẽ rung động thế nhân. Nếu như ngươi Trần Vũ Bay nếu là có bạn sự cầm tới phần này phương án kế hoạch, đối với ngươi tài liệu huyện phát triển, sẽ có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Trần Vũ Bay sau khi nghe xong, lập tức cảm xúc bành trướng, hắn tin tưởng Hàn Nhân Cường tuyệt đối sẽ không nói láo, Bất quá Trần Vũ Bay cũng rõ ràng, lấy các mối quan hệ của mình muốn cầm tới Liêu Hạo Thiên chỉnh ra đến phần này chất bán dẫn sản nghiệp căn cứ phương án kế hoạch độ khó vô cùng lớn, cho nên. Trần Vũ Bay hơi trầm ngâm một lát, lập tức nói ra: "Hàn bí thư, ta rất muốn đạt được phần này phương án kế hoạch, nhưng là ta căn bản không có biện pháp đem tay của ta phân đến các ngươi." Bạch Ninh Uyển, nhất là trải qua mở khu quản ủy hội, không bằng chúng ta làm giao dịch như thế nào. Quy 2 chương 140, kế phản gián. Chương 140, kế phản gián. Hàn Nhân Cường không có chờ Trần Vũ Bay nói hết lời, mà là trực tiếp ở trong điện thoại nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Trần Vũ Bay, giao dịch liền không cần, chúng ta cùng đi Bắc Minh thị uống chút trà đi, chúng ta cũng đã rất lâu không gặp, là nên cùng một chỗ tụ họp một chút." Trần Vũ Bay nhiều người thông minh đâu, rất hiển nhiên. Hàn Nhân Cường đây là không nghĩ lưu cho mình bất kỳ tay cầm, hắn cười nói ra, "Tốt, không có vấn đề, ta tùy thời xin đợi đại giá." Giờ này khắc này, Lưu Hạo Thiên trong văn phòng, Tống Vô Địch, Vương Cử Tài, Trần Vinh Thái, Diêm Thế Phong cùng Tống Thụy Binh mấy cái này, Liễu Hạo Thiên người tín nhiệm nhất tụ lại lại với nhau, trực tiếp tổ chức một lần hội nghị bỏ túi. Lưu Hạo Thiên cười nói ra, "Ta đã đem chúng ta sắp công bố chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch sự tình nói cho Hàn Nhân Cường, mọi người thương lượng một chút, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Tống Vô Địch thứ nhất cái phát biểu, "Ta đoán chừng, lấy Hàn Nhân Cường kia nước tiểu tính, khẳng định còn phải tất tin tức này tiết lộ ra ngoài, nhưng mà, lần này chúng ta khẳng định phải hấp thụ lần trước giao hấn, tại chúng ta không có chính thức công bố trước đó, tuyệt đối không thể đem chúng ta phương án kế hoạch báo lên tới hẳn nhân cường nơi đó, nếu không cháu trai này khẳng định tiết lộ tin tức." Trần Vinh Thái nói ra, đã phần này phương án kế hoạch là từ Liêu chủ nhiệm ngài tự mình giấy bút viết ra, như vậy phần này phương án kế hoạch tại chính thức công bố trước đó, vẫn bảo tồn tại trong máy vi tính, mà lại phương án kế hoạch tuyên bố cũng từ người đến tự mình phụ trách, mà lại máy tính 24 giờ tùy thân mang theo, bảo đảm không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trần Vĩnh Thái là một cái phi thường ổn trọng người. Cho nên đề nghị của hắn cũng tràn ngập mãnh liệt phong cách cá nhân. Liêu Hạo Thiên khẽ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Diêm Thế Phong. Diêm Thế Phong con mắt chuyển một chút, cười mờ ám lấy nói ra, "Liêu chủ nhiệm, ta cho rằng Trần Vĩnh Thái cái phương án này phi thường tốt, chúng ta có thể áp dụng. Nhưng là, chúng ta không thể bị động phòng thủ, nhất định phải chủ động xuất kích. Bằng vào ta đối hàn nhân cường hiểu rõ, hiện tại Bạch Ninh huyện giao thiệp quan hệ rộng, vừa xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Mặc dù lần này chúng ta quản ủy hội cơ sở nhân viên công tác cơ hồ đều là từ chúng ta tự mình cho lựa, nhưng là, ta dám khẳng định trong đó chỉ ít có một ba người đều cùng hẳn Nhân Cường có thiên ti vạn lũ liên hệ, bởi vậy nếu như chúng ta chỉ là bị động phòng thủ, chưa hẳn có thể thật thủ được. Tha rằng như vậy, chúng ta không bằng tương kế tiểu kế, thi triển kế phản gián, bọn hắn không phải là muốn chúng ta phương án kế hoạch sao? Có thể nha, chúng ta cho bọn hắn một phần giả không được sao? Đương nhiên, phần này giả phương án kế hoạch cũng không thể để bọn hắn như vậy mà đơn giản đạt được. Chúng ta đầu tiên muốn dựa theo Trần Vĩnh Thái nói tới phương án, lập ra bốn thỏa bảo vệ, như vậy đối phương nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến thu hoạch được bộ này máy tính, đồng thời nghĩ biện pháp thu hoạch được trong máy vi tính nội dung mà lại ta đề nghị bộ này máy tính một mực không mạng lưới liên lạc, làm cho đối phương chỉ có thể phái người đến thu hoạch, dạng này chúng ta liền có thể biết, đến cùng tại chúng ta quản lý hội bên trong ai là cái kia một lòng muốn vì hàn nhân cường làm việc người. Liêu Hạo Thiên nghe xong Diêm Thế Phong đề nghị về sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Tự Tài, hai người huynh đệ hết sức ăn ý cười một tiếng, không thể không nói, cái này Diêm Thế Phong rất có mấy phần máy tài, vừa rồi hắn đề nghị này cùng Liêu Hạo Thiên huynh đệ bọn họ hai người ý nghĩ là giống nhau như lúc. Liêu Hạo Thiên đã ăn một lần thua thiệt, làm sao có thể không ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng đâu. Sau đó. Liêu Hạo Thiên mấy người bọn họ kỹ càng chủ hoạch một chút, liền do Vương Cự Tài đến cụ thể phụ trách áp dụng. Ở bên trong vụ bên trên, Vương Cự Tài tuyệt đối là một thiên tài cấp nhân vật. Nhất là loại này tính toán người sự tình, giao cho hắn liền thỏa thỏa, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hắn sẽ đem mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc mười phần đúng chỗ. Thế là, tiếp xuống 24 tiếng thời điểm, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội lập tức liền trở nên náo nhiệt. Một bộ chiến tranh tình báo mạng lớn cố sự, chính là tại Bạch Ninh huyện trải qua mở khu chỉ diễn. Liêu Hạo Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới Cuối cùng phụ trách chấp hành đánh cắp Liễu Hạo Thiên trong máy vi tính kia phần phương án kế hoạch văn kiện người vậy mà là chủ nhiệm phòng làm việc Viên Văn Cường. Cái này Liễu Hạo Thiên từ thượng nhiệm về sau vẫn phi thường tín nhiệm người. Lúc trước Liễu Hạo Thiên chính là bởi vì nhìn chúng hắn cẩn trọng làm việc phần bên trên, cho nên mới đặc biệt đem hắn để bạn. Nhưng là Liễu Hạo Thiên tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng chấp hành nhiệm vụ này vậy mà là hắn. Khi Hàn Nhân Cường đem kia phần giả phương án kế hoạch mượn nhờ Liễu Hạo Thiên máy tính gửi đi cho Trần Vũ bay về sau, Liễu Hạo Thiên cùng Vương Cự Tài bọn người ngồi tại Vương Cự Tài trong văn phòng yên lặng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí rời đi Viên Văn Cường thân ảnh. Vương Cự Tài thở dài một tiếng nói ra, "Lão đại, thật không nghĩ tới, Viên Văn Cường như vậy một cái có năng lực, có nghị lực, có đức hành người, vậy mà nguyện ý vì Hàn nhân cường làm đất đức như vậy chi sự, cái này nhân tài đáng tiếc." Liêu Hạo Thiên cười khổ gật gật đầu nói ra, "Đúng vậy à, thật sự có chút quá đáng tiếc, ta vốn cho là Viên Văn Cường là cái khả tạo tài, dự định đem hắn bồi dưỡng thành một cái toàn diện tay, nhưng là hiện tại xem ra, ta không thể không từ bỏ người này, một cái không nhìn lợi ích của dân chúng người, mặc kệ hắn có lý do gì, cho dù là lý do vạn bất đắc dĩ, cái này cũng đủ để chứng minh người này cũng không đáng giá bồi dưỡng cùng tín nhiệm." Xế chiều ngày mai trực tiếp đem hắn đá ra chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội đội ngũ đi trong lúc nói chuyện liêu hạo thiên tâm tình có chút tiêu điều bởi vì hắn không nghĩ tới mình lần này vậy mà nhìn là người như thế xem ra mình tại biết người dùng người bên trên so với lao ba liếu kình vũ đến vẫn là có khác biệt to lớn Trần vũ bay tiếp thu được viên văn cường phát cho hắn kia phần văn kiện về sau lập tức vỗ bàn đứng dậy hướng về phía ngồi tại đối diện hàn nhân cường giơ ngón tay cái lên nói ra lao hàn ta phát hiện thủ hạ ngươi cái này liêu hạo thiên thật là một nhân tài Hắn làm phần này phương án kế hoạch có thể nói đặc sắc tuyệt luân, dựa theo cái này phương án kế hoạch đi áp dụng, như vậy chúng ta tài liệu huyện tương lai trong vòng 3 năm, nhất định sẽ trở thành toàn bộ Bắc một tính chất bán dẫn sản nghiệp trung tâm. Sau đó, Trần Vũ bay một bên an bài thủ hạ cho Hàn Nhân Cường đánh 10 vạn khối tiền, một bên an bài thủ hạ, tất phương án kế hoạch nghiêm túc xét duyệt một chút, tất bên trong Bạch Linh huyện thay thế thành tài liệu huyện, tất một chút không phù hợp tài liệu huyện thiết lập xóa bỏ rơi, sau đó, bọn hắn lần nữa tất phần này phương án kế hoạch tuyên bố đến tài liệu huyện quan phương trang web bên trên. Nhìn xem Trần Vũ bay hăng hái, Hàn Nhân Cường trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Nguyên bản, mặc kệ là ngư cụ nơi sản sinh hạng mục cũng tốt, vẫn là hiện tại chất bán dẫn sản nghiệp căn cứ hạng mục cũng tốt. Dạng này thiên đại chiến tích đều hẳn là rơi vào bọn hắn bạch linh huyện. Nhưng là hiện tại, là hắn Hàn Nhân cường tự tay tất những hạng mục này chuyển tay đưa cho Trần Vũ bay. Muốn nói nội tâm của hắn không đau kiên là không có khả năng, hắn thậm chí có một tia hối hận. Nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng nếu như lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội hắn ý nguyên sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bởi vì cho dù hắn thật ủng hộ Liễu Hạo Thiên làm ra hai cái này chiến tích, hắn cũng chưa chắc có thể thu hoạch được phó thị trường vị trí. Nhưng là hiện tại chỉ cần hắn có thể đem Liễu Hạo Thiên lên cao tình thế đệ xuống, chỉ cần hắn để Liễu Hạo Thiên tại Bạch Ninh huyện chẳng làm nên trò chống gì, như vậy Ngụy Thành Long liền nhất định sẽ trợ giúp hắn thực hiện Phó thị trưởng mộng tưởng. Đối với hắn mà nói, thực hiện lý tưởng của mình cao hơn hết thảy. Tối hôm đó, mặc dù là tại quán trà, nhưng là Hàn Nhân Cường lại uống rất nhiều rượu, uống đến say mềm, sau đó bị Trần Vũ bay sắp xếp người đem hắn đưa về khách sạn. Trần Vũ bay trong lòng rõ ràng Hàn Nhân Cường vì sao lại uống nhiều như vậy rượu, cho nên hôm nay, hắn cũng uống không ít, hắn tựa hồ nhìn thấy một đầu vàng óng ánh Phó thị trưởng con đường đã bày ở trước mặt mình. Hắn tin tưởng chỉ cần mình có thể làm tốt hai cái này đạo văn đến hạng mục như vậy hắn liền vô cùng có khả năng từ huyện trưởng vị trí tấn thăng đến phó thị trưởng bởi vì thành tích như vậy tuyệt đối là bất minh thị trong lịch sử tuyệt vô cẩn hưu. nhất là chất bán dẫn sản nghiệp căn cứ hạng mục này đây tuyệt đối là một cái có thể tăng lên người chiến tích hàm kim lượng siêu cấp hạng mục một khi hạng mục làm thành công như vậy cái này sẽ là một cái mấy trăm ức thậm chí hơn trăm tỷ sản nghiệp tu quần, suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động tối hôm đó Trần vũ bay là cười tiến vào mộng đẹp liêu hạo thiên cùng vương cự tài cũng là cười nhập mộng ngay thứ nhì buổi sáng tỉnh ngủ về sau Hàn Nhân Cường lập tức lấy điện thoại di động ra bấm ngụy Thành Long điện thoại, Ngụy Tổng, Liêu Hạo Thiên, Phương An kế hoạch Trần Vũ Bay đã cầm tới, mà lại bị hắn phát không đến tài liệu huyện quan Phương Trang ghép bên trên. Trần Vũ Bay đối Liêu Hạo Thiên cái này Phương An kế hoạch đánh giá rất cao, hắn hiện tại đã bắt đầu vận dụng đại lượng tài nguyên, đến dựa theo Phương An kế hoạch bên trong thành lập định mạch suy nghĩ đến thôi động thực tế làm việc. Ngụy Thành Long nghe đến đó, lập tức hài lòng cười một tiếng, Hàn Bí Thư, ngươi làm rất tốt, ngươi yên tâm, nhiều nhất một năm, ta cam đoan để ngươi thăng nhiệm Phó Thị trưởng. Hàn Nhân Cường trong lòng nhiệt huyết sôi sập, ta ơn Hàn Tổng, ta ơn Hàn Tổng liên tiếp hai tiếng cảm ơn, đầy đủ thể hiện ra nội tâm của hắn kích động. ngày thứ nhì buổi sáng 9:30, tài liệu huyện huyện ủy thường ủy hội bên trên, trần vũ bay ngay tại sĩ khí dân cao giảng giải từ hắn tự mình chế tạo ra đến chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch, chờ hắn kể xong về sau, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đều đối phần này phương án kế hoạch cho cao độ khẳng định. mà lúc này giờ phút này, bạch ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội quan phương trang ép bên trên, phương án kế hoạch chính thức công bố ra ngoài. tại phần này phương án kế hoạch bên trong, liễu hạo thiên minh sắc vạch ra, muốn nhờ lần này bắt một tỉnh chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội. Đem Bạch Ninh huyện trải qua mở khu chế tạo thành một cái lấy chất bán dẫn sản nghiệp chế tạo cùng nghiên cứu phát minh làm cơ sở công nghệ cao sản nghiệp với khu, nơi này muốn trở thành toàn bộ phương Bắc chất bán dẫn dây chuyển sản nghiệp hạch tâm căn cứ. Đồng thời, tại phần này phương án kế hoạch bên trong cũng giới thiệu nói, Bạch Ninh huyện sẽ chính thức đầu nhập 1.2 ức chế tạo chất bán dẫn sản nghiệp vườn cơ sở công trình kiến thiết, đồng thời, chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu kiến thiết cũng chính thức đối ngoại chiều thương dẫn tử, tương lai, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu sẽ kiến thiết thành một cái chiếm diện tích 5000 mẫu chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu, nơi này sẽ đã có sẵn nhà máy cung cấp xí nghiệm thuê, mà nhà đầu tư sẽ bởi vì đầu tư nơi này mà thu được kết quả hồi báo. Thông qua cử động lần này, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu có thể đem cơ sở công trình kiến thiết lấy nhỏ nhất tư bản thu hoạch được lớn nhất chính là thành tựu. 1.2 ước chỉ tương đương với một cái giai đoạn trước đầu tư, tương đương với một cái tài chính khởi động. Tương lai nơi này chí ít sẽ đầu nhập trên trăm ước đến kiến thiết cơ sở công trình. Cùng lúc đó, Liêu Hạo Thiên chính thức tuyên bố sẽ cùng nhiều chỗ danh giáo ký kết hợp tác hiệp nghị. Những này chứ danh khoa học tự nhiên trường trung học sẽ tại trải qua mở khu thành lập chất bán dẫn sở nghiên cứu. Tương lai, các lớn nổi danh trường trung học sẽ phái ra bọn hắn cấp cao tiến sĩ sinh tới đây sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu minh sát vực ra, Phạm La ngủ lại tại Bạch Ninh huyện trải qua mở khu chất bán dẫn khoa học kỹ thuật xí nghiệp, chỉ cần bọn hắn kinh doanh kỳ hạn tại 15 năm trở lên, sẽ thu hoạch được 10 năm miễn thuế kỳ. Cùng lúc đó, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu tất quy hoạch ra 200 mẫu đất, mới xây nhân tài trung cư, tương lai, Phạm La nguyện ý đến Bạch Ninh huyện trải qua mở khu đến đây làm việc 985 cùng 211 nhân tài, chỉ cần cùng Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội ký kết tương quan làm việc hiệp nghị, liền sẽ lập tức thu hoạch được một bộ không nhỏ hơn 60 mét vuông trung cư nhà ở, làm việc tròn 3 năm, sẽ thu hoạch được bộ này phòng vĩnh cửu quyền cư ngụ chỉ cần ngươi người tại Bạch Linh huyện, trải qua mở khu làm việc, căn nhà trọ này liền từ ngươi đến chi phối sử dụng. Chỉ cần ngươi tại Bạch Linh huyện trải qua mở khu làm việc đầy 5 năm, liền sẽ thu hoạch được bộ phòng này quyền tài sản cùng giấy tờ bất động sản, 5 năm sau có thể tự do giao dịch cùng rời đi, phòng ở về ngươi. Tóm lại một câu, phần này phương án minh xác vậy ra, Bạch Linh huyện trải qua mở khu sẽ bị chế tạo thành phương bắc thung lủng silicon. Khi cái này phương án kế hoạch tuyên bố về sau, Bạch Linh huyện trải qua mở khu lần nữa trở thành mạng lưới nghị chủ đề. Mà tới hình thành so sánh rõ ràng chính là Tài liệu huyện mặc dù tại nửa đêm liền công bố bọn hắn chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch, nhưng là đồng thời không có gây nên quá nhiều chú ý. Nhưng là Bạch Ninh huyện trải qua mở khu lại không giống, bởi vì đoạn thời gian trước Bạch Ninh huyện trải qua mở khu một mực ở vào nóng lục xoát trên bảng, nhất là mặt trái tin tức mang đến to lớn lưu lượng càng phi thường khả quan. Mà lúc này đây Bạch Ninh huyện đột nhiên tuyên bố cái này phương án kế hoạch, tự nhiên dẫn phát chấn động to lớn. Mặc dù cái này phương án kế hoạch viết rất tốt, nhưng là vẫn không có có thể thu hoạch được đại bộ phận truyền thông ủng hộ. Ngụy Thành Long xem hết phần này phương án kế hoạch về sau chỉ là gật đầu tán thưởng, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn ngập xem thưởng. hắn thừa nhận Liêu Hạo Thiên rất có tài hoa, nhưng cũng tiếc sinh không gặp thời, gặp hắn Ngụy Thành Long, lại còn muốn cùng hắn Ngụy Thành Long cướp đoạt Lâm Thiên Thiên cái này hắn coi trọng lắm à? cho nên, dù là Ngụy Thành Long cho rằng Liêu Hạo Thiên phương án kế hoạch viết thật rất tốt, nhưng là hắn ý nguyên đối Liêu Hạo Thiên tràn ngập khinh bỉ. Cùng lúc đó, trên internet lần nữa nhắc lên Phô Thiên cái địa phê bình bạch Ninh huyện trải qua mở khu thậm chí là trực tiếp phê bình Liêu Hạo Thiên thanh âm nhất là tại phần này phương án kế hoạch bên trong, Liễu Hạo Thiên cái gọi là chế tạo 5000 mẫu quy mô chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu suy nghĩ càng là gây nên to lớn phê bình thanh âm. Rất nhiều người đều cho rằng Liễu Hạo Thiên là mơ tưởng xa vời, mà lại, hắn muốn dựa vào cái này 5000 mẫu đất liền nghĩ chiêu thương dẫn tư, quả thực là mơ mộng hão huyền. Liễu Hạo Thiên hiện tại duy nhất cảm tạ tiền nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm, chính là tiền nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm sinh hạ gần 6000 mẫu đất to lớn thổ địa dự trữ, mặc dù những này thổ địa toàn bộ đều hoang, nhưng là, cái này to lớn thổ địa dự trữ vì Liễu Hạo Thiên thi triển tay chân cung cấp rất tốt cơ sở. Đối mặt các tạp chí lớn phô thiên cái địa phê bình Thanh Âm, Liễu Hạo Thiên một mực chầm mặc không nói. Thậm chí có truyền thông còn tuyên bố một cái liên quan tới ngươi là có hay không xem trọng Bạch Ninh huyện trải qua mở khu hoàn toàn mới phương án kế hoạch bỏ phiếu biểu quyết, tại những này bỏ phiếu biểu quyết bên trên, cơ hồ 85% trở lên bỏ phiếu người đều cho rằng Bạch Ninh huyện không có khả năng thành công. Liễu Hạo Thiên bản nhân cũng mượn cố này gió đông leo lên nóng lục xoát bảng xếp hạng. Rất nhiều người đều cho rằng Liễu Hạo Thiên trước kia mặc dù làm ra thành tích, nhưng là hiện tại có chút phiêu. Lần này, có ít 10 nhà ký giả truyền thông bao quát nước ngoài ký giả truyền thông đều nhao nhau gọi điện thoại cho Liễu Hạo Thiên. Muốn đối với hắn tiến hành phỏng vấn, Liêu Hạo Thiên trực tiếp nói cho bọn hắn một câu, hai tháng sau, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, trong vòng hai tháng đừng tới quay dậy. Rất nhiều ký giả truyền thông đều cho rằng Liêu Hạo Thiên là tại áp dụng kéo dài chiến thuật, đối Liêu Hạo Thiên phê bình thanh âm trở nên càng lớn. Quy 2 chương 141, Hòa Thủy Đông Dẫn Chương 141, Hòa Thủy Đông Dẫn Ngay tại Liêu Hạo Thiên Lâm vào dư luận nhất trí tháo phạt thời khắc. Tài liệu huyện bên kia, huyện trưởng Trần Vũ bay lại là cho mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Bạch Ninh huyện chủ công bố chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch cùng bọn hắn chủ cầm tới phương án kế hoạch cơ hồ là hai cái hoàn toàn khác biệt phiên bản. Mặc dù bọn hắn cái này phiên bản phương án kế hoạch xem ra mười phần mê người, nhưng là so với Liêu Hạo Thiên bọn hắn chủ công bố cái này phiên bản nhưng khác biệt rất lớn. Liêu Hạo Thiên bọn hắn cái này phiên bản càng thêm thiết thực, càng thêm tiếp địa khí, mà bọn hắn cái này phiên bản lại có vẻ có chút hư vô mà mịt lý tưởng thành phần càng nhiều hơn một chút. Khi Trần Vũ Bay nhìn thấy Liêu Hạo Thiên bọn hắn như vậy thiết thực phương án lại còn bị các tạp chí lớn nhất chí thảo phạt, như vậy bọn hắn tài liệu huyện cái này phiên bản một khi công khai, sẽ mang đến cỡ nào to lớn tiếng trinh phạt tâm đâu. Nghĩ đến đây, Trần Vũ Bay trong lòng bắt đầu lo lắng. Nhưng mà, ngay lúc này, Liêu Hạo Thiên đối mặt vòng vây tại trải qua mở khu quản ủy hội phía ngoài những ký giả kia thời điểm, đột nhiên nói ra, "Ta nói các vị phóng viên, các ngươi vì sao cần phải cầm chặt lấy ta không thả đâu? Cá nhân ta cho là chúng ta trải qua mở khu chế định cái này chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch vẫn tương đối tiếp địa khí, không tin" Chính các người bên trên tài liệu huyện Quan Phương trang ép đi lên nhìn một chút, bọn hắn cũng tương tự quy hoạch một nửa chất dẫn sản nghiệp với khu, bọn hắn cũng dự định xây một cái cùng chúng ta cùng loại công nghệ cao khu công nghiệp, các người xem bọn hắn phương án kế hoạch là cái dạng gì? Không có so sánh thì không có quyền lên tiếng. Ta không nghĩ đánh giá đối thủ phương án kế hoạch đến cùng như thế nào, nhưng là ta tin tưởng, các vị phóng viên ánh mắt là sáng như tuyết. Sau khi nói xong, Liễu Hạo Thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, lập tức quay người lên xe, lại đi ra ngoài khảo sát điều tra nghiên cứu. Lưu Tiểu Phi một chiêu này, Họa Thủy Đông dẫn lập tức liền để Bạch Ninh huyện trải qua mở khu bên ngoài yên tĩnh trở lại, rất nhiều các phóng viên hiện trường xuất ra điện thoại di động của mình nhao nhao đăng lục tài liệu quan huyện phương trang web, nhìn thấy tài liệu huyện lấy ra kia phần chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch. Rất nhiều phóng viên đều chú ý tới, tài liệu huyện lấy ra cái này phương án kế hoạch tại chủ thể cơ cấu bên trên cơ hồ cùng Bạch Ninh huyện giống nhau như lúc, thậm chí trong đó có 30% nội dung cơ hội hoàn toàn nói đùa. một chữ đều không mang đổi. Các phóng viên nhìn thấy tin tức này, thật giống như phát hiện đại lục mới, nhao nhau nghiên cứu. Chờ bọn hắn nghiên cứu xong sau, hai cái to lớn nghi vẫn hiện lên ở các phóng viên trong lòng. thứ nhất, tài liệu huyện cái này, phương án kế hoạch cùng bạch ninh huyện phương án kế hoạch, tựa hồ là cùng một người gây nên, nhất là dùng từ cùng văn phong, cơ hội lạ thường nhất trí. làm làm văn tự làm việc phóng viên, đối với phương diện này hay là vô cùng mất cảm. những ký giả này nghi vẫn trong lòng là, cái này hai phần phương án kế hoạch nếu như là cùng một người gây nên, như vậy người này đến cùng là bạch ninh huyện người vẫn là tài liệu huyện người. vì cái gì cái này hai phần phương án kế hoạch vậy mà như thế tương tự đâu. thứ hai, tài liệu huyện phương án kế hoạch cùng bạch ninh huyện trải qua mở khu phương án kế hoạch tiến hành so sánh về sau. Những ký giả này đột nhiên phát hiện, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu phương ăn kế hoạch tương đối mà nói muốn càng thêm thiết thực một chút, là xây dựng ở Bạch Ninh huyện trải qua mở khu cơ sở bên trên. Mặc dù các phóng viên cũng đang phê bình Bạch Ninh huyện trải qua mở khu phương ăn kế hoạch như là không trùng lâu cắc, nhưng này chủ yếu là căn cứ vào một cái huyện thành nho nhỏ kinh tế khu đang phát triển còn muốn làm một cái lớn như thế quy mô chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu tư tưởng. Bọn hắn chủ yếu là cho rằng cái này tư tưởng thực tế không thực tế. Bất quá so sánh về sau bọn hắn lại phát hiện tài liệu huyện phần này phương án kế hoạch cơ hồ hoàn toàn là các loại lý tưởng chống chất mặc dù liệt ra một loạt chấp hành chính sách những này chấp hành chính sách nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì vấn đề thậm chí còn mười phần mỹ hảo nhưng là khi những ký giả này chân chính lún xuống tâm đến cẩn thận nghiên cứu về sau nhao nhao làm ra đánh giá bọn hắn cho rằng tài liệu huyện phương án kế hoạch quá mức lý tưởng hóa thế là vây quanh hai cái này nghi vấn bạch ninh huyện trải qua mở khu cùng tài liệu huyện đồng thời lên nóng lục soát bảng nhất là thứ nhất cái nghi vấn càng là gây nên rộng rãi dân mạng cao độ chú ý dù sao. Hai cái huyện chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch vậy mà xuất từ cùng là một người chi thủ, mà lại khác biệt khổng lồ như vậy, như vậy người này rốt cuộc là người nào? Đối với trải qua mở khu tới nói, Liễu Hạo Thiên bọn hắn tự nhiên là tâm tính bình ổn, nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng là đối với tài liệu huyện bên này, huyện trưởng Trần Vũ bay áp lực rất lớn. Bởi vì hiện tại, trên internet phô thiên cái địa đều là nhằm vào tài liệu huyện phê bình thanh âm, bởi vì bọn hắn phương án kế hoạch bị rất nhiều người cho rằng là không thực tế. Mà loại thanh âm này cuối cùng cũng truyền đến Bạch Ninh, huyện huyện ủy, tại lần gần đây nhất huyện ủy thường ủy hội bên trên, Huyện ủy thư ký đối phần này phương án kế hoạch đưa ra mãnh liệt chất vấn, yêu cầu huyện chính phủ một lần nữa sửa chữa, đồng thời đối phần này phương án kế hoạch tồn tại cho ra giải thích. Trần Vũ bay đau đầu muốn tuyệt. Hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên gia hỏa này thực tế là quá xấu, vậy mà đến một chiêu hỏa thủy đồng dẫn, trực tiếp đem tài liệu huyện cũng lôi xuống nước. Dưới sự phẫn nộ, Trần Vũ bay bấm hẳn nhân cường điện thoại, ta nói lao hàn nhà, các ngươi Bạch Linh huyện làm việc cũng quá không chính công đi, đã tất phần này phương án kế hoạch cho chúng ta, vì cái gì tại phần này phương án kế hoạch bên trong chôn xuống nhiều như vậy cả mấy đâu? nhất là Liễu hạ thiên vậy mà ngay trước phóng viên mặt nhi chơi một chiêu hỏa thủy đồng dẫn hiện tại chúng ta tài liệu huyện áp lực rất lớn huyện ủy thư ký liền kém chỉ vào người của ta cái mùi nói ta chấp tập lao hàn nha chúng ta làm việc cũng không thể chơi như vậy a tốt xấu ta cũng cùng ngươi hảo hảo uống một trận rượu đâu hàn nhân cường giờ này khắc này cũng đau đầu bởi vì Bạch linh huyện trải qua mở khu lặp đi lặp lại nhiều lần leo lên nóng lục soát, trong thành phố phụ trách tuyên truyền lãnh đạo đã phẫn nộ phi thường liên tiếp tại mấy lần video hội nghị bên trong điểm danh phê bình hàn nhân cường nói Hàn Nhân Cường trưởng khống đại cục năng lực cần đề cao, mặc dù thị ủy thư ký cùng thị trưởng đồng thời không có đứng ra tỏ thái độ, nhưng là chủ quản tuyên truyền lãnh đạo lời nói phải trang đại biểu cho hay. vị thị ủy lãnh đạo Hàn Nhân Cường liền cần hảo hảo suy nghĩ một chút. hiện tại Trần Vũ Bay muốn đi qua chất vấn hắn, hắn bốc phát. Hàn Nhân Cường tức giận nói ra, Trần Vũ Bay, lúc trước vội vã tới tìm ta, cậu ta giúp ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế làm tới liêu Hạo Thiên bọn hắn trải qua mở khu phương án kế hoạch người là ngươi, ngươi cũng đã biết, vì ngươi phần này phương án kế hoạch, ta tại trải qua mở khu ẩn tàng một chương lớn nhất chủ bài triệt để lộ ra ánh sáng. hiện tại. Ta đối trải qua mở khu bên kia tin tức trọng yếu nhất chuẩn xác nhất con đường đã triệt để bị quân bế Liêu Hạo Thiên đã đem viên văn cường tử chủ nhiệm phòng làm việc vị trí bên trên thanh lui ta bên này có thể nói tổn thất to lớn mà hết thảy này đều là vì ngươi hiện tại chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Ngươi cho rằng Liêu Hạo Thiên ăn một hố liền sẽ không khôn ngoan nhìn xa trông rộng sao? Ngươi quá coi thường Liêu Hạo Thiên, tại trải qua lần trước để lộ bí mật sự kiện về sau chỉ sợ Liêu Hạo Thiên đã làm tốt sử dụng kế phản gián chuẩn bị hắn dự liệu được các ngươi tài liệu hiện khẳng định sẽ còn lần nữa đến đánh cắp trải qua mở khu phương án kế hoạch, cho nên bọn hắn bố trí tốt hết thảy, liền đợi đến ngươi ta mắc câu. kết quả, ngươi lòng tham không đáy, cuối cùng chúng ta tất cả đều mắc lửa. đây chính là toàn bộ quá trình. ta hiện tại vô cùng hối hận, ta thật hối hận không nên cùng ngươi thông đồng làm vậy. trần vũ bay, ngươi quá làm cho ta thất vọng. nói xong, hàng nhân cường trực tiếp cúp điện thoại. trần vũ bay sắc mặt tái xanh, đưa di động hung hăng ném xuống đất, tức giận mắng, liêu hạ thiên, ngươi cái tiểu tử, cũng dám cùng lão tử chơi chiêu này, ngươi chờ đó cho ta, hai tháng về sau chiêu thương dẫn tư hiệp đảm hội bên trên ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Lại qua ba ngày, gừng hút đông chính thức cùng trải qua mở khu ký hợp đồng, trực tiếp tất 200 triệu tài chính đánh tới bạch ninh huyện trải qua mở khu trong chương mục. Đồng thời, đối với lần này hợp tác, liêu hạo thiên mời các tạp chí lớn đến đây đưa tin, bạch ninh huyện trải qua mở khu lần nữa chiếm cứ các tạp chí lớn đầu đề. Nhất là tại ký kết nghi thức hiện trường, liêu hạo thiên tự mình biểu hiện ra trải qua mở khu quản ủy hội trong chương mục 200 triệu tài chính đã đến sổ sách tin tức. Giờ này khắc này, không còn có người hoài nghi gừng Húp đông cùng bạch ninh huyện trải qua mở khu châu ký kết hợp đồng là giả. Nhưng mà hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu đem ánh mắt hoài nghi nhắm ngay gừng húc đông. rất nhiều người đều cho rằng gừng húc đông chính là một cái bại gia tử nhi, chỉ sợ hắn sẽ rất nhanh đem hắn lao ba lưu cho hắn hơn hai ước tài chính toàn bộ cho bại quang. giờ này khắc này, hàn nhân cường trong văn phòng, huyện trưởng tôi chính trạch cùng hàn nhân cường sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tô Chí vĩ cùng Liêu hạo thiên phân biệt tại trên hợp đồng chính thức ký tên. hàn nhân cường mặt đen phải giống như đá nổi. thôi chính trạch mặt mũi tràn đầy bi vẫn nói ra, hàn bí thư, cái này liễu hạo thiên thực tế là quá không ra dáng, trọng yếu như vậy ký kết nghi thức, vậy mà chỉ mời huyện trưởng tô trí vĩ, mà không có mời ngài cái này huyện ủy người đứng đầu mức. Theo lý thuyết, có thể đại biểu chúng ta Bạch Ninh huyện ký kết chỉ có ngài Hàn Bí thư, tô Chí Vĩ xếp hạng thứ hai, Liễu Hạo Thiên tiểu tử này thực tế là quá không hiểu chuyện. Hàn Bí thư, chúng ta nhất định phải phản kích. Chúng ta nhất định phải cho Liễu Hạo Thiên một cái khắc sâu giáo huấn. Chúng ta nhất định phải cho hắn biết, tại cái này Bạch Ninh huyện, khu vực bên trong ai mới là chân chính lão đại. Hàn Nhân cường mặt âm trầm nói ra, phần này hợp đồng là Liễu Hạo Thiên giày vào ra, để ai ký tên kiện là tự do của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp. Thôi chính trạch lại là cười hắc hắc, Hàn Bí thư, phần này hợp đồng đích thật là Liễu Hạo Thiên giày vào ra, nhưng là. Hợp đồng này bên trên tài chính theo lý thuyết là hẳn là trước đoạt lại đến huyện chúng ta tài chính đến từ huyện chúng ta tài chính đến thống nhất chuyện. Bởi vì trải qua mở khu quản ủy hội cao ốc thuộc về chúng ta Bạch Ninh huyện tài sản cố định, Liêu Hạo Thiên làm trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm cũng chỉ là thay mặt quản lý mà thôi. Chúng ta tất số tiền kia gom vào huyện chúng ta tài chính đi lên, danh chính ngôn thuận, không tồn tại bất kỳ trở ngại. Hàn Nhân Cường lập tức hai mắt tỏa sáng, hơi do dự một lát, gật gật đầu nói ra, tốt, liền theo ngươi nói xử lý đi. Lần này chúng ta nhất định phải hào, hào cho hảo cho Liễu Hạo Thiên một bài học. Tại cái này Bạch Ninh huyện, Liêu Hạo Thiên muốn làm chút gì sự tình là vô luận như thế nào đều quấn không ra ta Hàn Nhân Cường. Trong lúc nói chuyện, Hàn Nhân Cường khắp khuôn mặt mặt tự tin cùng mãnh liệt khinh thường. Quy 2 chương 142, rút tuổi dưới đáy nổi. Chương 142, rút tuổi dưới đáy nổi. Thôi chính trạch sở dĩ nhận Hàn Nhân Cường coi trọng, là bởi vì Thôi chính trạch có được siêu cường chấp hành năng lực. Hàn Nhân Cường thương lượng với Thôi chính trạch song sau, Thôi chính trạch ngay lập tức liền tự mình mang theo huyện cục tài chính tân nhiệm cục trưởng đi tới ngân hàng, trực tiếp vượt qua trải qua mở khu sở tài chính, trực tiếp tất trải qua mở khu ngân hàng tài khoản bên trong tài chính chuyển tới huyện cục tài chính ngân hàng trong mục. Giờ này khắp này, Trải Qua Mở Khu Sở Tài Chính Sở Trưởng Tôn Kiến Trung đang ngồi ở Trải Qua Mở Khu Quản Lý Hội Tầng 2 phòng họp lớn bên trong, tham gia lần này ký kết nghi thức. Ngay lúc này, Sở Tài Chính Phó Sở Trưởng Từ Hải Đảo vội vã bước nhanh tới, tất miệng xích lại gần Tôn Kiến Trung bên thai thấp giọng nói ra, "Sở trưởng, ra đại sự, ngươi cùng ta ra một chuyến." Tôn Kiến Trung nghe thấy lời ấy, ý thức được tình huống không ổn, vội vàng bước nhanh đi theo Từ Hải Đảo đi ra. Đến phòng họp bên ngoài, Từ Hải Đảo mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, "Sở trưởng, chúng ta tài chính tài khoản bên trong Tư Kim không gặp, ta tra một chút." khoản tiền này đã chuyển tới huyện cục tài chính trong chức mục, mà lại căn bản cũng không có thông qua chúng ta trải qua mở khu sở tài chính. Tôn Kiến Trung nghe thấy lời ấy lập tức sắc mặt đại biến, lập tức nói ra, ngân hàng bên kia làm sao hồi phục? Từ Hải Đào cười khổ nói ra, ngân hàng nói, chuyện này là phó huyện trưởng thôi chính trạch tự mình mang theo huyện cục tài chính người quá khứ, bọn hắn cho rằng có hai người kia tại đủ để chứng minh khoản tiền này là bình thường chuyển khoản, cho nên liền trực tiếp cho chuyện. Tôn Kiến Trung sở dĩ có thể tại khu sở tài chính đảm nhiệm sở trưởng, là bởi vì Liêu Hạo Thiên tuệ nhãn biết kim. Hắn phát hiện tại huyện chính phủ địa phương trí làm việc tôn kiến trung vậy mà là trung ương tài đại thạc sĩ sinh, vậy mà căn nhà nhỏ bé tại địa phương trí như thế một cái địa phương nhỏ làm việc, thực tế có chút đại tài tiểu dụng, mà lại tôn kiến trung cấp bậc lúc ấy là phó khoa cấp. Liêu Hạo Thiên lập tức vung tay lên, trực tiếp tất tôn kiến trung để bạn đến trải qua mở khu sở tài chính đảm nhiệm sở trưởng. Đối tôn kiến trung đến nói, hắn kỳ thật cũng không muốn tại địa phương trí làm việc, nhưng là bởi vì tại viện cục tài chính trong lúc công tác, hắn đắc tội cấp trên, bị trực tiếp quân đến nơi trí. Tôn kiến trung đối Liêu Hạo Thiên mười phần cảm kích, cho nên đang làm việc thời điểm hết sức chăm chú mà trải qua mở khu tài chính làm việc từ khi tôn kiến trung thượng nhiệm về sau cũng có rất nổi lên sắc, mặc dù thời điểm trước kia tài chính không có bao nhiêu, nhưng là các hạng làm việc lại bị hắn trải vớt phải ngay ngắn rõ ràng. liêu hạo thiên nhìn kỹ tôn kiến trung làm việc báo cáo, liêu hạo thiên tin tưởng, chỉ cần có tôn kiến trung người này, dù là sau này cục tài chính nghiệp vụ trở nên dị thường bận rộn cũng đủ để ứng phó. bởi vì tôn kiến trung đã bắt đầu chế tạo một cái hoàn toàn mới tin tức hóa nhanh gọn tài vụ quá trình. tôn kiến trung mặc dù so liêu hạo thiên nghiên kỷ còn muốn lớn hơn một chút, nhưng là hắn đối liêu hạo thiên năng lực cá nhân phi thường kinh nghệ, hai người có chút cùng chung chí hướng cảm giác giờ này khắc này, tôn kiến trung nhìn thấy vừa mới tới sổ hơn hai ước tài chính toàn bộ bị chuyển đi, hắn ý thức được xảy ra đại sự, cho nên tôn kiến trung không nói hai lời, lập tức chạy vào phòng họp. tới trước đến ngồi tại dưới đài vương cự tài bên người, đem việc này hướng vương cự tài tiến hành báo cáo. giờ này khắc này buổi họp báo đã sắp đến hồi kết thúc, vương cự tài do dự một chút, đồng thời không có lập tức tiến lên, mà là chờ buổi họp báo kết thúc về sau, lập tức đi tới liêu hạo thiên bên người, dùng sức kéo liêu hạo thiên một thanh, liêu hạo thiên lập tức ý thức được có chuyện gì phát sinh, lập tức ngừng lại, vương cự tài thấp giọng nói ra, lao đại, ra đại sự. Chúng ta tài chính trong chương mục vừa mới tới sổ kia hơn 2 tháng tài chính đã bị huyện cục tài chính cho chuyển đi. Liêu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy sắc mặt lúc ấy liền đen lại, song quyền nắm thật chặt, ánh mắt lộ ra hai vẻ ánh sáng lạnh lẽo, thấp giọng hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vương Cự Tại lập tức đem biết rõ tình huống đơn giản báo cáo một chút. Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, lập tức đối bên cạnh Tống vô địch nói ra: Lao Tống, ngươi giúp ta an trí một chút gừng hốc đông cùng các vị phóng viên bằng hữu, ta bên này có chút việc gấp được ra ngoài một chút." Nói xong, Liêu Hạo Thiên mang theo Vương Cự Tại bước nhanh đi ra ngoài. Đi ra trải qua mở khu quản ủy hội các vương tự tài cười khổ nhìn nói với lưu hạo thiên lão đại tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ ta thật không nghĩ tới thôi chính trạch lá gan vậy mà như thế lớn cũng dám không thông qua chúng ta trải qua mở khu trực tiếp từ ngân hàng tất tài chính tài chính cho chúng ta vậy đi bọn hắn làm như vậy vì quy lưu hạo thiên híp mắt lại nói ra thôi chính trạch chỉ là một cái đời tớ chuyện này không có hẳn nhân cường ở sau lưng sai sự, mượn hắn 10 cái gan hắn cũng không dám làm như vậy chuyện này đầu đảng tội ác người là hẳn nhân cường chúng ta đi tìm hắn nói xong lưu hạo thiên cùng vương cự tài lên xe hơi trực tiếp đi tới huyện ủy đại viện lưu hạo thiên ở huyện ủy là có văn phòng cho nên đồng thời không có bất kỳ người nào cản trở căn hắn. Liêu Hạo Thiên mang theo Vương Cự Tài trực tiếp đi tới Hàn Nhân Cường ngoài Văn Phòng Mặt, lại bị Hàn Nhân Cường thư ký ngăn cản. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra: Ta muốn gặp Hàn Bí Thư. Thư ký nói ra: Thật xin lỗi, Hàn Bí Thư không tại. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm thư ký nói ra: Dừng Minh, ngươi tốt nhất tránh ra. Hiện tại ta rất phẫn nộ. Dừng Minh bạch nhưng rõ ràng Liêu Hạo Thiên cùng mình lãnh đạo quan hệ, làm Hàn Nhân Cường dòng chính bên trong dòng chính. Dừng Minh bạch nhưng muốn đứng tại Hàn Nhân Cường trên lập trường nói chuyện, hắn trực tiếp ngăn tại Liêu Hạo Thiên trước người, lên giọng nói ra: Liêu Thư ký, coi như ngươi lại phẫn nộ. Hiện tại Hàn bí thư không tại, ta cũng không thể cho phép ngươi tiến vào phòng làm việc của hắn." Dư Minh sở dĩ nói chuyện lớn tiếng, là muốn nhắc nhở bên trong Hàn nhân cường, để Hàn nhân cường chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hàn nhân cường tự nhiên nghe tới thanh âm bên ngoài, chỉ là cười lạnh, hắn tự nhiên biết Liêu Hạo Thiên là hướng về phía kia bút tài chính tài chính đến, nhưng là hắn cũng không muốn thấy Liêu Hạo Thiên. Cho nên, hắn để thư ký Dư Minh không để Liêu Hạo Thiên tiến. Nhưng giờ này khắp này Liêu Hạo Thiên đã vô cùng phẫn nộ. Liêu Hạo Thiên trực tiếp đưa tay đẩy ra Dư Minh, đi tới Hàn nhân cường cửa phòng làm việc bên ngoài, trực tiếp nhấc chân đá văng cửa phòng, cất bước đi vào. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên liền cửa đều không gõ, vậy mà trực tiếp đá văng cửa phòng, cái này khiến sắc mặt của hắn lộ ra hết sức khó coi. Hàn Nhân Cường tức giận nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi còn có hay không quý củ? Tiến đến không biết gõ cửa sao? Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói ra, Hàn Nhân Cường, rừng Minh không phải nói ngươi không có đây không, vì cái gì ngươi bây giờ công khai ngồi ở chỗ này? Là không nghĩ gặp ta vẫn là không dám gặp ta nha. Hàn Nhân Cường khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ ta còn cần sợ ngươi sao? Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, ngươi tự nhiên là không sợ ta, nhưng là ngươi làm việc trái với lương tâm a là người sai sử thôi chính trạch cùng cục tài chính cục trưởng đem chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội trong chương mục tiền chuyển tới huyện tài chính bên trên a hàn nhân cường trên mặt cố ý lộ ra kinh ngạc chi sắc nói ra còn có chuyện này sao ta làm sao không biết đâu liêu hạo thiên đồng chí ngươi đi về trước đi ta trước tìm hiểu một chút tình huống chờ ta hiểu rõ rõ ràng lập tức cho ngươi hồi phục liêu hạo thiên hướng về phía hàn nhân cường phát phát tay hàn nhân cường chân nhân trước mặt đừng nói lời nói dối tất cả mọi người là người biết chuyện ta biết lần này chúng ta trải qua mở khu tổ chức ký kết nghi thức ta không có mời ngươi tham gia ngươi đối ta ghi hận trong lòng đương nhiên Đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân chân chính là, ngươi cùng có ít người đối với chúng ta khoản tiền này đỏ mắt, muốn tới phân một chén thịt đường tăng, cho nên, ngươi mới an bài. Thôi chính trạch đi làm việc này. Hàn Nhân Cường, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, lập tức để thôi chính trạch đem khoản tiền này đường cũ lui về, bằng không mà nói, ngươi sẽ hối hận. Hàn Nhân Cường trên khỏe miệng mang theo vài phần khinh thường liếc liếu Hạo Tiên hai mắt, y nguyên lớn ngựa kim đao ngồi ở chỗ đó, hơn nữa còn xuất ra một điếu thuốc đặt ở bên miệng, nhóm lửa sau hung hăng hút vài hơi, lúc này mới không chút hoang mang nói ra, Liễu Hạo Thiên đồng chí nha, ngươi là huyện kỷ ủy bí thư, ngươi hẳn là rõ ràng. Làm bất cứ chuyện gì đều cần có chương trình, ta không có khả năng cái gì đều không hiểu rõ, liền lung tung dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm thử một chút. Đi. Chúng ta làm sự tình nhất định phải thực sự cầu thị đúng không? Chúng ta. Là cái đầu của ngươi. Liêu Hạo Thiên hung hăng vỗ bàn một cái, dùng tay điểm chỉ lấy Hàn Nhân Cường chán nhi nói ra, Hàn Nhân Cường, ngươi hẳn là rõ ràng, mặc dù ngươi một mực tại chén ép ta Liêu Hạo Thiên, nhưng là ta cho tới bây giờ không có cùng ngươi phát qua quá lớn tính tình, nhưng là hôm nay, ngươi làm quá mức. Tôi chính chạy cùng huyện cục tài chính không có trải qua chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội liền tự tiện thông qua ngân hàng đem chúng ta trải qua mở khu tài chính trong chương mục tiền chuyển đi. Làm như vậy tuyệt đối vi quy, không chỉ có các ngươi vi quy, ngân hàng cũng vi quy. Ngân hàng bên kia, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội sẽ đối bọn hắn nhất lên pháp luật tố tụng, đồng thời đem việc này đại quy mô tuyên truyền đưa tin, ta sẽ để cho nhà này ngân hàng thân bại danh liệt. Đây chính là bọn họ không tuân thủ mình chế định quy tắc hạ tràng. Về phần ngươi Hàn Nhân Cường, lại vẫn cứ giả ra một bộ da vệ đạo mạo thân sắc, ngồi ở chỗ này làm bộ thánh nhân, ngươi là cái thá gì? Có ngươi dạng này làm lãnh đạo sao? Huyện tài chính không phải thiếu tiền sao? Có bản lĩnh chính ngươi đi làm tiền nha. Ban đầu ở huyện ủy thường ủy hội bên trên, ngươi thế nhưng là vỗ bộ ngực cam đoan, chúng ta muốn chính sách liền không có tiền đòi tiền liền không có chính sách. Nếu như chúng ta muốn chính sách, chỉ cần chúng ta không có làm trái tương quan pháp luật pháp quy, huyện ủy tuyệt đối sẽ không can thiệp chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội bất cứ chuyện gì. Hiện tại thế nào? Chúng ta vừa mới gom góp đến trải qua mở khu phát triển tài chính, ngươi lại cho chúng ta đến một cái rút tuổi dưới đáy nổi, muốn chuyện để đoạn tuyệt trải qua mở khu phát triển con đường, ngươi nha làm như vậy cũng không cảm thấy ngại nha coi như ngươi hái quả đào cũng được chờ chúng ta trải qua mở khu phát triển lại hái đi ngươi có phải hay không có chút quá nóng độ nha chưa nghe nói qua câu nói kia sao dùng tốc bất đạt cẩn thận bằng miệng hàn nhân cường chưa từng có bị người như thế chỉ vào chán mang qua nhưng là hôm nay liêu hạo thiên lại làm như vậy hàn nhân cường lập tức cảm giác một cỗ nộ khí từ đáy lòng của hắn chỗ sâu dâng lên hắn vẫn nộ vô bàn một cái đứng dậy dùng tay chỉ liêu hạo thiên cái mũi nói ra liêu hạo thiên ngươi xéo ngay cho ta lập tức lăn ra phòng làm việc của ta liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra như vậy chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tiền làm sao bây giờ Quy 2 chương 143, cầu vật. Chương 143, cầu vật. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy Hàn Nhân Cường kia lạnh lùng ánh mắt cùng mang theo chảo phúng biểu lộ, lửa giận trong lòng cũng cháyừngực. Miusi. Liêu Hạo Thiên ánh mắt trở nên càng phát ra nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Nhân Cường nói ra, "Hàn Nhân Cường, ta chỉ hỏi ngươi một câu, các ngươi cưỡng ép chuyển đi khoản tiền này, lúc nào có thể trả về đến chúng ta trải qua mở khu tài chính trong chương mục?" Hàn Nhân Cường vẫn là bộ kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ, lửa khí nhẹ nhàng nói ra, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, chuyện này ngươi không nên gấp gáp, còn là muốn chờ ta đem chân tướng sự tình điều tra rõ ràng về sau." chúng ta lại tiến hành thương lượng, thương lượng, thương lượng cái đầu của ngươi. Liêu Hạo Thiên đột nhiên đưa tay trái ra đến, đột nhiên một phát bắt được Hàn Nhân Cường cổ áo, tay phải tả hưu khai cùng, dòng dã tám cái vang rội cái tát, trực tiếp đem Hàn Nhân Cường đánh cho mắt nổi đồng đón, gương mặt sưng đỏ. đây là Liêu Hạo Thiên thủ hạ lưu tình, không có đánh hắn miệng đầy rụng răng, bằng không mà nói, Liêu Hạo Thiên có thể đem Hàn Nhân Cường trực tiếp đánh mất xỉu. hôm nay, Liêu Hạo Thiên quyết định đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì hắn đã triệt để vô cùng phẫn nộ, mà lại hắn cũng rõ ràng, chuyện này nếu như đi bình thường con đường muốn giải quyết, cần thời gian rất dài, nhưng là đối trải qua mở khu tới nói hiện tại bọn hắn cần thiết vừa vặn là thời gian, bởi vì theo bọn hắn phương án kế hoạch tuyên bố như vậy tài liệu huyện bên kia tại phát hiện bọn hắn bị mình buông nghịch về sau, tất nhiên sẽ nhắm mắt theo đuôi, coi như công khai không nói, vụ trộn cũng sẽ là dựa theo bạch Ninh huyện trải qua mở khu phương án kế hoạch đi áp dụng, bởi vì tài liệu huyện đã không có bất kỳ lựa chọn nào, bọn hắn đã lựa chọn hoàn toàn đạo văn trải qua mở khu phát triển hình thức, như vậy tất nhiên muốn cơ tới đến cùng, cho nên đối trải qua mở khu đến nói, tài chính cùng thời gian là trọng yếu nhất, mà tài chính lại là hạt tâm chi trọng, không có tài chính. Trải qua mở khu phương án kế hoạch làm được cho dù tốt cũng chỉ là không chung lâu cắt. Nếu như tài chính đến trễ một tháng, như vậy trải qua mở khu phát triển phương án chỉ sợ cũng sẽ hoàn toàn bị tài liệu hiện sớm sử dụng, sớm hoàn thành. Như vậy Liêu Hạo Thiên cùng trải qua mở khu trả giá tất cả tâm huyết đều sẽ vì người khác tắt giá. Cho nên lần này Hàn Nhân Cường đến một chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi để Liêu Hạo Thiên triệt để vô cùng phẫn nộ, đã cũng không còn cách nào khác dung. Vì thời gian đang gấp, vì bắt về kia bút kết sổ tài chính, lần này Liêu Hạo Thiên quyết định không đi đường đường. Tám cái miệng rộng qua đi. Hàn Nhân cường dùng sức lay động một cái đầu, miễn cưỡng để cho mình chấn định lại. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập kiêu hận ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lưu Hạo Thiên. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, Lưu Hạo Thiên, ngươi lại dám đánh ta! Lưu Hạo Thiên ngạo ngẽ mà đứng, lạnh lùng nói ra, ta đánh chính là ngươi tên chó chết này. Ngươi vì chèn ép ta, tự tiện tiết lộ chúng ta trải qua mở khu xử trí nơi sản sinh hạng mục phương án kế hoạch, ta có thể khoan dung. Ngươi vì chèn ép ta, không cho chúng ta trải qua mở khu tài chính ủng hộ, ta có thể khoanh dùng, ta có thể tự mình nghĩ biện pháp. Nhưng là hiện tại, ngươi vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước vì chen ép ta, ngươi vậy mà rút tuổi dưới đáy nổi, tất ta cùng trải qua mở khu tất cả đồng sự tân tân khổ khổ làm việc thời gian dài như vậy mới gom góp đến phát triển tài chính toàn bộ làm trái quy tắc chuyển đi, ngươi đã điên cuồng, ngươi sợ tác sở vi đã hoàn toàn có lôi với ngươi bí thư huyện ủy xương hô, ta khinh bị ngươi, ta chán ghét ngươi, ta muốn giáo huấn ngươi thế nào, tám cái bạt thai mạnh có phải là rất thoải mái à? loại người như ngươi thiếu chính là loại này đình thai nhức óc giáo huấn thanh âm, lưu hạo thiên tràn ngập khinh bỉ nhìn xem hàn nhân cường, giờ này khắp này hàn nhân cường đồng thời không có bị lưu hạo thiên tám cái bạn thai mạnh đánh mất sỉu, mà là đại nào đang bay nhanh chuyển động. Hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ giờ này khắc này phát sinh chuyện này, là mình tất liếu hạo thiên triệt để từ Bạch Ninh huyện đá đi tốt nhất thời cơ. Bởi vì đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn tất liếu hạo thiên từ Bạch Ninh huyện đá đi, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm thành Long giao cho hắn cái này trung cực nhiệm vụ, như vậy Ngụy Thành Long nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành tấn cấp phó tính cấp lý tưởng. Hàn Nhân Cường làm việc là phi thường chấp nhất. Giờ khắc này, Hàn Nhân Cường mặc dù lòng tràn đầy nổi giận, nhưng là đầu não lại dị thường thanh hắn phi thường rõ ràng giờ khắc này mình phải làm thế nào lựa chọn mới có thể để cho ích lợi của mình tối đại hóa. Hàn Nhân Cường lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm bắc minh thị thị trưởng thậm chí kiệt video điện thoại thẩm thị trưởng ta muốn hướng ngài cáo trạng ta bị người khi dễ nói chuyện thời điểm hàn nhân cường cố ý giả trang ra một bộ mười phần ủy khuất mười phần bi phân bộ dáng thậm chí kiệt nhìn thấy hàn nhân cường sưng đỏ gương mặt cùng thê thảm biểu lộ lúc ấy cũng là sưng sở liền vội vàng hỏi lão hàn đến cùng là chuyện gì xảy ra ai dám khi dễ ngươi cái này đường đường bí thư huyện ủy a hàn nhân cường mặt mũi tràn đầy bi vẫn nói ra thẩm thị trưởng là liêu hạ thiên người trẻ tuổi này quá vô pháp vô thiên cũng bởi vì một chút việc nhỏ cũng bởi vì cùng ta ý kiến khác biệt, liền đối ta ra tay đánh nhau, ta không có hắn thân cao mã đại, càng không có hắn tuổi trẻ khí thịnh, ta căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Thẩm thị trưởng, chúng ta nơi này là huyện ủy huyện chính phủ, chúng ta đại biểu là Bạch Ninh huyện mấy chục vạn lợi ích của dân chúng, chúng ta đều là người văn minh, nhưng là Liễu Hạo Thiên lại làm ra loại này hoàn toàn vi phạm quan trường nguyên tắc cùng quy tắc sự tình, không chỉ muốn phạm thượng đối ta ra tay đánh nhau, còn đối ta ngôn ngữ tiến hành chống đối cùng mạo phạm, đối với dạng này không tổ chức không kỷ luật đồng chí, ta cho rằng chúng ta Bạch Ninh huyện không cần dạng này người. Dạng này người chỉ làm cho chúng ta Bạch Ninh huyện gây tai họa sẽ chỉ làm chúng ta bạch ninh huyện lặp đi lặp lại nhiều lần ở vào mặt trái dư luận vòng xoáy bên trong, cho nên ta nghĩ đề nghị chính quyền thị ủy tất liếu hạo thiên từ chúng ta bạch ninh huyện điều đi, đồng thời truy cứu liếu hạo thiên gây hấn gây chuyện cùng bạo khởi đả thương người trách nhiệm. Ta dự định đi làm một cái thương thế giám định báo cáo, ta muốn đem liếu hạo thiên đưa vào sở câu lưu. Hàn Nhân Cường Sở Dĩ muốn gọi điện thoại cho Thẩm Chí Kiệt mà không phải Tân nhiệm Thị Ủy Thư Ký, là bởi vì hắn đối Tân nhiệm Thị Ủy Thư Ký cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là đối Hàn Nhân Cường tính cách lại hết sức quen thuộc. Hàn Nhân Cường vị thị trưởng này nguyên tắc tính rất mạnh, làm việc rất cố gắng, rất chân thành cũng rất cẩn thận tại Bắc Minh thị thị trưởng vị trí này cẩn trọng làm việc dòng dã năm năm hắn cũng nhanh phải điều đi ở thời điểm này thậm chí cũng khẳng định không hy vọng Bắc Minh thị xuất hiện quá lớn sự tình cho nên lúc này thậm chí kiệt khẳng định hy vọng dàn xếp ổn thỏa mà mình là người bị hại muốn dàn xếp ổn thỏa chỉ có thể xử lý Liêu Hạo Thiên nhưng là Hàn Nhân Cường lại tính sai một chuyện đó chính là thậm chí kiệt đối Liêu Hạo Thiên vô cùng thưởng thức cho nên khi Hàn Nhân Cường sau khi nói xong thậm chí kiệt lúc ấy chính là sương sờ hắn nhíu mày hỏi Lưu Hạo Thiên ở đâu Hàn Nhân Cường lập tức tắt điện thoại di động của mình camera nhắm ngay Lưu Hạo Tiên tiếp tục lấy một loại mười phần bi phẫn ngữ khí nói ra, thẩm thị trưởng, Liếu hạo thiên liền đứng tại phòng làm việc của ta. thẩm chí kiệt lập tức lớn tiếng nói ra, liêu hạo thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ngươi tại sao phải bạo khởi đánh người đâu? ngươi bây giờ lập tức hướng hàn nhân cường đồng chí chịu nhận lỗi, viết một phần kiểm tra giao cho ta. thẩm chí kiệt mặc dù lời nói được mười phần nghiêm khắc, nhưng là hắn vừa rồi lời nói này cùng lần này xử lý biện pháp lại nghe được hàn nhân cường sừng sốt một chút, bởi vì thẩm chí kiệt đích thật là nghĩ dàn xếp ổn thỏa, nhưng là loại này dàn xếp ổn thỏa cũng không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào cả sự kiện. Hắn cái này rõ ràng là muốn tất cái này sự kiện chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, nhất là để Liễu Hạo Thiên viết kiểm tra hướng mình chịu nhận lỗi, loại này xử lý cũng quá nhẹ đi, chẳng lẽ mình bạch bạch chịu tám cái bạt thai mạnh sao? Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được kết quả. Ngay tại Hàn Nhân Cường dự định mạnh liệt biểu thị kháng nghị thời điểm, Liễu Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra: Thẩm Thị trưởng, thật xin lỗi, ta là tuyệt đối không có khả năng hướng Hàn Nhân Cường chịu nhận lỗi. Về phần kiểm tra, ta càng sẽ không biết bởi vì ta không có sai, sai là Hàn Nhân Cường. đương nhiên, ta nói không có sai là tại tình lý bên trên, ta không có sai, tại pháp lý bên trên. Ta xuất thủ đánh người đích xác tồn tại vấn đề, nhưng là, nếu như lại cho ta lựa chọn một cơ hội, ta ý nguyên sẽ lần nữa đánh hắn Hàn Nhân Cường tám cái bạn thay mạnh, bởi vì ta hy vọng hắn còn có thể nghĩ đi nhớ, thân là một cái bí thư huyện ủy, làm việc chỉ chỉ bằng vào người yêu ghét cùng cá nhân lợi ích, mà chưa từng cân nhắc Bạch Ninh huyện lão Bạch tính trình thể lợi ích, đối với dạng này người, bị đánh là hắn đang đợi. Hàn Nhân Cường lập tức lớn tiếng nói ra, thẩm thị trưởng, ngài nghe tới đi, Liễu Hạo Thiên không chỉ có không nhận sai, ngược lại đối ta tiến hành vu hãm, thẩm thị trưởng, dạng này huyện ủy thường ủy, chúng ta Bạch Ninh huyện thật dung nạp không được, ngài vẫn là để hắn đi thôi. Thậm Chí Kiệt tự nhiên sẽ không bị Hàn Nhân cường lừa dối, nhưng là trong lòng của hắn đối Liêu Hạo Thiên cũng có chút có chút bất mãn, bởi vì Liêu Hạo Thiên căn bản cũng không có nhìn ra, hắn đây là đang bảo hộ Liêu Hạo Thiên. Thậm Chí Kiệt trầm giọng nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi đến cho ta giải thích một chút, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, "Thẩm thị trưởng, ta cho rằng chuyện này ở trong điện thoại nói là không rõ ràng, chúng ta hẳn là cùng một chỗ đến phòng làm việc của ngài đến đòi luận việc này, ta tin tưởng, đến lúc đó, chân tướng nhất định sẽ rõ ràng." Thậm Chí Kiệt gật gật đầu, "Tốt, vậy các ngươi liền mau chóng chạy tới đi, ta trong phòng làm việc chờ các ngươi." thậm chí cũng rõ ràng, lấy Liêu Hạo Thiên cùng Hàn Nhân Cường hiện tại loại quan hệ này, nếu như hắn không nhanh chóng xử lý, đối Bạch Ninh huyện phát triển cùng ổn định mọi phần bất lợi, loại này nội bộ mâu thuẫn nhất định phải mau chóng hóa giải. Liêu Hạo Thiên tiếp vào thẩm chí kiệt chỉ thị, lập tức quay người đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, đối Hàn Nhân Cường lớn tiếng nói ra: Hàn Nhân Cường, ta sẽ tại sau một tiếng rơi đổi tới thẩm thị trưởng văn phòng, nếu như ngươi nếu là tại sau một tiếng rơi không cách nào đạt tới lời nói, như vậy ngươi hôm nay bị ta đánh tặng cái miệng rộng liền khổ sở của ví. Nói xong, Liêu Hạo Thiên quay người đi ra ngoài mà lúc này giờ phút này, Hàn Nhân Cường ngoài văn phòng mặt trong hành lang người đến người đi, nhất là Hàn Nhân Cường ngoài văn phòng mặt, bị trong văn phòng có mấy cái cái huyện cục lãnh đạo ngay tại xếp hàng chờ lấy tiếp kiến đâu. khi bọn hắn nghe tới Liêu Hạo Thiên nói ra lời như vậy về sau, tất cả đều giật nảy cả mình. rất rõ ràng, Liêu Hạo Thiên cùng Hàn Nhân Cường tại bên trong phòng làm việc của hắn phát sinh một chút không đủ vì ngoại nhân nói cũng sự tình, mà kết quả chính là Hàn Nhân Cường bị Lưu Hạo Thiên đánh tám cái miệng rộng. hiện tại bọn hắn muốn đi dặm đi tìm thị trưởng thẩm chí kiện. Lưu Hạo Thiên nhìn thoáng qua ngồi ở bên ngoài mập mạp Vương Cự Tài, Vương Cự Tài lập tức đứng dậy lớn tiếng nói ra, lao đại. Ngươi thật đánh hẳn nhớ tám cái miệng rộng nha." Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ hắn không nên đánh sao? Vương Cự Tài gật gật đầu, đích sắc lên đánh. Nói xong, hai người biến mất tại cửa ra vào bên ngoài, trong văn phòng, các vị chờ đợi báo cáo làm việc cục trưởng tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy gương mặt có chút ưng đỏ thậm chí hai mặt đều mang tươi sáng thủ trưởng ấn Hàn Nhân cường từ bên trong đi ra, vung tay lên nói ra, "Các ngươi tất cả giải tán đi. Tiểu Lâm, an bài xe chúng ta đi chính phủ thành phố." Quy 2 chương 144, thậm chí kiện phân xử. Chương 144, thậm chí kiện phân xử. Những cục trưởng kia nhóm nhau nhau rời đi Hàn Nhân Cường văn phòng. Hàn Nhân Cường thư ký Dư Minh lập tức an bài xe mang theo Hàn Nhân Cường chạy tới chính phủ thành phố. Liễu Hạo Thiên bên này, Liễu Hạo Thiên trước lái xe đem Vương Cự Tài đưa đến quản ủy hội, nói với Vương Cự Tài, đem toàn bộ sự tình kỹ càng quá trình tra rõ ràng. Vương Cự Tài cùng Liễu Hạo Thiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Liễu Hạo Thiên một cái biểu lộ hắn liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghe Liễu Hạo Thiên nói như thế minh bạch, lập tức cười nói ra, yên tâm, cam đoan không chậm trễ sự tình của ngươi. Vương xuống Vương Cự Tài, Liễu Hạo Thiên lái xe tiến về chính phủ thành phố lấy Liêu Hạo Thiên kỹ thuật lái xe muốn sớm Hàn Nhân Cường bọn hắn đến chính phủ thành phố là không có bất cứ vấn đề gì nhưng là Liêu Hạo Thiên đồng thời không có làm như vậy mà là không nhanh không chậm lái xe hành xử tại Hàn Nhân Cường bọn hắn ô tô đằng sau cuối cùng cùng Hàn Nhân Cường bọn hắn cùng nhau đến chính phủ thành phố sau đó sóng vai cùng Hàn Nhân Cường đến gần thị trưởng thậm chí kiệt trong văn phòng giờ này khắc này Hàn Nhân Cường mặt trải qua hơn một giờ lên men đã hoàn toàn sưng lên đến toàn bộ mặt liền cùng bánh mì vốn cũng không lớn con mắt bị chen lấn cơ hồ chỉ có thể lộ ra một cái khe đến gió lạnh tối tới đau rát đau nhức Hàn Nhân Cường vừa đi Một bên từ ánh mắt kia nhi bên trong bắn ra hai đạo tràn ngập hận ý thần sắc. Liêu Hạo Thiên lại chỉ là hướng về phía Hàn Nhân Cường đắc ý cười một tiếng, "Lão Hàn nha, ngươi tuyệt đối không được trách ta, ngươi là mình muốn ăn đòn nha. Ta đã nói với ngươi rồi, ta Liêu Hạo Thiên người này lòng dạ rất rộng lớn, nhưng là tính tình rất táo bạo, chỉ cần ngươi đừng xúc động ta danh giới cuối cùng, ta đều sẽ khoan dung ngươi." "Ta phong cách làm việc là danh giới cuối cùng tư duy." Hàn Nhân Cường hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Liêu Hạo Thiên, mặc kệ Liêu Hạo Thiên nói thế nào, hắn hiện tại cũng không thể đáp lại, bởi vì chỉ cần vừa nói, gương mặt của hắn liền sẽ rất đau. Hắn biết, Liêu Hạo Thiên hiện tại là đang cố ý dở trò xấu kích thích hắn đâu, hắn tuyệt đối không thể mắc lửa, bởi vì hắn muốn đem tất cả khí lực tất cả đều lưu đến Thẩm Chí Kiệt trước mặt, hắn muốn trước mặt Thẩm Chí Kiệt triệt để tất Liêu Hạo Thiên lấy đi, đây mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Vì cái mục tiêu này, dù là trước mắt mình chịu khổ một chút không tính là cái gì. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy Hàn Chí Cường không mắc mưu, cũng không có nói thêm nữa, hai người xuất hiện tại thị trường Thẩm Chí Kiệt trước mặt. Khi Thẩm Chí Kiệt nhìn thấy một gương mặt xương hóa trang chết hàn Nhân Cường, nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao biểu lộ Liêu Hạo Thiên, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch thị ủy thư ký quan vận khải vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nói cho hắn liêu hạo thiên gia hỏa này là một nhân tài dùng tốt là có thể thành sự nhưng gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái dịu dàng ngoan ngoãn chủ gây chuyện bản sự cùng hắn làm việc bản sự kia là lực lượng ngang nhau giờ phút này thậm chí kiệt rốt cục nhìn thấy liêu hạo thiên gây chuyện bản sự đây chính là bạch ninh huyện huyện ủy thư ký bạch ninh huyện người đứng đầu a mà liêu hạo thiên thân là bạch ninh huyện huyện kỳ ủy bí, bí thư vậy mà xuất thủ hậu đã cấp trên đây tuyệt đối thuộc về không tổ chức không kỷ luật hành vi nghĩ đến đây thậm chí kiệt hung hăng vỗ bàn một cái liêu hạo thiên ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra đây thân là thuộc hạ, vô cơ hậu đã cấp trên, ngươi còn có tổ chức có kỷ luật sao? nghe tới thẩm chí kiện hỏi như vậy, hàn nhân cường trong lòng dễ chịu một chút, vượt quá hàn nhân cường cùng thẩm chí kiện dự kiến chính là liếu hạo thiên đối mặt thẩm chí kiện phẫn nộ vô án, liếu hạo thiên lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến thẩm chí kiện trước mặt, mỉm cười nói ra thẩm thị trưởng, ngài không nên tức giận, nghe ta vì ngài chậm rãi kể lại, ta liếu hạo thiên người này mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng làm việc tuyệt đối giảng cứu nguyên tắc, ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, ngươi trước hết nghe ta đem chuyện đã xảy ra cho ngài kể xong, ngài đang phán đoán cái này hàn nhân cường đến cùng phải hay không nên đánh. Hàn Nhân Cường lập tức tức giận nói ra, Liễu Hạo Thiên, ta Hàn Nhân Cường đi phải chính, ngồi đầu, ta làm hết thảy đều là vì Bạch Ninh Huyện, ngươi đối ta ẩu đả chính là đối tổ chức kỷ luật không nhìn, ngươi đây chính là không tổ chức không kỷ luật, mơ tưởng giả biện. Liễu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, Hàn Nhân Cường, tại thẩm thị trường trước mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn tức đoạt ta phát biểu cơ hội sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ủy vào ngươi huyện ủy người đứng đầu thân phận, khoa tay muối chân muốn làm gì thì làm sao? Nơi này không phải Bạch Linh là Bắc Minh Thị Chính phủ thành phố thị trường văn phòng. Hàn Nhân Cường bị Liễu Hạo Thiên lời nói này tức giận đến gương mặt đau nhức, muốn nói điều gì? lại có trong lúc nhất thời không phản bắt được, bởi vì Liêu Hạo Thiên chuyển ra thậm chí kiệt tới dọa hắn, mà cái này vừa vặn là hắn không thể đáp lại. Thậm Chí Kiệt thờ ơ lạnh nhạt, mặc dù hắn cho rằng Liêu Hạo Thiên sự tình lần này làm được phi thường quá phận, nhưng là hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải loại kia cố tình gây sự người, cho nên, vừa rồi Hàn Nhân Cường nói kia lời nói, tựa hồ muốn cắt đứt Liêu Hạo Thiên hướng mình trình bày chuyện đã xảy ra, cái này ngược lại kích thích Thẩm Chí Kiệt hứng thú. Thẩm Chí Kiệt nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Hàn Chí Cường đồng chí nói chuyện không tiện, chuyện đã xảy ra liền từ ngươi đến trình bày đi. Hàn Nhân Cường đồng chí bổ sung. Thế là Liêu Hạo Thiên liền từ trải qua mở khu quản ủy hội thứ nhất lần phương án kế hoạch ra lọ bắt đầu nói lên, một mực nói tại sao mình lại vọt tới Hàn Nhân cường văn phòng đánh hắn 8 cái miệng rộng. Chờ Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, thậm chí kiệt trầm mặt lại. Liêu Hạo Thiên nói tới những nội dung này, thậm chí kiệt có rất nhiều lá biết đến, nhất là ngư cụ nơi sản sinh hạng mục này chi sự, Hàng Sơn huyện huyện ủy thư ký Chu Bình Hoa từng theo hắn giao qua ngọn nguồn, cho nên thậm chí kiệt phi thường rõ ràng. Liêu Hạo Thiên cùng Bạch Ninh huyện trải qua mở khu là sớm nhất tìm tới Hàng Sơn huyện cùng Chu Bình Hoa đến hiệp đàm ngư cụ nơi sản sinh trí sự, có thể nói hạng mục này căn bản chính là Liêu Hạo Thiên một tay thúc đẩy. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng tài liệu huyện vậy mà cầm tới Bạch Ninh huyện phương án kế hoạch, sớm cùng Bạch Ninh huyện tiến hành tuyên bố, đồng thời tìm được thị ủy thư ký, từ thị ủy thư ký ở giữa cân đối hai cái huyện tới làm hạng mục này. Bởi vì cái này hạng mục chỉ cần làm thành, chính là một cái rất không tệ chiến tích, mà lại là phi thường có lợi cho giải quyết nơi đó còn chúng vấn đề nghề nghiệp, bởi vì ngư cụ sản xuất là một cái sức lao động dày đặc sản nghiệp, cho nên thị ủy thư ký cũng rất hy vọng dạng này hạng mục có thể mau chóng đạt thành. Đương nhiên, hắn cũng không biết trong này đến cùng có nội tình gì, hắn chỉ là đứng tại thị ủy thư ký góc độ cho rằng đã chuyện này đối với hai cái huyện là một cái cả hai cùng có lợi sự tình như vậy vì cái gì không nhanh chóng thúc đẩy hai cái này huyện hợp tác đâu? Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, cho nên chu bình hoa cũng là tại cân đối sẽ kết thúc về sau mới giống thậm chí kiện hồi báo. Thậm chí kiện mặc dù biết sự tình chân tướng, nhưng là cân nhắc đến thị ủy thư ký vừa mới nhậm chức mà lại đây cũng là hắn chủ động xuất kích thứ nhất cái hạng mục, cho nên đồng thời không có ra mặt tiêu dừng việc này. Dù sao hắn chỉ là thị ủy người đứng thứ hai, bây giờ nghe Liễu hạo thiên vậy mà chỉ trích là hàn nhân cường tiết lộ tin tức, thậm chí kiện trong lòng liền có chút không quá cao hứng mặc dù đối Bắc Minh Thị để nói hạng mục này cuối cùng y nguyên nát tại Bắc Minh Thị trong nội nhưng là Hàn Nhân Cường sở tác sở vi lại có lỗi với hắn huyện ủy thư ký cái thân phận này đợi đến thẩm chí kiệt nghe tới Hàn Nhân Cường cũng chỉ là cho Liễu Hạo Thiên một cái không can thiệp chính sách liền muốn để Liễu Hạo Thiên tại hai tháng về sau Bắc một tỉnh chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội bên trên cầm xuống toàn tỉnh ba hạng đầu thậm chí kiệt lựa giận trong lòng càng thêm nồng đậm mặc dù cái này tiền đánh cược là Liễu Hạo Thiên chủ động nói ra nhưng là Hàn Nhân Cường sở tác sở vi lại làm cho thẩm chí kiệt đối với hắn càng thêm bất mãn đợi đến cuối cùng khi Liễu Hạo Thiên minh sát vạch ra Hàn Nhân Cường vậy mà sai sử thủ hạ cưỡng ép tất trải qua mở khu tài chính trong chương mục hơn hai ước toàn bộ chuyển rời đến huyện tài chính trong chương mục thời điểm. thậm Chí Kiệt nĩu chặt hai hàng chân mày lại. Hàn Nhân Cường từ đầu đến cuối một mực tại chú ý Thẩm Chí Kiệt biểu lộ. Hắn nhìn thấy Thẩm Chí Kiệt trao mày thời điểm, hắn tâm lập tức liền trầm xuống. Rất hiển nhiên, Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói lời nói này hẳn là gây nên Thẩm Chí Kiệt đối với mình bất mãn. Đợi đến Lưu Hạo Thiên kể xong về sau, Hàn Nhân Cường trầm giọng nói ra, Thẩm thị trưởng. Liều Hạo Thiên cùng trải qua mở khu quản ủy hội làm sự tỉnh quá không đáng tin cậy, bọn hắn cầm tới nhiều như vậy tài chính, lại ngay cả chia một ít cho huyện tài chính ý tứ đều không có, cái này đã gây nên trong huyện rất nhiều người bất mãn mấy liệt, mặc dù chuyện này đích đích sắc xác là để ta tới chỉ điểm, nhưng là, ta đại biểu là huyện ủy đại đa số đồng chí ý nguyện. Hiện tại chúng ta bạch ninh huyện tài chính là tương đối khẩn trương, mặc dù mọi người tiền lương không lo, nhưng là, rất nhiều nơi đều giật gấu và vai nhất là rất nhiều trước đó đã kế hoạch xong lợi quốc lợi dân phương án bởi vì khuyết thiếu tài chính mà không cách nào áp dụng hiện tại trải qua mở khu bên kia đã có nhiều như vậy tài chính thu nhập mà lại bọn hắn trong thời gian ngắn cũng căn bản liền dùng không hết như vậy huyện tài chính trước tiên đem tài chính thu tới tay bên trong sau đó chủ tính chung phân phối làm như vậy không có sai a ta làm như vậy cũng là vì bạch ninh huyện đại cục yên ổn cùng đoàn kết nhà hắn nhân cường không hổ là huyện ủy người đứng đầu hắn nói chuyện thời điểm nhất là đang tìm lý do thời điểm cũng có thể tìm tới đường hoàng cho dù là thậm chí Kiệt cái này tài phán sau khi nghe cũng không có cách nào hoàn toàn phủ nhận Hàn Nhân Cường nói tới lời nói này là có nhất định đạo lý ngay lúc này Liêu Hạo Thiên điện thoại đột nhiên nghĩ tới Lưu Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua lập tức ngẩng đầu nhìn một chút thị trưởng thậm chí kiện nói ra thẩm thị trưởng vừa rồi Hàn Nhân Cường căn bản chính là đang cố ý vặn vẹo cả sự kiện thứ nhất tại chúng ta Bạch Ninh huyện huyện ủy thường ủy hội bên trên Hàn Nhân Cường minh xác biểu thị không cho chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tài chính chỉ cấp chúng ta chính sách nhưng là chỉ cần chúng ta Bạch Vân huyện sở tác sở vi không có làm trái tương quan tổ chức kỷ luật huyện ủy không có bất kỳ can thiệp Thậm chí hắn còn đáp ứng ta sẽ không hái quả đảo. Nhưng là hiện tại thế nào, hắn loại hành vi này cùng hái quả đảo khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, Hàn Nhân Cường nói chuyện lật lọng, nói không giữ lời, mười phần vô sỉ. Thứ hai, Hàn Nhân Cường vừa rồi chỉ là hời hợt nói chuyện này là hắn chỉ điểm, nhưng lại không có nói rõ chi tiết toàn bộ chuyện đã xảy ra. Thẩm Thị trưởng, ngài như biết, Hàn Nhân Cường chỉ chuyện này có hai cái vi quy. Thứ nhất vi quy, chưa chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội ban lãnh đạo đồng ý, không có sớm đánh bất kỳ chào hỏi, trực tiếp ra tay liền đem chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tài chính trong chương mục tài chính chuyến đi. Loại hành vi này, nghiêm trọng vi quy. Thứ hai cái vi quy là ngân hàng Phương diện, bọn hắn tại không có chúng ta quản ủy hội tài chính nhân viên đồng ý phía dưới, tự tiện thao tác chúng ta tài khoản, cái này thuộc về nghiêm trọng vi quy. Trước mắt, chúng ta quản ủy hội nhân viên công tác đang cùng ngân hàng Phương diện tiến hành câu thông, việc này không xong. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên luôn tự như thế tê lợi, góc độ xuất thủ như thế xảo trá, tiểu tử này đây là muốn để cho mình từ đầu đến cuối ở vào đạo đức điểm thấp nhất nha. Quy 2 chương 145, các đánh 20 đại bản. Chương 145, các đánh 20 đại bản. Giờ này khắc này, ngay tại Liễu Hạo Tiên cùng Hàn Nhân Cường tại thẩm chí kiện trước mặt đối chọi tương đối tiến hành cãi lại thời điểm, Vương Cự Tài cũng không có nhàn rỗi. Mụ Vương Cự Tài lấy điện thoại di động ra bấm hắn Nhị Túc điện thoại, "Nhị Túc, các ngân ngân hàng có hay không có thể cửa hàng lớn lớn khác nhà. Đầu bên kia điện thoại, ngân giám trong hội, một cái hơn 50 tuổi nam nhân ngay tại túi đầu phê duyệt lấy văn kiện, khi hắn tiếp vào Vương Cự Tài điện thoại, lập tức nhướng mày, "Vương Cự Tài, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" Vương Cự Tài lập tức đem phát sinh ở trải qua mở khu quản ủy hội trên thân sự tình giống hắn Nhị Túc nói một lần, Nhị Túc sau khi nghe xong không khỏi nhíu mày, "Ngươi nói thế nhưng là thật?" Vương Cự Tài gật gật đầu, "Việc này tiên chân vạn xác. Hiện tại ta liền ở tại các ngươi cửa ngân hàng, nhưng là bọn hắn lại cự tuyệt ta tiến vào, mà lại cự tuyệt vì ta cung cấp bất kỳ tương quan chứng cứ. Bọn hắn để ta tiến hành nâng chứng, để ta mất tương quan quá trình. Nhưng là Nhị Túc, ta hiện tại thật không có thời gian, chúng ta quản ủy hội chủ nhiệm hiện tại ngay tại chính phủ thành phố bên trong cùng chúng ta huyện ủy người đứng đầu tại thị trường trước mặt phân xử đâu." Nhị Túc sau khi nghe xong ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, hơi trầm ngâm một lát, "Như vậy đi, ta để bí chú ý một chút việc này. 10 phút về sau" Vương Cự Tài bị ngân hàng nhân viên công tác không người nên tiến khách quý bên trong phòng tiếp khách, lại tốt nhất trả lại dân thuốc lá, thái độ cùng tính vô cùng. Phó chủ tịch ngân hàng Quách Vui mới mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn nói với Vương Cự Tài, "Vương chủ nhiệm, ngài tại ngân giám sẽ tới ngọn nguồn có quan hệ gì à? Vì cái gì ngân giám sẽ trực tiếp đem điện thoại đánh tới chúng ta được, được để chúng ta phối hợp ngài hành động đâu?" Vương Cự Tài chỉ là lạnh lùng nhìn Quách Vui mới một chút, "Những này ngươi liền không cần biết, làm phiên ngươi, thôi chính trách bọn hắn tới cửa làm tương quan nghiệp vụ quá trình." kỹ càng nói một lần, đồng thời ở phía trên ký tên. Quách Vui mới không dám thất lễ chỉ có thể đem toàn bộ quá trình kỹ càng nói một lần vì trốn tránh trách nhiệm hắn nhiều lần cho thấy là thôi chính trạch cưỡng ép muốn cầu bọn hắn làm như vậy mà lại thôi chính trạch còn ý hiếp bọn hắn nói nếu như bọn hắn nếu là không làm theo sau này liền sẽ đem huyện tài chính tất cả tài chính phóng tới các ngân hàng đi bọn hắn ngân hàng hoàn toàn bất đắc dĩ phía dưới lúc này mới cuối cùng dựa theo thôi chính trạch yêu cầu làm chuyển khoản nghiệp vụ vương cử tài tất đối phương ký tên danh tự vật liệu trực tiếp phát cho nhị túc 10 phút về sau quách vui mới nhìn thấy được bên kia nhi trực tiếp hạ phát xử lý thông trì ngân hàng hành trưởng trực tiếp bị ngay tại chỗ biến trước đồng thời đối phụ vụ trách trải qua làm phó chủ tịch ngân hàng Kim Phạm Vũ tiến hành miễn trước, từ hắn Quách Vui mới tạm thay hành trưởng chức vụ Quách Vui lưng nhìn trước mắt cái này cấp bậc cũng không phải là rất cao quản ủy hội phó chủ nhiệm Vương Cự Tài càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí bởi vì hắn không nghĩ tới cái tên mập mạp này năng lượng vậy mà như thế to lớn Vương Cự Tài nhìn thấy sự tình hoàn thành Lý đều không có phản ứng Quách Vui mới tướng tướng quan văn kiện phát cho Liêu Hạo Thiên về sau lập tức đứng dậy rời đi giờ này khắc này thậm chí kiện trong văn phòng Liêu Hạo Thiên như cũ tại thao thao bất tuyệt biểu đạt bất mãn của mình hắn đây là đang kéo dài thời gian nhưng vào lúc này. Liêu Hạo Thiên điện thoại lần nữa vang lên. Liêu Hạo Thiên lập tức lấy điện thoại di động ra đồng thời đưa điện thoại di động bên trên ảnh chụp đặt ở thậm chí kiện trước mặt. Thầm nhớ, ngài xem một chút đi. Đây là Ngân hàng Phương diện Phó Chủ tịch Ngân hàng lời nhắn nhủ toàn bộ sự tình kỹ càng trải qua. Đồng thời, Ngân hàng Phương diện cũng đã đối bọn hắn nội bộ vi quy vấn đề tiến hành xử lý. Cái này Ngân hàng hành trưởng cùng chủ quản Phó Chủ tịch Ngân hàng đồng thời bị ngay tại chỗ biết trước. Cái này đầy đủ chứng minh. Ta vừa rồi làm luận thuật là không có bất cứ vấn đề gì. Càng đầy đủ chứng minh, vừa rồi Hàn Chí Cường nói hơi hận như vậy hoàn toàn là đang cố ý làm nhạt trách nhiệm của hắn. Đây cũng quá vô đi. Thậm chí kiệt từ đầu đến cuối một mực đem hắn ánh mắt tiêu điểm tập trung tại Liễu Hạo Thiên trên thân, hắn cũng đã sớm nhìn ra, mặc dù vừa rồi Liễu Hạo Thiên kia một phen nói hăng hái, bi vẫn dị thường, thao thao bất tuyệt biểu đạt hắn đối Hàn Nhân Cường bất mãn, nhưng là trong đó có rất nhiều tất cả đều là nói nhảm, cái này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, nhưng là hắn đồng thời không có ngăn cản, hắn rất muốn nhìn một chút, Liễu Hạo Thiên kéo dài thời gian chân chính mục đích là cái gì? Nhưng là hiện tại, hắn thật bị Liễu Hạo Thiên lấy ra vật này cho rung động. Không chỉ là hắn, Liên Liên Hàn Nhân Cường cũng bị Liễu Hạo Thiên lấy ra những vật này cho rung động. Lúc này mới bao lâu thời gian nha? cũng chính là mười mấy phút, liêu hạo thiên vậy mà cầm tới nhiều thứ như vậy, thế này thì quá mức rồi, cái này hiệu suất làm việc cũng quá cường đại đi. mấu chốt nhất chính là, đây chính là nghề ngân hàng nha. liêu hạo thiên lại có thể đem hắn tay trực tiếp ngã vào ngân hàng bên kia, mà lại nhanh như vậy liền ra kết quả xử lý, hơn nữa còn là chính phủ ngân hàng đồng thời miễn trước, phàm là có chút đầu não người đều nhìn ra được. trong này nước rất sâu đâu, thậm chí kiệt hơi do dự một chút, sau đó nhìn về phía liêu hạo thiên, liêu hạo thiên, nếu như ngươi đứng tại ta trên vị trí này, ngươi sẽ như thế nào xử lý việc này? liêu hạo thiên không khỏi nở nụ cười khổ thậm chí kiện đây là cho hắn ra một cái thiên đại nan đề nha. nếu như hắn không trả lời, như vậy thậm chí kiện cho ra đến bản án. chỉ sợ chưa hẳn có thể như ước nguyện của hắn. nếu như hắn trả lời, như vậy kết quả đối với mình chưa hẳn có lợi. thậm chí kiện nhìn thấy liêu hạo thiên trên mặt lộ ra làm khó biểu lộ, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. liêu hạo thiên gia hỏa này rất có thể gây chuyện gì, luôn luôn để hắn làm khó. lần này hắn rốt cục cũng làm khó một thanh liêu hạo thiên. hắn hiện tại thật rất muốn nghe nghe liêu hạo thiên đến cùng có thể cho ra cái dạng gì ý kiến đến. đây cũng là hắn khía cạnh khảo sát liêu hạo thiên chủ tính trung đại cục năng lực một cái cơ hội. Liêu Hạo thiên hơi trầm ngâm một chút, cười khổ nói ra, nếu như ta là của ngài lời nói, ta khẳng định song phương các đánh 20 đại bản, bởi vì, ta thân là thuộc hạ ổ đả thượng cấp, đây là vi phạm tương quan tổ chức nguyên tắc, mặc dù tại tình lý bên trên giảng được thông, nhưng là tại pháp lý bên trên lại ở vào yếu thế. Mà Hàn Nhân Cường mặc dù hắn nói chuyện làm việc lý do đường hoàng, nhưng là những gì hắn làm sát thực phi thường khiến người khinh thường, loại hành vi này tuyệt đối không thể mặc kệ, nhất định phải cho ngăn lại. Nhưng là Hàn Nhân Cường bị đánh, cũng cần tiến hành ngăn ủi. Cho nên, chỉ có thể đánh một cái bàn tay, cho một cái táo ngọn. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, túi đầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Liêu Hạo Thiên nói xong, thậm chí kết cười, nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, tốt, Liêu Hạo Thiên cho ta để nghị này phi thường tốt. Như vậy hôm nay chuyện này, ta liền cắt đánh các ngươi hai mươi đại bản đi. Hàn Nhân Cường bi phấn ngẩng đầu lên, chính là muốn biểu đạt bất mãn của mình, mình lạnh lùng ánh mắt trực tiếp nhìn hắn một cái. Hàn Nhân Cường không muốn cho rằng ngươi là vô tội, ngươi sở tác sở vi thật muốn tinh tế truy cứu xuống tới, trách nhiệm cũng không nhỏ đâu. Thậm chí kiệt đồng thời không có đem lại nói đấu chân chính người thông minh một điểm liền rõ ràng. Hàn Nhân Cường không còn dám biểu đạt bất mãn. Bởi vì hắn lo lắng Hàn Nhân Cường thật muốn từng cái sự kiện kiểm chứng, hắn sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Liêu Hạo Thiên chỉ có thể cười khổ mà nói nói ra, thầm nhớ, ngươi tính xử lý như thế nào?" Thậm Chí kiệt nói ra, "Hàn Nhân Cường vi quy chuyển khoản, vi quy trước đây, Liêu Hạo Thiên vi quy đánh người, vi quy ở phía sau, nhưng sự tình ra có nguyên nhân. Đã các ngươi song phương đều từng có sai, như vậy liền muốn tương ứng gánh chịu riêng phần mình trách nhiệm. Như vậy đi, Hàn Nhân Cường, ngươi lập tức sắp xếp người lưu lại 3000 vạn tài chính cho các ngươi huyện tài chính, còn lại toàn bộ trả về trải qua mở khu." Không thể có một tơ một hào giữ lại, đã lúc trước các ngươi đều đã chế định tương quan chính sách cùng quy tắc, ngươi liền không thể dẫn đầu làm trái. Thế nào, các ngươi song phương đối này còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng, có thể đi tìm thị ủy thư ký. Liêu Hạo Thiên cười khổ một cái, mặc dù mình tám cái miệng rộng phiến ném 3000 vạn, nhưng là hắn đối này cũng không hối hận. Cho nên, Liêu Hạo Thiên lập tức gật đầu nói ra, ta đồng ý. Hàn Nhân Cường mặc dù bị đánh, nhưng là hắn kỳ thật cũng không đứng tại lý bên trên, đối mặt với nguyên tắc tính rất mạnh thậm chí kiệt thị trưởng, hắn hơi do dự một chút, cũng gật gật đầu nói ra, ta cũng đồng ý. Liêu Hạo Thiên nhìn nói với Hàn Nhân Tượng Hàn nhớ, ta hy vọng tại một giờ sau, nhìn thấy khoản này tài chính tài chính trở lại chúng ta quản ủy hội trong chức mục, bởi vì hiện tại đối với chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội đến nói, mỗi một chút thời gian đều là quý giá. Dù sao, tài liệu huyện bên kia bọn hắn sử dụng mặc dù là ta làm ra đến lý luận phiên bản chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch, nhưng là lấy bọn hắn nước tiểu tính, cũng không bài trừ sẽ hoàn. Toàn phục chế chúng ta đã công bố phương án kế hoạch phiên bản, cho nên ở thời điểm này, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội nhất định phải nhanh tất tài chính chứng thực đến hạng mục bên trên, tất tiền tiêu ra ngoài, bằng không mà nói một khi bị tài liệu huyện bên kia sớm áp dụng như vậy chúng ta quản ủy hội nhiều người như vậy tân tân khổ khổ trả giá liền đem lần nữa vì người khác làm nhà ta cũng không muốn ngư cụ nơi sản sinh cùng loại sự kiện lần nữa phát sinh Hàn Nhân Cường sắc mặt đen một chút thậm chí Kiệt nhíu mày lạnh lùng nhìn nói với Hàn Nhân Cường Hàn Nhân Cường Liêu Hạo Thiên nói tới điều kiện ngươi có thể hay không hoàn thành Hàn Nhân Cường từ miệng bên trong miễn cưỡng gạt ra ba chữ không có vấn đề Liêu Hạo Thiên vội vàng nói tạ ơn Thẩm Thị trưởng vậy ta đi thậm chí Kiệt nói ra Liêu Hạo Thiên tuyệt đối không được quên ta thế nhưng là chờ lấy nhìn ngươi tại hai tháng về sau tại toàn tỉnh từng cái biển quảng cáo thương dẫn tư xếp hạng bên trong cho ta xếp hạng trước ba đầu ngươi nếu là làm không được cái hạng này ta cũng không tha cho ngươi liêu hạo thiên cười khổ một cái ta làm hết sức mà thôi liêu hạo thiên cùng hàn nhân cường đều rời đi thậm chí kiệt ngồi tại mình trên ghế làm việc lại rơi vào trầm tư hàn nhân cường lòng ham muốn công danh lợi lộc quá mạnh kéo dài như thế đối bạch ninh huyện 10 phần bất lợi có phải là muốn điều chỉnh hắn đâu mà lúc này giờ phút này hàn nhân cường cũng nhìn ra thậm chí kiệt tự hồ đối với liêu hạo thiên có chút khuynh hướng hơi do dự một chút hàn nhân cường rời đi thậm chí kiệt văn phòng về sau lập tức hướng về thị ủy thư ký văn phòng đi đến. Liêu Hạo Thiên rời đi thậm chí kiệt văn phòng về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Vương Cự Tài điện thoại, mập mạp, ngươi cái kia văn kiện là thế nào làm được? Mập mạp cười hắc hát hắc, hát, ngay tại vài ngày trước, nhị thúc ta điều chỉnh cương vị tiến vào ngân giám sẽ, ta xem chừng hắn cũng cần quan mới đến đốt ba đống lửa, cho nên liền đem việc này nói với hắn, không nghĩ tới hắn hiệu suất làm việc cao như vậy. Liêu Hạo Thiên lập tức cười lên ha ha, mập mạp nha mập mạp, ngươi quả nhiên là phúc của ta tướng, ta nhức đầu nhất vấn đề lại bị tiểu tử ngươi giải quyết. Mập mạp lập tức hỏi, lão đại, chuyện này cuối cùng giải quyết như thế nào? Liêu Hạo Tiên liền đem các đánh 20 đại bạn sự tình nói với hắn, Mập Mạp lập tức cởi mở ám lấy nói ra: "Lão đại, ngươi thật đúng là đủ giàu hoạt, song phương các đánh 20 đại bạn tương đương với ngươi không có gì trách nhiệm, lần này Hàn Nhân Cường xem như an thiệt thòi ăn vào nhà, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ ngươi đến, thậm chí kiệt thị trưởng sẽ thiên hướng về ngươi." Hàn Nhân Cường một bên hướng thị ủy thư ký văn phòng đi, đại não một bên thật nhanh chuyển động, suy nghĩ phải làm thế nào mượn thị ủy thư ký tay tới thu thập Liêu Hạo Tiên. Quy 2 chương 146, hại người không lợi mình. Chương 146, hại người không lợi mình. Bắc Minh Thị Tân nhiệm Thị ủy thư ký Tần Bắc Văn trong văn phòng, Hàn Nhân Cường ngồi tại Tần Bắc Văn đối diện, thật sâu cúi đầu, làm ra một bộ thành khẩn nhận lầm tư thái. Tần Bí Thư, ta hôm nay là hướng ngài nhận lầm, bởi vì ta đối huyện ủy trưởng không bất lực, dẫn đến chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện mặt trái tin tức, cho thị ủy cùng chính phủ thành phố mang đến 10 phần ảnh hưởng không tốt. Ở đây, ta hướng ngài biểu thị thành khẩn ấy nấy. Trong lúc nói chuyện, Hàn Nhân Cường tư thái thả rất thấp, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm có vẻ như tất cả đều nắm ở trên người mình. Nhưng là hắn làm như vậy kỳ thật cũng là có hắn tính toán, bởi vì hắn vừa rồi đã nói. Hắn muốn gánh chịu quản lý trách nhiệm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, chân chính trách nhiệm gánh chịu người là trải qua mở khu quản ủy hội người phụ trách. Chỉ cần Tân Bắc Văn truy cứu trải qua mở khu quản ủy hội trách nhiệm, như vậy Liêu Hạo Thiên không thể đổ cho người khác. Tân Bắc Văn trên mặt biểu lộ phi thường bình thản, để Hàn Nhân Cường nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nào, Tân Bắc Văn chỉ là nhàn nhạt nói ra, trải qua mở khu chuyện bên kia cũng không có gì đại sự, không đáng để lo. Thẩm thị trường nói với ta, hắn nói Liêu Hạo Thiên người này thích từ không xin có, thậm chí thích hóa nguy cơ vì chuyển cơ, cho nên Ta cũng dự định quan sát một chút, Liêu Hạo Thiên như thế nào tại gần nhất cái này một loạt nguy cơ sự kiện, trung tướng nguy cơ hóa thành chuyển cơ. Cho nên, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, bày ra Liêu Hạo Thiên như thế một cái thuộc hạ, ngươi thật sự lòng tham mệt mỏi, cái này ta là lý giải. Ngươi hôm nay đến rất đúng lúc, có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Nghe Tần Bắc Văn nói như vậy, Hàn Nhân Cường thẩm nghĩ trong lòng đang tiếc, hắn mặc dù nhìn ra, Thẩm Thị trưởng tựa hồ đối với Liêu Hạo Thiên rất có vài phần thưởng thức, nhưng lại không nghĩ tới, thậm chí kiệt tại sớm như vậy thời gian ngay tại Tần Bắc Văn bên Thai bắt đầu vì Liêu Hạo Thiên tiến hành học thuật nhìn thấy mình kế mượn dao giết người thất bại, Hàn Nhân Cường cũng không nỗ trí, lập tức lộ ra Tiếu Dung nói ra, Tần Bí Thư, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó, ta phụ trách chấp hành liền có thể. Tần Bắc Văn cười nói ra, ngươi thấy ta giống như vậy chuyên quyền độc đoán người sao? Hàn Nhân Cường vội vàng nói, không giống, không giống, ta nhìn ra được, ngài là một cái phi thường chú trọng khoa học cùng dân chủ thực sự cầu thị lãnh đạo. bàn về vuốt mông ngựa đến, Hàn Nhân Cường trình độ vẫn là có một không hai quần hùng. dù sao, làm tỉnh lị thành thị thị ủy thư ký, Tần Bắc Văn đồng thời cũng là bắc một tỉnh tỉnh ủy thường ủy. Tần Bắc Văn tiếp lấy nói ra, lão Hàn. Ta lần này đích thật là có một số việc muốn thương lượng với ngươi, bởi vì đâu, hai tháng về sau, chúng ta Bắc một tỉnh muốn cử hành toàn tỉnh chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội, mà lần này hiệp đàm hội vừa vặn là đến phiên chúng ta Bắc Minh thị đảm nhiệm chủ nhà, cho nên tại triển án bài bên trên liền cần có chỗ suy tính. Bất quá, vừa vặn bởi vì chúng ta là chủ nhà, cho nên chúng ta có thể lựa chọn vị trí cũng tương đối nhiều. Lần này tìm ngươi thương lượng, chính là muốn hỏi một chút, làm DP xếp hạng thứ 3 kinh tế về lớn, các ngươi Bạch Ninh huyện dự định muốn cái gì dạng chuyện? Hàn Nhân cường mỉm cười, Tần bí thư, đối với lần này chiêu Thương dẫn tư chúng ta Bạch Ninh huyện tràn ngập tự tin, chúng ta chuẩn bị phải phi thường đầy đủ. Ta cho rằng, không quan trọng tốt triển cùng hỏng triển, nó mấu chốt ngay tại ở tham gia triển lãm đơn vị phải chăng đem làm việc làm đến nơi đến trốn. Nếu như làm việc làm đến nơi đến trốn, hỏng triển cũng có khả năng biến thành tốt triển. Nếu như làm việc làm không đúng chỗ, tốt triển cũng chưa chắc có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Ngài vừa mới nhậm chức, chính là cần ra thành tích thời điểm, cho nên chúng ta Bạch Ninh huyện nguyện ý phát huy lôi phong tinh thần, tất tốt triển tặng cho cái khác minh đệ huyện khu. Cứ như vậy, chúng ta Bắc Minh thị chỉnh thể chiêu Thương dẫn tư năng lực sẽ thực hiện mới vượt qua. Hàn Nhân Cường nói lời nói này có lý có cứ có tiết, đầy đủ cho thấy đại cục của hắn xem. Tân Bắc Văn lần này tìm Hàn Nhân Cường tới, vốn là dự định bán cho hắn một cái ân tình, cho Bạch Ninh huyện một cái không sai chuyện, mượn cơ hội thu nạp Hàn Nhân Cường. Nhưng lại không nghĩ tới, Hàn Nhân Cường căn bản còn không có đợi mình đem ý tứ biểu đạt rõ ràng đâu, vậy mà đưa ra phải vì đại cục cân nhắc, mà lại tựa hồ còn muốn để cho mình thiếu hắn một cái ân tình. Hàn Nhân Cường hành động này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Tân Bắc Văn ngoài ý liệu. Cái khác huyện ủy thư ký chạy đến mình nơi này đến đều là nghĩ hết biện pháp muốn tranh thủ tốt hơn chuyện, nhưng là cái này Hàn Nhân Cường lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, Tần Bắc Văn không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mặc dù trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Hàn Nhân Cường chân thực dụng ý đến cùng là cái gì, bất quá Tân Bắc Văn cảm thấy Hàn Nhân Cường nói cũng rất hợp lý, tựa hồ Hàn Nhân Cường lòng tự tin đặc biệt mạnh, đã như vậy, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng Hàn Nhân Cường yêu cầu, để Hàn Nhân Cường tại triển sơ đồ bên trên tự mình lựa chọn một triển lãm cá nhân. Hàn Nhân Cường nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp lựa chọn một cái đếm ngược thứ ba triển lãm cá nhân, vị trí này đặc biệt vắng vẻ, muốn từ gian hàng đi tới, cần đi qua thời gian rất dài chỉ sợ đại bộ phận tham gia triển lãm thương đô chưa hẳn có thể đi đến nơi này tới. Nhìn thấy Hàn Nhân Cường lựa chọn vị trí, Tân Bắc Văn Long mày hơi nhíu một chút, bất quá đồng thời không nói gì, chỉ là tại sách bên trên đi xuống. Hàn Nhân Cường làm chuyện này, đồng thời không có cùng cái khác thị ủy thường ủy nhóm thương lượng, càng không có nói cho Liễu Hạ Tiên. Theo thời gian trôi qua từng ngày, Bắc một tỉnh Chiêu Thương Dẫn Tư Hiệp đàm hội chính thức triệu khai thời gian cũng càng ngày càng gần. Khoảng cách Chiêu Thương Dẫn Tư Hiệp đàm hội còn có 10 ngày thời điểm, Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản lý hội đột nhiên ném ra 1000 vạn tiền quảng cáo. Vậy quanh chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu kiến thiết quy hoạch cùng tư tưởng, triển khai phô thiên cái địa quảng cáo thi công, đầy đủ tuyên truyền trải qua mở khu chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu quy hoạch cùng tư tưởng, nhất là tại Bắc Thượng Quảng Châu trở thành phố lớn, công nghệ cao tập trung thành thị, càng là tiến hành đại lực độ tuyên truyền cùng mở rộng. Hàn Nhân cường biết được việc này về sau, lập tức ở cùng ngày cử hành huyện ủy thường ủy hội bên trên, trực tiếp vô bản chất vấn Liêu Hạo Tiên, Liêu Hạo Tiên, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại các ngươi trải qua mở khu cái rắm cũng không có chứ, vậy mà ném ra 1000 vạn tiền quảng cáo, chẳng lẽ ngươi cho rằng cái này nhà nước tiền là tốt như vậy hoa sao? Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Hàn Nhân Cường nói ra, "Hàn bí thư, ta hy vọng ngươi ghi nhớ một chuyện, ngươi đã minh xác hứa hẹn, đối với chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội sự tỉnh sẽ không dễ dàng can thiệp, cho tới bây giờ, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội sở tác sở vi còn không có một việc phạm pháp vi quy, cho nên, ngươi giới loại tình huống này là không thể tùy ý nhúng tay cùng can thiệp chúng ta trải qua mở khu tương quan hành vi. Mà lại chỉ có 10 ngày thời gian, hơn 10 ngày sau hết thể liền đã thấy rõ ràng, chẳng lẽ cái này hơn 10 ngày ngươi liền chờ không được sao? Nếu như ngươi không phải muốn nhúng tay, như vậy cũng không có vấn đề, chúng ta lần trước trong buổi họp thường nghị tiền đặt cơ hủy bỏ. Ngươi Hàn Nhân Cường tín dự quét giác, bởi vì là ngươi đầu tiên làm trái giữa chúng ta quyết định. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà như thế cường thế, như thế không nghệ mặt hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Liêu Hạo Thiên một chút. Liêu Hạo Thiên, đã ngươi không phải nói như vậy, vậy ta liền lại nhịn ngươi mấy ngày. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như lần này Triêu Thương dẫn Tư Hiệp Đàm Hội bên trên ngươi không cách nào hoàn thành chỗ hứa hẹn mục tiêu, ngươi muốn mình chủ động từ trước. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn lại lặp đi lặp lại nhiều lần phía ta, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây rong có thời gian này ta cần làm sự tình nhiều lắm. Bao quát hôm nay thường ủy hội, người đây không phải rõ ràng chính là hướng về phía ta đến sao? Ta cho rằng về sau những chuyện tương tự hoàn toàn không có cần thiết lại phát sinh, chúng ta hết thể đợi đến hơn 10 ngày sau kết quả ra lại nói, được không? Hàn nhân cường nhẹ gật đầu. Sau khi tan họp, Liêu Hạo Thiên lớn tiếng hướng về phía Tô Chí Vĩ nói ra, "Tô chủ tịch huyện, ngài chờ một lát một lát, ta đi chung với ngươi văn phòng, có chút làm việc ta muốn hướng ngài hồi báo một chút. Còn xin ngài đối với chúng ta lần này chiêu thương dẫn tư làm việc cho chỉ điểm." Tô Chí Vĩ nghe thấy lời ấy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Bởi vì Liêu Hạo Thiên hiện tại là làm lấy cơ hội tất cả thường ủy mặt nói lời nói này, cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Liêu Hạo Thiên thật làm ra thành tích, như vậy tuyệt đối có mình một phần công lao, nhưng là tuyệt đối cùng Hàn Nhân Cường không có quá lớn quan hệ. Liêu Hạo Thiên đây là đang hướng mình lấy lòng. Tô Chí Vĩ vui vẻ tiếp nhận, chậm rãi đứng vững, xoay đầu lại nói ra, vậy chúng ta liền cùng đi chứ. Đến Tô Chí Vĩ văn phòng, Liêu Hạo Thiên trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, "Tô chủ tịch huyện, lại có 10 ngày liền muốn tổ chức chiêu thương dẫn tư hiệp đảng hội, mà lại căn cứ thị lý quy định, từng cái huyện khu triển nhất định phải tại nghi thức khai mạc trước đó toàn bộ bố trí hoàn tất." mà lại chỉ cấp 3 ngày thời gian, cho nên ta muốn mau sớm biết trong huyện chúng ta triển ở đâu, để sớm làm tốt chuẩn bị ứng đối. Tô Chí Vĩ lập tức cầm điện thoại di động lên bấm thị lý vài bằng hữu điện thoại, chờ hắn nghe tới triển vị trí về sau, sắc mặt lúc ấy liền đen lại, cười khổ nhìn nói với Liêu Hạo Thiên: Liêu Hạo Thiên, trong thành phố cho chúng ta an bài triển vị trí ta đã hỏi rõ ràng, là F khu số 18, trên cơ bản thuộc về kém nhất vị trí. Liêu Hạo Thiên không khỏi nhướng mày: Tại sao có thể như vậy a? Tốt xấu chúng ta Bạch Ninh huyện cũng là toàn thành phố dê về xếp hạng thứ ba huyện khu nhà, vì cái gì cho chúng ta an bài kém như vậy triển đâu? cái này khiến chúng ta chiêu thương dẫn tư làm việc như thế nào triển khai. Tô Chí Vĩ sắc mặt có chút khó coi, ta hỏi thăm một chút, chuyện này là trong huyện chúng ta một ít lãnh đạo tự mình đi tìm thị ủy tần bí thư cuối cùng quyết định, hiện tại ván đã đóng thuyền. Liêu Hạo Thiên lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, song quyền nắm chặt. hắn biết, người này khẳng định là Hàn Nhân Cường. cháu trai này cũng quá hại người không lợi mình. làm sao bây giờ? Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn nói với Tô Chí Vĩ, Tô chủ tịch huyện, lấy người của ngài mạnh quá bây giờ còn có thể không thể đang giúp chúng ta bạch ninh huyện muốn tới một cái không sai triển, bởi vì lần này ta có một cái mười phần không tệ tuyên truyền phương án, mà cái này tuyên truyền phương án vừa vặn cần vị trí không sai triển mới có thể chân chính đạt tới mục tiêu. đối với chúng ta chiêu thương dẫn tư làm việc rất có chỗ tốt. tô Chí Vĩ không chút do dự, trực tiếp điểm đầu nói ra, được rồi, chuyện này giao cho ta đến xử lý, ta cam đoan chuẩn bị cho ngươi một cái không sai triển, chí ít cũng được xứng đáng chúng ta xếp hạng thứ ba thân thể. một ít người muốn hại người không lợi mình, muốn chèn ép ngươi liều hạ tiền chuyện này làm quá mức, ta đều không vừa mắt đi. dù nói thế nào. Lần này triển hội cũng việc quan hệ chúng ta Bạch Ninh huyện Triều thương dẫn tư thành tích nha, loại chuyện này sao có thể qua loa đâu. Nghe nói Tô Chí Vĩ nói như vậy, Liêu Hạo Thiên tâm lúc này mới để xuống. Quy 2 chương 147, ra mặt quá dày. Chương 147, ra mặt quá dày. Khoảng cách triển hội còn có 3 ngày thời gian, một từng cái huyện khu nhau nhau bắt đầu phái người tiến vào chiếm giữ Bắc Minh thị phòng trưng bày, đối bọn hắn riêng phần mình chiến tiến hành quy hoạch cùng trang trí. Bạch Ninh huyện bên này, mặc dù là từ trải qua mở khu đại biểu Bạch Vân huyện tham gia lần này chiêu thương dẫn tư hiệp hội, nhưng là Văn phòng huyện ủy trực tiếp từ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh tự mình mang theo Liêu Hạo Thiên đi tới cái kia vắng vẻ triển. Liêu Hạo Thiên cao mệ nhìn về phía Dương Thông Minh nói ra: Dương chủ nhiệm, vì cái gì chúng ta Bạch Dương hiện tại triển vị trí kém như vậy đâu? Dương Thông Minh cười khổ một tiếng nói ra: Liêu thư ký, liên quan tới triển vấn đề này là từ thị ủy ban ngành liên quan chủ tính Trung An bài xuống, khả năng trước kia mấy lần chiều thương dẫn Tư Hiệp đảng hội, chúng ta Bạch Ninh huyện triển vị trí cũng không tệ, cho nên lần này triển vị trí liền muốn kém một chút. Bất quá ta tin tưởng lấy Liêu thư ký cường đại phát triển kinh tế năng lực cùng trình độ nhất định sẽ không để cho lần này triều thương dẫn tư hiệp đảng hội ảm đạm thu tràng liêu hạo thiên nghe dương thông minh ở nơi đó chứng chặt đảng hoàng nói lão trong lòng âm thầm cảm thán quả nhiên là người trí tiện thì vô địch giờ này khắc này dương thông minh đã có xuyên kiến quốc đồng chí tám thành công lực tại dương thông minh nhìn chăm chú liêu hạo thiên an bài tống vô địch thế hệ lưu lại tiến hành bổ trí yêu cầu tất cái này triển không quen phong cách tươi sáng đặc điểm rõ rệt muốn có thể một chút khác nhau ra bạch ninh huyện triển cùng cái khác triển khác biệt tống vô địch lúc ấy liền vỗ bụng ngực nói ra yên tâm đi Loại chuyện này ta phi thường sở trường, cam đoan để tất cả đi tới hộ khách một chút liền có thể nhìn thấy chúng ta bạch ninh huyện triển cùng cái khác triển không nhất trí địa phương. Liêu Hạo Thiên hài lòng gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. Dương chủ nhiệm, chúng ta đi thôi. Dương Thông Minh nhìn xem Liêu Hạo Thiên kia lòng tin tràn đầy thần thái, trong lòng âm thầm cười lạnh. Liêu Hạo Thiên muốn Liêu Hạo Thiên, cái này triển được xưng là phòng trưng bày bên trong kém nhất triển. Trước kia cái này triển cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái huyện khu nguyện ý tiếp nhận, bởi vì phạm là ở chỗ này triển lắm cá nhân những cái kia về khu, chiêu thương dẫn tư thành tích cơ hội là không. Liêu Hạo Thiên mặc dù trẻ tuổi, nhưng là Dương Thông Minh trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất trào Phúng biểu lộ, lại như cũng bị hắn bắt được. Hai người trở lại Bạch Ninh Huyện Đoàn Đại Biểu trụ sở. Dương Thông Minh sau khi trở lại căn phòng của mình, lập tức bấm Hàn Nhân Cường điện thoại, đem Liêu Hạo Thiên bên này phản ứng hướng Hàn Nhân Cường tiến hành báo cáo. Hàn Nhân Cường sau khi nghe xong trên khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thảm nhiên, hắn biết lần này Liêu Hạo Thiên muốn để bọn hắn chiêu thương dẫn Tư thành tích đạt tới ba hạng đầu, cơ hội là chuyện không thể nào. Đến lúc đó Liêu Hạo Thiên chỉ có từ chức một con đường như vậy có thể đi, trừ phi Liêu Hạo Thiên chơi xấu nhưng là hắn còn có thể đoạt lại há có thể để liếu hạo thiên chơi xấu tội nguyên đâu cùng lúc đó tài liệu huyện bên kia tại trần vũ bay đại lực thôi động phía dưới tài liệu huyện cũng xuất ra gần 1.000 vạn tài chính đến tiến hành tuyên truyền mà lại bọn hắn tuyên truyền bên trong minh sắc vạch ra vì hấp dẫn đến từ cả nước các nơi nhân tài tài liệu huyện sẽ khiến trách món tiền khổng lồ tại bắc minh thị bên trong thị khu chế tạo hoàn toàn mới nhân tài chung cư từ nhân tài chung cư đến tài liệu huyện chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu chỉ có 15 phút đường xe mà đây chính là tài liệu huyện muốn xa xa mạnh hơn bạch linh huyện địa phương Bạch Ninh huyện khoảng cách Bắc Minh thị nội thành vẫn là xa một chút, mà tài liệu huyện thì vào chỗ tại Bắc Minh thị thị khu biên giới. Thông qua nhanh chóng đường 15 phút liền có thể đến. Theo tài liệu huyện cùng Bạch Ninh huyện song phương tuyên truyền phương án trước sau để ra, rất nhiều người nhất là rất nhiều dân mạng nhao nhao so sánh hai cái này huyện khu phương án kế hoạch cùng tuyên truyền phương án, cơ hội đại bộ phận người tất cả đều xem trọng tài liệu huyện đối Bạch Ninh huyện thì khuyết thiếu tán thành độ. Bởi vì tài liệu huyện lấy ra cái này nhân tài trung cư quá mức có lực hấp dẫn. Trần Vũ bay tự nhiên chú ý đến trên mạng phát ra bảy các loại dư luận, nhìn thấy đại bộ phận dư luận tất cả đều khuynh hướng bọn hắn tài liệu huyện hắn cười hắc hát hắc, hát, lập tức đối thủ hạ nói ra, ngươi lập tức chuẩn bị một chút, tuyên bố một chút quan phương tuyên bố, chính là nói bởi vì lần này chúng ta phương ăn kế hoạch độ bảo mật kín khuyết, cho nên dẫn đến bị một ít vô lương người lợi dụng, đồng thời sớm bọn hắn cái này bản gốc người tiến hành tuyên truyền, nhưng là làm có sức sáng tạo. Đoàn đội, bọn hắn không e ngại bất luận cái gì công bằng cạnh tranh, bởi vì bọn hắn có lòng tin giải quyết hết thảy. Theo Trần Vũ bay lấy một loại ai binh tư thái cho thấy loại kia bị khuất nhưng cũng mười phần kiên định cùng tự tin tư thái về sau chiếm được rất nhiều người đồng tình. Dư luận cơ hồ lấy một loại điên cuồng tốc độ tướng về tài liệu huyện bên này nghiêng, mà liếu hạo thiên cùng bạch ninh huyện trải qua mở khu thì bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. việc này rất nhanh gây nên tân nhiệm thị ủy thư ký tần Bắc văn chú ý, hắn lập tức đem thị trưởng thậm chí cũng hô đi qua, hỏi thăm thẩm chí kiệt đối với chuyện này tư thái. thẩm chí kiệt nói ra, tần bí thư, ta cho rằng chúng ta thị ủy tạm thời không nên tham dự vào, bởi vì mặc dù bọn hắn là tại cãi nhau, nhưng loại này ẩm ý vừa vặn có thể gia tăng chúng ta bắc minh thị cử hành lần này cấp tỉnh triều thương dẫn tư hiệp đàm hội nhiệt độ, mặc kệ bọn hắn huyện nào khu thành công, đây đều là chúng ta bắc minh thị thành công. Chúng ta Bắc Minh thị chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội khiếm khuyết chính là loại chủ đề này hiệu ứng cùng dẫn phát người khác chú ý tiêu điểm sự kiện. Bọn hắn song phương loại này tranh luận vừa vận thỏa mãn chúng ta tất cả liên quan tới tuyên truyền phương diện nhu cầu, chỉ cần chúng ta thị ủy có thể nắm chặt lớn phương hướng không chạy hướng, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Liêu Hạo Thiên rất nhanh liền đạt được vương cự tài báo cáo, khi hắn xem hết tài liệu huyện những cái kia tuyên truyền khẩu hiệu cùng tuyên truyền chính sách về sau, sắc mặt lúc ấy liền đen lại, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Trần Vũ bay điện thoại, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra, ta nói Trần chủ tịch huyện, các ngươi tài liệu huyện làm việc có thể hay không lại vô sỉ một điểm. Vốn là các ngươi đạo văn chúng ta phương án kế hoạch cùng tuyên truyền khẩu hiệu chờ nội dung, kết quả bây giờ lại tại trong miệng của ngươi biến thành chúng ta Bạch Ninh huyện đạo văn các ngươi, ngươi còn muốn điểm mà sao?" Trần Vũ bay cười nhạt một tiếng, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, xin ngươi đừng nói hiệu nói vượng, đến cùng là các ngươi đạo văn chúng ta vẫn là chúng ta nhọc lòng đâu, ta tin tưởng rộng rãi dân mạng con mắt là sáng như tuyết. Rộng rãi dư luận cùng các tạp chí lớn phóng viên con mắt là sáng như tuyết. Ngươi làm người có thể đạo văn chúng ta sợ tác các loại thiết lập, nhưng là phi thường tiến đối, hạch tâm nhân tố các ngươi là vĩnh viễn cũng đạo văn không đi qua." Liêu Hạo Thiên cơ hồ tức khí sắp thổ huyết, Bởi vì Trần Vũ bay ra mặt thực tế là quá tốt. Thời gian cứ như vậy thật nhanh quá khứ. Triển hội chính thức triệu khai hôm trước buổi 1430 tài hữu, Liêu Hạo Thiên mới đưa có quan hệ lần này triển tất cả tuyên truyền vật liệu cùng dính đến tương lai chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch đưa ra cho huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường. Sau nửa giờ, phần này phương án kế hoạch toàn văn liền xuất hiện tại tài liệu huyện huyện trưởng Trần Vũ bay trên mặt bàn, Trần Vũ bay xem hết những này tuyên truyền vật liệu về sau, nhìn lại mình một chút bên này, nhân viên công tác đưa ra đi lên các loại tuyên truyền vật liệu, Trần Vũ bay lập tức khí không đánh vừa ra tới. Lập tức đem rượu cửa hàng cho ở tất cả nhân viên công tác, nhất là phụ trách lần này triển hội bố trí cùng tuyên truyền nhân viên công tác hung hăng khiển trách một chầu, Sau, đó Tất liếu Hạo Thiên đưa ra cho Hàn Nhân Cường kia phần phương án kế hoạch ném đi ra, lạnh lùng nói ra, lập tức dựa theo Bạch Ninh huyện tuyên truyền phương án một lần nữa định chế chọn vẹn tuyên truyền vật liệu, ngày mai triển hội trước đó nhất định phải bố trí hoàn tất. Ta nói cho các ngươi biết, lần này chúng ta triển ngay tại phòng trưng bày tiến đại sảnh phía bên phải rõ ràng nhất vị trí, tại toàn bộ phòng trưng bày bên trong xếp hạng thứ tư, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, vì cái này chuyện, huyện ủy là tốn hao cái giá rất lớn. Nếu như các ngươi nếu là liền đạo văn đều đạo văn không tốt, như vậy các ngươi những người này cũng liền được làm. Chỉ cần chúng ta đem phần này phương án dập cô tới, bằng vào chúng ta chuyển vị trí, như vậy tuyệt đối có thể trực tiếp tiệt hổ. Liêu Hạo Thiên bọn hắn tân tân khổ khổ bận rộn thời gian dài như vậy, kỳ thật đều đang vì chúng ta tắt giá. Chỉ cần lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội thành tích của chúng ta vượt qua trước kia mấy lần, như vậy mỗi người các ngươi đều sẽ có kết sủ tiền thưởng. Có trọng thưởng tất có dũng phu, tài liệu hiện những nhân viên này cũng là năng lực rất mạnh người, tại trọng thưởng phía dưới, bọn hắn đồng tâm hiệp lực, tại dạng sáng 300 rốt cục tất tất cả tuyên truyền phương án toàn bộ thay thế thành cùng Liêu Hạo Thiên bọn hắn giống nhau như lúc tuyên truyền phương án. Để bảo đảm lần này bố trí vạn vô nhất thất, chờ thủ hạ toàn bộ bố trí hoàn tất về sau, Trần Vũ bay tự mình đến đến đã bố trí tốt trên trước, nhìn kỹ một chút, cảm giác phi thường tốt, trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng, cái này Liêu Hạo Thiên thật sự là một nhân tài. Tuy tiện xuất ra một cái phương án đều là như thế kinh diễm tuyệt luân. Đáng tiếc nha, không có gặp được một cái tốt lãnh đạo, bằng không mà nói, lấy Liêu Hạo Thiên bản sự, làm ra một phen hiển hách thành tích không có bất cứ vấn đề gì. Kiểm tra hoàn tất về sau, Trần Vũ bay đang định đi trở về lại nhìn thấy sắt vách triển tất cả trang trí toàn bộ che tại vải đỏ bên trong, một mực không có để lộ. Trần Vũ bay lòng hiếu kỳ rất mạnh, hắn đang định đi qua để lộ một khối vải đỏ nhìn một chút, thứ hạng này thứ ba triển đến cùng là ai nhà, nhưng là ngay lúc này, đối phương triển bên trong, đột nhiên ngồi dậy một người đến, nhàn nhạt nói ra, vị lãnh đạo này, ngài đây là muốn làm gì? Lãnh đạo chúng ta vẫn còn chưa qua đến cử hành mở màn nghi thức đâu, ngài sớm liền muốn nhìn một chút, cái này không quá phù hợp a. Trần Vũ bay cũng không nghĩ tới, đối phương lại có người lưu tại triển hiện trường nhìn bảy nhi, hắn lập tức ngượng ngùng một chút, không có gì, ta chỉ là phi thường tò mò thôi. Các người là huyện nào khu? Đối phương lạnh lùng nói ra, chúng ta ngay tại sát vách, tại sao phải như thế hiếu kỳ đâu, ngày mai triển hội bắt đầu về sau chẳng phải liếc qua thấy ngay sau. Trần Vũ bay nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng liền không có lại so đo chuyện này, trực tiếp quay người rời đi. Nhiều khi, chi tiết quyết định thành bại. Ngay thứ nhì buổi sáng, triển hội chính thức bắt đầu. Liêu Hạo Thiên mang theo tất cả Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội người, đi tới cái kia kém nhất triển vị trí chỗ, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà lúc này giờ phút này, Ở tại tài liệu hiện triển huyện trưởng Trần Vũ bay đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tại bọn hắn sắt vét so với bọn hắn thứ tư triển còn tốt hơn một vị trí thứ ba triển vị trí chỗ, vậy mà không có bất kỳ ai, chỉ có tại triển kẻ quyền thế vị trí dán một bức cự phúc tuyên truyền thích phía trên viết là, ngày mai này triển có kinh hỉ. Quy 2 chương 148, thống vô địch đại bạ phát. Chương 148, thống vô địch đại bạ phát. Trần Vũ bay nhìn thấy bức kia cự phúc tuyên truyền thích thật bị chấn kinh ở. Hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tại tất cả triển bên trong xếp hạng thứ ba số một triển, đối phương vậy mà như thế không trấn quý vậy mà đùa bỡn loại này cho trẻ con tuyên truyền thủ đoạn đến tiến hành tuyên truyền phương này đến cùng là huyện nào khu đâu vì cái gì là gan lớn như vậy chứ đây chính là xếp hạng thứ ba triển a giờ này khắc này không chỉ có trần vũ bay bị cái này triển kết xù tuyên truyền áp phích cho chân kinh cơ hồ mỗi một cái đi vào cái này trong hội trường tất cả tham quan du khách trên mặt tất cả đều lộ ra chân kinh cùng thần sắc kinh ngạc tự có mấy tên từ truyền thông trực tiếp đặt nhân càng là trực tiếp tại hiện trường ngừng lại đưa điện thoại di động đối bức kia nói tuyên truyền áp phích liền đứng ở phía trước tiến hành hiện trường trực tiếp mà mấy tên ký giả truyền thông tại đi vào triển hội đại sảnh về sau cũng bị bức kia kết xu tuyên truyền áp thích cùng tuyên truyền trên bot sở tơ lưu lại hạ to lớn lo lắng cho chân kinh bởi vì loại này tuyên truyền hình thức đã nhiều năm chưa từng gặp qua chưa từng có ai từng thấy một cái huyện khu vì đùa bỡn lo lắng vậy mà không tại tốt như vậy triển bên trên thiết trí nhân viên công tác mà chỉ là lưu lại một cái cự phúc tuyên truyền áp thích. trong lúc nhất thời bắc minh thị triển hội bên trên bài vị thứ 3 triển truyền để thành vắng hồng rất nhiều người nhao nhao tại cái này cự phúc tuyên truyền dưới bot sở mặt ngừng chân hành lưu niệm mà trên mạng cái này triển lần nữa tiến vào nóng lục soát bảng xếp hạng cái này triển đến cùng là huyện nào khu trở thành rất nhiều người nhiệt nghị tiêu điểm chủ đề Càng có rất nhiều người đang nghị luận, thứ số 3 chuyển chỗ huyện khu như thế đùa bỡn huyền niệm thủ đoạn, có thể hay không cuối cùng được không đền mất đâu. Trong lúc nhất thời, các loại dư luận xôn xao, tất cả mọi người đều đang suy đoán, thảo luận. Bác Minh thị thị trưởng thậm chí kiện rất nhanh cũng nhìn thấy liên quan tới cái này triển kỹ càng báo cáo, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Đúng lúc này, thị ủy thư ký Tân Bắc Văn điện thoại lãnh bảo, "Lão Hàn nha, thứ số 3 chuyển vị là huyện nào khu nha? Ta nhớ được cái này danh ngạch là từ người đến vụ trách chủ tỉnh trung." Thậm chí kiệt cười khổ giải thích một chút, tân Bắc Văn sau khi nghe xong, đồng dạng nở nụ cười khổ gia hỏa này cũng rất có thể gây chuyện đi, chẳng lẽ hắn liền không sợ chơi nên sao? Hiện tại thứ số 3 triển thế nhưng là thành võng không triển, đoán chừng rất nhiều tham gia triển lãm khách nhân bao quát rất nhiều nít nên đều muốn biết đáp án cuối cùng. Thậm chí kiệt nói ra, ta đã thông chi tất cả nhân viên công tác liên quan tới cái này triển tất cả tin tức, tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài, ai tiết lộ ra ngoài truy cứu trách nhiệm của hắn. Có thậm chí kiệt lửa cháy thêm dầu cùng cố ý phối hợp, thứ ba triển cái này lo lắng một mực không có để lộ, mà lo lắng chỗ tạo nên tới để hiệu quả lại càng ngày càng máy liệt, loại này 10 phần cũ tuyên truyền thủ đoạn công khai xuất hiện tại nghiêm túc như thế vị trí trọng yếu như thế cùng thời gian bên trong đưa tới chủ đề hiệu ứng thật lâu không tiêu tan liêu hạo thiên mang theo bạch ninh huyện trải qua mở khu đám người thành thành thật thật ở tại hàn nhân cường an bài cho bọn hắn triển bên trên cẩn trọng làm việc thậm chí liền lớn loa đều dùng tới không ngừng phát hình liên quan tới bạch ninh huyện trải qua mở khu tuyên truyền khẩu hiệu nhưng phi thường tiết lưới bởi vì cái này triển vô cùng thằng bét mặc dù liêu hạo thiên bọn hắn cái này triển cuối cùng cũng giải rác đến mấy cái tham gia triển lãm khách hàng nhưng là chất bán dẫn loại này công nghệ cao kỹ thuật cùng sản nghiệp cũng không phải là ai cũng dám tham dự bởi vì đây là một cái cực độ tiêu hao tài chính cùng nhân tài sản nghiệp cho nên mãi cho đến buổi tối tan việc thời điểm liễu hạo thiên bọn hắn cái này triển không có bàn bạc đến một cái hữu hiệu nhà đầu tư cùng liễu hạo thiên bọn hắn cái này triển hình thành so sánh rõ ràng chính là bởi vì thứ số ba triển chỗ tạo nên tới đề hiệu ứng tài liệu hiện bên này chiếm rất lớn tiện nghi có rất nhiều đến đây tham gia triển lãm chia đôi chất dẫn sản nghiệp cảm thấy hứng thú nhà đầu tư nhau nhau đi tới trần vũ bay bọn hắn tài liệu hiện triển tương lai tìm hiểu tình huống mà lại ngay tại cùng ngày buổi chiều có một nhà nhà đầu tư tại hiện trường cùng trần vũ bay ký kết đầu tư hiệp nghị bản dự thảo chuẩn bị đầu tư 200 triệu tại tài liệu huyện chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu đầu tư một nhà quan khắc cơ sở nghiên cứu trần vũ bay ở ký hiệp nghị về sau vô cùng hưng phấn lập tức ngay lập tức hướng huyện ủy thư ký tiến hành báo cáo huyện ủy thư ký cũng vô cùng hưng phấn lập tức cho trần vũ bay cao độ khen ngợi cổ vũ hắn không ngừng cố gắng tranh thủ ngày mai triển hội bên trên thu hoạch càng nhiều đầu tư cùng hàng ngũ thị ủy thư ký tần bắc văn cũng rất nhanh tiếp vào tài liệu huyện báo cáo mà lúc này giờ phút này thậm chí kiệt ngay tại tần bắc văn trong văn phòng thậm chí kiệt đối với tài liệu huyện báo cáo nghe được rõ ràng cúp điện thoại về sau người hỗ trợ nhìn nói với thậm chí kiệt Ngươi xem một chút, tên kia chơi đệ đi, làm người ta làm áo cưới đi, hảo hảo triển không chăm chú kinh doanh, hết lần này tới lần khác muốn đi đùa bỡn lo lắng một bộ này, đây không phải mua dây buộc mình à. Thậm Chí kiệt cho mày, cười khổ nói ra, người tuổi trẻ bây giờ nha, tư duy quá nhảy thoát, thường thường có thể làm ra chúng ta những người này không tưởng được sự tình, bất quá tần bí thư, ta đối với tên kia vẫn còn có chút lòng tin, bằng không mà nói cũng sẽ không tất thứ ba triển an bài cho hắn. Ta hoài nghi, kia tiểu tử hẳn là trong lòng hiểu rõ, hoặc là trong tay có bài tẩy gì cũng có nói. Chúng ta vẫn là ngày mai lại nhìn đi. Tân Bắc Văn cười khổ nói ra, Tiểu tử này nha, quá không giảng cứu, chuyện lớn như vậy cũng không cùng chúng ta thị ủy thương lượng một chút. Đây không phải buộc chúng ta cùng Tiểu Thuyết độc giả đồng dạng, mỗi ngày chờ đợi tác giả đổi mới sao? Được, chúng ta lần này cũng làm một lần độc giả, chờ đợi lấy ngày mai tác giả đổi mới. Nếu như kia tiểu tử nếu là đổi mới không để ta hài lòng, ta đem hắn kêu đến hảo hảo cờ mắng một trận. Thậm chí kiệt dùng sức gật gật đầu. Được, đến lúc đó tính ta một người. Bạch Ninh huyện trải qua mở khu đoàn đội chỗ khách sạn trong phòng họp, Hàn Nhân cường ngồi đang chủ trì trên ghế, Liêu Hạo Thiên cùng Bạch Ninh trải qua mở khu quản ủy hội đoàn đội phân loại hai bên. Hàn Nhân Cường dùng sức vũ bản, Liêu Hạo Thiên, các ngươi trải qua mở khu quản ủy hội đoàn đội tất cả đều là ăn hàng sao? Ngươi không phải luôn mồm mà nói, nhất định sẽ trong vòng 3 ngày để các ngươi trải qua mở khu chiêu thương dẫn tư thành tích xếp hạng tại toàn tỉnh từng cái khu vực tuyển cử bên trong ba vị trước sao? Hiện tại thế nào? Các ngươi cái đoàn đội này thậm chí ngay cả một đơn đều không có ký, thậm chí ngay cả một cái đầu tư hiệp nghị đều không có đủ phải. Ngươi nhìn nhìn lại cái khác huyện khu, vẹn vẹn chúng ta Bắc Minh Thị GDP xếp hạng trước sáu huyện khu, cái khác 5 cái huyện khu kém nhất một cái triêu thương dẫn tư kim ngạch cũng đạt tới 800 vạn. Liêu Hạo Thiên muốn Liêu Hạo Thiên. Đây chính là ngươi giao cho chúng ta huyện ủy huyện chính phủ triều thương dẫn tư bài thi sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút ấy nấy sao? Liêu Hạo Thiên vẫn không nói gì đâu, Tống Vô Địch đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Hàn Nhân Cường nói ra, "Hàn Nhân Cường, mặc dù ngươi là huyện ủy thư ký, nhưng là ngươi cũng không thể khinh người quá đáng, chẳng lẽ ngươi cho rằng tại cái này triển trên có thu hoạch là trách nhiệm của chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không biết là ngươi đang cố ý giở trò, tất nguyên bản rất tốt chuyện, không phải cho chúng ta đổi thành cái này phá chiến sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không biết ngươi đến cùng giáp tâm ở đâu sao?" Ngươi không phải liền là muốn chèn ép chúng ta liếu chủ nhiệm sao? Làm sao? Hàn Nhân Cường, thân là Bạch Ninh huyện huyện ủy thư ký, như thế lớn lãnh đạo, dám làm không dám nhận sao? Ngươi còn có mặt mũi ở đây phê bình ta đây, ngươi làm sao không mình để tay lên ngực tự hỏi, ngươi làm như vậy xứng đáng chúng ta Bạch Ninh huyện ngàn ngàn vạn vạn lao bách tính sao? Ngươi vì mình bản thân tư, tổn hại chúng ta Bạch Ninh huyện chỉnh thể lợi ích, ngươi coi như cái gì chúng ta Bạch Ninh huyện người đứng đầu? Ngươi đủ tư cách sao? Tống vô địch bị Hàn Nhân Cường triệt để chọc giận, hắn không nhìn Hàn Nhân Cường huyện ủy quyền uy của người đứng đầu, trực tiếp lấy hạ phẩm thượng, nói thẳng ra hắn lời trong lòng càng nói ra hiện trường rất nhiều người tâm bên trong lời nói, hắn nhân cường cho là hắn sợ tác sở vi người khác cũng không biết, nhưng là hắn quá coi thường thiên hạ của anh, có thể xuất hiện tại liêu hạo thiên bọn hắn cái này quản ủy hội đoàn đội bên trong người, có lẽ không có cái gì thân phận cùng bối cảnh, nhưng là bọn hắn giao thiệp quan hệ cùng mạng lưới tin tức lạc vẫn là tương đối phát đạt. Hứa Chi, hắn xem thường tống vô địch, liên liên liêu hạo thiên đều xem thường tống vô địch, bởi vì tống vô địch từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ qua hắn thân phận chân thật, bởi vì tống vô địch từ đầu đến cuối đều đi theo liêu hạo thiên, cho nên rất nhiều người tự nhiên mà vậy liền cho rằng tống vô địch sở dĩ có thể có hôm nay dựa vào là Liêu Hạo Thiên dịu dắt cùng Trọng Dụng, nhưng là ai có thể biết, Tống Vô Địch năng lực mạnh mới là Liêu Hạo Thiên trọng dụng hắn nguyên nhân. Liêu Hạo Thiên cũng bị Tống Vô Địch hôm nay đột nhiên buộc phát dọa cho nhảy một cái, Liêu Hạo Thiên dám đối Hàn Nhân Cường báo nổi, đó là bởi vì hắn là huyện ủy thường ủy, cùng Hàn Nhân Cường ở giữa cấp bậc chênh lệ không lớn, dựa theo tổ chức quy tắc hắn cũng có quyền lợi đối Hàn Nhân Cường quyết sách đưa ra chất vấn. Nhưng là Tống Vô Địch hôm nay đột nhiên báo nổi, quá vượt quá Liêu Hạo Thiên ngoài ý liệu. Hàn Nhân Cường cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên một thủ hạ cũng dám đối với mình đưa ra chất vấn, sắc mặt của hắn lúc ấy liền âm trầm xuống. Tống Vô Địch, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết không biết cái gì gọi là tung tin đồn nhảm sinh sự? Ngươi có biết hay không cái gì gọi là phỉ báng tội? Tống Vô Địch hôm nay cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp cười lạnh nói ra, ta đương nhiên biết, nhưng ta cũng biết cái gì gọi là không có lựa làm sao có khói, ta cũng biết làm người không thể quá vô sỉ, ta còn biết, không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hàn Nhân Cường, trước kia, ta tôn ngươi một tiếng hàn bí thư, nhưng là hôm nay, ta khinh bị ngươi, ngươi không xứng để ta tôn xưng ngươi một câu còn nói câu, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hàn Nhân Cường, ngươi có dám hay không ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, vô bộ ngực cam đoàn, chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu cái này chuyện, không phải ngươi cố ý tranh thủ đến. Ngươi dám không? Theo Tống Vô Địch liên tiếp phát ra khiêu khích, trong phòng họp bầu không khí lập tức liền trở nên khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hàn Nhân Cường. Hàn Nhân Cường sắc mặt âm trầm như sắt, bộ ngực nâng lên hạ xuống, giờ này khắc này hắn, lựa giận tại hừng hực thiếu đốt, nhưng là trong lòng cũng tràn ngập chừng kinh, bởi vì hắn làm chuyện này là phi thường ẩnấp, biết chuyện này theo lý thuyết chỉ có thị ủy thư ký Tần Bắc Văn cùng hai người bọn họ Theo lý thuyết chuyện này, Tần Bắc Văn là không nên hướng người khác lộ ra, nhưng là, vì cái gì Tống Vô Địch lại vẫn cứ biết việc này đâu? Quy 2 chương 149, ba người liên thủ. Chương 149, ba người liên thủ. Tống Vô Địch tự hồ nhìn ra Hàn Nhân Cường nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nói Hàn Nhân Cường, ngươi có phải hay không cho rằng chuyện này ngươi làm được thần không biết quỷ không hay nha, nhưng là ngươi lại quên một chuyện, trên thế giới không có tưởng nào gió không lọt qua được, ngay tại trước đây không lâu ở hội nghị thường Mỹ thị ủy, thị ủy thư ký Tần Bắc Văn đối ngươi rất là tán thưởng, hắn cho rằng ngươi lần này chiêu thương dẫn tư hiệp hội trước đó, tại dính đến từng cái hội cu triển phân phối thời điểm có đức độ đầy đủ cho thấy một GDP xếp hạng hàng đầu huyện ủy thư ký hẳn là có ý chí, tần bí thư đối với loại hành vi này cho cao độ khen ngợi. Cho nên, Hàn Nhân Cường, ngươi nhìn tính bạn tính sẽ không tính tới thị ủy tần bí thư vậy mà lại trước mặt mọi người khen ngợi ngươi. Mà tin tức này chính là từ ở hội nghị thường ủy thị ủy chuyển tới. Như vậy xin hỏi Hàn bí thư, chính ngươi là có đức độ, chính ngươi đến lúc đó thu hoạch được thị ủy thư ký tán thành, nhưng là ngươi nhưng từng nghĩ tới cho chúng ta bạch Ninh, huyện lão bách tính tranh thủ lợi ích sao? Thân là huyện ủy người đứng đầu. Ngươi có đức độ chủ động đem chúng ta Bạch ninh huyện lợi ích của dân chúng tặng cho huyện các khu, đổi lấy là thị ủy lãnh đạo đối ngươi tán thành. Như ngươi loại này tổn hại công mập tư hành vi chẳng lẽ không đủ đáng xấu hổ sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta tất cả trải qua mở khu người đều hẳn là đối ngươi loại hành vi này cho tán thưởng cùng khen ngợi sao? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới đối mặt loại rác rưởi này chuyện, có ai có thể đem chiêu thương dẫn tư làm tốt đâu? Đừng nói cho ta ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì tư tâm, đối Hạo Thiên đồng chí không có bất kỳ cái gì lý, ta không tin, chúng ta toàn bộ trải qua mở khu tất cả mọi người không tin. Như vậy xin hỏi Hàn Bí thư. Ngươi tự thân đi làm, cho chúng ta đại biểu Bạch Ninh huyện tới tham gia lần này. chiều Thương dẫn Tư Hiệp đảng hội trải qua mở khu an bài như thế giác giới triển. Ngươi vì cái gì còn có mặt mũi và hôm nay chúng ta không có ra thành tích thời điểm, vội vã chạy đến chúng ta nơi này đến. Đối với chúng ta đổ gặp xuống chính là một trận phê bình đâu. Chẳng lẽ ngươi liền xưa nay không từ trên người mình tìm nguyên nhân sao? Tống vô địch sau khi nói xong, Vương Cự Tài lập tức dẫn đầu vỗ tay. Ngay sau đó, trải qua mở khu quản ủy hội mọi người khác nhau nhau vỗ tay biểu thị ủng hộ. Hàn Nhân Cường nhìn trước mắt kia từng trương nhìn mình tràn ngập phẫn nộ gương mặt, nghe kia không ngừng vang lên tràn ngập chào phúng cùng bi phẫn tiếng gỗ tay, sắc mặt của hắn càng khó coi. Hàn Nhân Cường làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay Liễu Hạo Thiên không có báo nổi, nhưng là thủ hạ của hắn Tống Vô địch một cái nho nhỏ chính khoa cấp cán bộ cũng dám trực tiếp hướng mình báo nổi. Hàn Nhân Cường giận. Hàn Nhân Cường lạnh lùng nhìn về phía Tống Vô địch nói Tống Vô địch, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang chất vấn ta quyết sách sao? Ngươi một cái nho nhỏ quản ủy hội phó chủ nhiệm, có tư cách gì chất vấn ta quyết sách? Ngươi cũng quá không tổ chức không kỷ luật. Ta nhìn ngươi cần hảo hảo tiến hành một chút khắc sâu bản thân tỉnh lại. Từ giờ trở đi, ngươi lập tức tạm thời cách chức tỉnh lại, hảo hảo suy nghĩ một chút sai lầm của mình, viết cái kiểm tra giao cho ta. Lúc nào ta cho rằng ngươi kiểm tra qua, lúc nào ngươi có thể khôi phục công việc bình thường. Hàn Nhân Cường trực tiếp xuất ra ủy quyền uy của người đứng đầu, tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Thống vô địch lại là khinh thường cười một tiếng. Lúc này, một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt liễu Hạo Thiên đột nhiên nở nụ cười Hàn Bí Thư, ngươi làm như vậy có chút không quá thỏa đáng đi. Lúc trước chúng ta không phải đã nói xong sao? Chỉ cần chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội không có làm ra làm trái nguyên tắc cùng tổ chức kỷ luật sự tình. Ngươi đối với chúng ta bên này làm việc không dành cho trực tiếp đúng tay, làm sao? Hiện tại ngươi muốn đổi ý không thành. Tống vô địch thế, nhưng là chúng ta lần này chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội thường vụ phó tổ trưởng, cơ hồ toàn bộ chiêu thương dẫn tư hiệp đàm hội tất cả công tác chuẩn bị cùng bên ngoài liên làm việc đều là từ hắn đến vụ trách, ngươi bây giờ đem hắn tạm thời cách chức, ngươi để chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội phía sau chiêu thương dẫn tư làm việc đến cùng như thế nào tiến triển xuống dưới. Hàn bí thương, ta đã nghe nói, giống như có một người đến từ kinh đô thành phố kêu cái gì thành long người đã từng chạy đến chúng ta Bạch Ninh huyện tới bái kiến ngươi. Ngươi có phải hay không bị hắn cho lắc lư nha? Ngươi có phải hay không cho rằng làm thương của hắn tới đối phó ta? Ngươi liền nhất định có thể đạt tới lý tưởng của ngươi cùng mục tiêu đâu? Lúc đầu những lời này đâu? Ta là không muốn ở trước nhiều người như vậy mặt nhi đến vạch trần, nhưng là ngươi đã rút tuổi dưới đáy nổi trước đây, trộm long cháo phượng ly miêu đổi thái tử, đem chúng ta vốn nên nên rất không tệ triển thay thế thành như thế rác rời triển, như vậy coi như đừng trách ta không cho ngươi cái này đường đường huyện ủy thư ký lưu một điểm mặt mũi. Ta hôm nay chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đến vạch trần ngươi người này dối trá mặt, ngươi cùng tiểu giang hồ bên trong nhạc bất quân khác nhau ở chỗ nào? Liêu Hạo Thiên vừa mới nói đến đây, Vương Cự tài ở bên cạnh lập tức đảo con mắt nói đương nhiên là có khác nhau, người ta nhạc bất quần mặc dù là Ngụy quân tử, nhưng là đối đãi người nhà của mình còn được, nhưng là chúng ta vị này Hàn Bí thư, lại vẫn cứ muốn ăn bên trong đào bên ngoài, hắn so nhạc bất quần nhưng hèn hạ vô sỉ nhiều. Hiện trường lập tức truyền đến một trận cười vang. Liêu Hạo Thiên ánh mắt sâm lẫm tràn ngập khinh bỉ nhìn xem Hàn Nhân Cường, nếu như nói thời điểm trước kia, Liêu Hạo Thiên đối Hàn Nhân Cường còn có mấy phần tôn trọng, đó là bởi vì hắn kính trọng Hàn Nhân Cường tại trước đó những năm kia chấp chính Bạch Ninh huyện thời điểm, vì Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế làm ra đột xuất cống hiến. Bạch Ninh huyện sở dĩ có thể tại bây giờ loại hoàn cảnh này, Y Nguyên Miễn Cưỡng đứng vững tại toàn thành phố dè về xếp hạng thứ ba vị trí Hàn Nhân Cường. Không thể bỏ qua công lao, cho nên vừa mới bắt đầu đến Bạch Ninh huyện thời điểm Liêu Hạo Thiên tôn kính Hàn Nhân Cường. Nhưng là hiện tại Hàn Nhân Cường từ khi thấy Mị Thành Long về sau lợi ích quan tâm, vì tấn cấp phó thính cấp một mực tại nhắm vào mình, cái này khiến Liêu Hạo Thiên đối Hàn Nhân Cường giác ngộ sinh ra hoài nghi. Cho nên hôm nay Liêu Hạo Thiên quyết định không cho Hàn Nhân Cường lưu một điểm mặn mũi bởi vì đã Hàn Nhân Cường tại ngày thứ nhất liền muốn phế bỏ mình phụ tá đắc lực như vậy Liêu Hạo Thiên tự nhiên không có khả năng thỏa hiệp nhất định phải mãnh liệt đem hắn vươn ra móng vuốt cho chặt đứt để hắn về sau không còn dám tùy tiện xuống tay với mình ngay lúc này Tống vô địch đột nhiên nói lần nữa Hàn Nhân Cường bí thư tha thứ ta nói thẳng thân là một huyện ủy thư ký một chính sử cấp cán bộ ngươi có lý tưởng muốn đi đến cao hơn cương vị lãnh đạo cái này không có bất cứ vấn đề gì chúng ta quốc gia này sở dĩ kinh tế có thể phát triển được nhanh cùng chúng ta rất nhiều cán bộ lãnh đạo có lý tưởng có khát vọng có hùng tâm trang trí cũng có công việc năng lực có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ Chính là bởi vì mọi người có truy cầu có lý tưởng, cho nên chúng ta phát triển kinh tế trình độ mới có thể càng ngày càng cao, nhân dân quần chúng càng ngày càng giàu có, sinh hoạt trình độ cũng càng ngày càng tốt. Nhưng là, người Hàn Nhân cường lại đi đến một đầu đường nghiêng, nói câu có chút lời quá đáng, người bây giờ loại hành vi này, cùng kéo bè kết phái đã giống nhau đến mấy phần, mà chả đúa thủ đoạn càng là đã vượt qua thân là huyện ủy người đứng đầu hẳn là có đạo đức phạm chủ. Không nói khác, chỉ bắt người cùng huyện trưởng Tô Chí Vi đến so sánh đi, Tô Chí Vi huyện trưởng có lý tưởng có khát vọng sao? Đương nhiên là có, hắn cũng muốn tấn cấp. Nhưng là Tô chủ tịch huyện lý tưởng cùng khát vọng là xây dựng ở nghiêm túc làm việc cơ sở bên trên. Hắn vì chúng ta lần này triều thương dẫn tư hiệp đảng hội làm bao nhiêu làm việc, chỉ sợ ngươi hàn nhân cường nghị cũng nghị không ra. Đồng dạng đều là chính sự cấp lãnh đạo, tô Chí Vĩ huyện trưởng có thể tự thân đi làm, đích thân tới một tuyến tiến hành kiểm tra, đích thân tới một tuyến tự mình qua chấn, mà ngươi còn có thể mạnh đâu? Ngươi cũng tới, ngươi cũng tự mình qua chấn, nhưng là mục đích của ngươi tới là vì trả đũa, là vì nhờ chúng ta chiêu thương dẫn tư làm việc chân sau. Hàn nhân cường bí thư, ngươi tỉnh đi, không muốn lại chấp mê bất ngộ. Tống vô địch nói đến chỗ này thời dừng một chút, lập tức thở dài một cái nói Hàn Bí thư, nói thật ra, ta tại Hàng Sơn huyện làm việc thời điểm, liền nghe nói qua đại danh của ngươi, biết công việc của ngươi năng lực kỳ thật mạnh phi thường. Lúc kia, chúng ta Hàng Sơn huyện rất nhiều trưởng chấn chấn ủy Bí thư cùng tiến tới nói chuyện phiếm thời điểm, tất cả mọi người hội nghị luận vì cái gì lấy ngươi làm ra ra thành tích, đã đủ để tấn cấp phó thị trưởng, nhưng là giảm cùng trong tỉnh nhưng vẫn không có để bạn ngươi đây. Lúc kia, tất cả mọi người vì ngươi cảm giác được đáng tiếc cùng bất mãn, thậm chí vì ngươi minh bất bình. Hiện tại ta rút cuộc minh bạch, thị ủy cùng tỉnh ủy lãnh đạo ánh mắt là sáng như tuyết. đã từng ngươi. Đích Sát Phi thường ưu tú, ngươi bây giờ lại hơn hám lợi đen lòng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thị ủy tần bí thư trước mặt mọi người khen ngợi ngươi là công việc tốt sao? Chẳng lẽ ngươi cho là hắn trong lòng thật đối ngươi hoàn toàn tán thành sao? Nếu như ngươi thật nghĩ như vậy, lời nói như vậy ta cho rằng chỉ sợ ngươi cái này huyện ủy thư ký sắp làm đến cùng. Đương nhiên, ta tin tưởng lấy quy của ngươi chắc chắn sẽ không nghĩ đơn giản như vậy, lấy ngươi lịch duyệt khẳng định lúc nghe việc này về sau có thể cảm nhận được nhất định nguy cơ. Như vậy hiện tại ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, người đang làm trời đang nhìn, ác giả ác báo, tự giải quyết cho tốt đi lúc này liêu hạo thiên đột nhiên cười ta nói tống vô địch ngươi làm sao cấp ta lời tuyệt nhi cuối cùng những lời này là ta dự định nói kết quả lại bị ngươi cấp đi liêu hạo thiên cùng tống vô địch cùng vương cự tài huynh đệ ba người ở đây không coi ai ra gì toàn lực đối hàn nhân cường khai hỏa hàn nhân cường triệt để bị ba người này cường đại hỏa lực áp chế phải không ngẩng đầu được lên cuối cùng hàn nhân cường vô bàn đứng dậy đủ rồi các ngươi nói đủ rồi sao đã các ngươi nói đủ rồi liền để cho ta tới nói hai câu đi mặc kệ các ngươi nói tới tin tức có chính xác không mặc kệ các ngươi vừa rồi nói những lời kia đến cùng có mấy phần có độ tin cậy ta hiện tại cũng không nghĩ chính diện đáp lại các ngươi Ta chỉ muốn hỏi Liêu Hạo Thiên một vấn đề, giữa chúng ta trước đó lập hạ ước định, ngươi là có hay không sẽ tuân thủ? Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, chỉ cần ngươi không đổi ý, ta tự nhiên sẽ không vi phạm. Hàn Nhân Cường gật gật đầu tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền ba ngày sau đó thấy, chúng ta đợi ngươi ba ngày sau đó thực hiện chúng ta lẫn nhau ở giữa ước định. Nói xong, Hàn Nhân Cường đứng dậy quay người đi ra ngoài, sau lưng, trừ Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh nhắm mắt theo đuôi đi theo Hàn Nhân Cường thâm hậu bên ngoài, không ai đứng dậy. Liêu Hạo Tiên cùng trải qua mở khu quản ủy hội đoàn đội, tất cả đều vững vàng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt tất cả đều rơi vào Liễu Hạo Thiên trên thân giờ khắc này Hàn Nhân Cường bóng lưng tại mọi người xem ra vậy mà như thế điệu dịu bọn hắn ai có thể nghĩ tới tương tại bạch ninh huyện hô phong hoán vũ Hàn Nhân Cường vậy mà lại có hôm nay đâu nếu như không phải Hàn Nhân Cường tại thời khắc cuối cùng đột nhiên nâng lên cùng Liêu Hạo Thiên ở giữa ước định như vậy chỉ sợ Hàn Nhân Cường liền một điểm cuối cùng bậc thang đều không có chỗ hạn giờ này khắc này trải qua mở khu quản ủy hội đoàn đội nhìn về phía Liêu Hạo Thiên Tống vô địch cùng Vương Cự tài ba vị này cự đầu ánh mắt bên trong tất cả đều tràn ngập kính nghệ. bọn hắn rất nhiều người đều từ ba người này trên thân nhìn thấy loại kia đối với quyền uy đối với quyền thế địa vị một loại không nhìn bọn hắn nhìn thấy chính là ba người này vì bạch ninh huyện lợi ích của dân chúng mà có can đảm nói thẳng phạm gián cường đại quyết đoán bọn hắn nhìn thấy chính là ba viên lửa nóng chân thành vì nước vì dân tâm giờ khắc này rất nhiều người tâm bên trong dâng lên vô cùng vô tận động lực hoặc hứa tam ngày sau Liếu hạo thiên rất có thể sẽ từ chức nhưng là bọn hắn những người này nguyện ý bồi tiếp liêu hạo thiên ba người bọn họ cùng một chỗ vì bạch ninh huyện lao bách tính mà cố gắng phấn đấu phấn đấu bởi vì bọn hắn cảm nhận được loại kia vì quốc gia cùng nhân dân mà phấn đấu nhiệt huyết cùng quyết tịnh Đợi đến Hàn Nhân Cường cùng Dương Thông Minh hai người triệt để rời đi phòng họp về sau, Liêu Hạo Thiên nhìn về phía Tống Vô Địch hỏi hết thảy đều chuẩn bị xong chưa. Tống Vô Địch cười hắc hắc đều chuẩn bị kỹ càng. Liêu Hạo Thiên cười, chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn một chút hiện trường mọi người nói các đồng chí, ngày mai, chúng ta cho tất cả Bắc một tỉnh người nhất là Hàn Nhân Cường tới một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên ngạo nghệ cất bước rời đi, trên thân tản ra tự tin mãnh liệt. Quy 2 chương 150, chân chính át chủ bài. Chương 150, chân chính át chủ bài. Mặc dù Liêu Hạo Thiên bọn hắn bên này lòng tin tràn đầy, nhưng là Tại rất nhiều ngoại nhân xem ra, giờ này khắp này Bạch Ninh huyện triều thương dẫn tư đoàn đội đã giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhất là rất nhiều trước đó tại một loạt nóng lục xoát sự kiện bên trên đối Liêu Hạo Thiên bất mãn hết sức người, càng là mượn cơ hội này, tại vào lúc ban đêm đối Liêu Hạo Thiên khởi sướng cường đại dư luận thế công, Liêu Hạo Thiên cùng Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản bị hội bị trực tiếp mắng bên trên nóng lục xoát, đây là Liêu Hạo Thiên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhất là tại một ít người cố ý thôi động phía dưới, tất tài liệu huyện cùng Bạch Ninh huyện chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu triều thương dẫn tư thành tích tiến hành so sánh, Liêu Hạo Thiên trực tiếp bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tại những này dư luận dẫn đạo dưới, càng ngày càng nhiều người tất cả đều đối Liêu Hạo Thiên mua danh chuột tiếng hành vi biểu thị bất mãn mãnh liệt. Nhất là Liêu Hạo Thiên mang theo trải qua mở khu hoa dòng rã một vạn tới làm quảng cáo sự tình càng là không ngừng bị các lộ ký giả truyền thông lấy ra lẩn lộn, cho rằng Liêu Hạo Thiên đây là đang lung tung hành động, thậm chí có người trực tiếp gọi điện thoại cho Bắc Minh thị thị kỷ ủy báo cáo Liêu Hạo Thiên. Giờ này khắc này, tại tài liệu huyện chỗ trong khách sạn, một trận nội bộ hội chúc mừng ngay tại cử hành Bởi vì ngay hôm nay Chiêu Thương Dẫn Tư hiệp đảm hội bên trên, tài liệu huyện huyện trưởng Trần Vũ bay dẫn theo toàn bộ Chiêu Thương Dẫn Tư đoàn đội tại triển hội ngày thứ nhất liền thu hoạch một cái 200 triệu quang khắc cơ đầu tư hạng mục, không chỉ có hạng mục đánh chúng trước mắt quốc gia khan hiếm đầu đề, mà lại đầu tư kim ngạch cũng phi thường to lớn. 200 triệu chỉ là giai đoạn trước đầu tư, hậu kỳ còn tiếp tục sẽ thêm vào, rất có thể khoản này đầu tư tương lai sẽ thêm vào đến mười mấy cái ước thậm chí trên trăm ước. Mặc dù 200 triệu đầu tư chán cũng không có khả năng đứng vào từng cái huyện khu Chiêu Thương Dẫn Tư kim ngạch ba hạng đầu, nhưng là bởi vì đây là một bút công nghệ cao đầu tư nhất là chất bán dẫn sản nghiệp đầu tư, bởi vậy, khoản này đầu tư hàm kim lượng phi thường cao, toàn bộ Bạch Ninh huyện huyện ủy ban tử đối với khoản này đầu tư quyết định đều vượt lòng phi thường. Cho nên, toàn bộ tài liệu huyện Chiêu Thương dẫn tư đoàn đội nhận cao độ khen ngợi. Ngay tại dư luận huyên náo xôn xao thời điểm, ngay tại Hàn Nhân Cường hướng Ngụy Thành Long gọi điện thoại báo công, nói Liễu Hạo Thiên tình cảnh dân an, Ngụy Thành Long vui mừng quá đôi thời điểm, vào lúc ban đêm 8 giờ rưỡi tại hữu, bắt một tỉnh truyền hình một ngăn tỷ lệ người xem rất cao hiện trường trực tiếp giải trí tiết mục bên trong, Liễu Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện ở bên trên, không chỉ có tham gia cái này ngăn tiết mục, mà lại biểu hiện phi thường xuất sắc xuất lĩnh đoàn đội lấy. Cực cao điểm số cầm xuống trận này, chương trình truyền hình thực tế giải trí tiết mục thắng lợi. Mà theo trận này chương trình truyền hình thực tế bên trong xuất hiện Liêu Hạo Thiên, trận này giải trí tiết mục tỷ lệ người xem bạo tăng. Bởi vì Liêu Hạo Thiên gần nhất thế nhưng là một mực tại bên trên nóng lục soát, cho nên cái tiết mục này tỷ lệ người xem trực tiếp từ trước kia một trực tiếp tăng vọt đến 33, cơ hội đạt tới một cái bạo khoản tiết mục tỷ lệ người xem. Tối hôm đó công ty quảng cáo kiếm bội. Mà theo tiết mục tiến hành, Liễu Hạo Thiên tức thì bị Phó Thiên cái địa phê phán, chỉ trích bao phủ lại. Trên mạng vô thiên cái điệu tất cả đều là nghiêng về một bên phê phán Liêu Hạo Thiên thanh âm, thậm chí liền liền Bắc Minh thị thị ủy cũng ăn dưa rơi. Thị ủy thư ký tần Bắc Văn cười khổ cùng thị trưởng thậm chí kiệt thông điện thoại lao thầm à, cái này Liêu Hạo Thiên đến cùng phải hay không tôn hầu tự chuyển thế a, bằng không mà nói, gia hỏa này vì cái gì luôn luôn như thế không khiến người ta bất lo đâu. lúc này mới triển hội ngày đầu tiên a, hắn lại lần nữa lấy loại này mười phần kỳ hoa động tác trực tiếp bên trên nóng lục soát, thân là một công vụ nhân viên bên trên giải trí tiết mục cũng liền thôi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác. Lựa chọn tại chiêu thương dẫn tư hiệp đảm hội bên trên ngày đầu tiên ban đêm bên trên vẫn là không dùng lấy được bất luận cái gì thành tích đêm hôm đó, tiểu tử này đến cùng là thế nào nghĩ a? Trái tim của hắn làm sao lớn như vậy a? Thậm Chí kiệt đồng dạng cười khổ nói Tân bí thư, nói thật, ta hiện tại bóp chết hắn tâm đều có. Nhưng là, không biết vì cái gì, ta đột nhiên đối tiểu tử này nhiều hơn mấy phần lòng tin. Tân Bắc Văn hỏi đây là vì sao? Thậm Chí kiến nói, bởi vì hắn dám ở lúc này xuất hiện tại giải trí tiết mục bên trong, loại hành vi này là mười phần khác thường, lấy Liêu Hạo Thiên kia tiểu tử như tên trộm tính cách, hắn không có khả năng không biết mình tình cảnh hiện tại, nhưng là hết lần này tới lần khác tham gia dạng này hoạt động, Ta mánh liệt hoài nghi tiểu tử này có hậu thủ gì? Không bằng chúng ta tiếp tục xem TV đi. Tân Bắc Văn chỉ có thể cùng thậm chí kiện cùng một chỗ nhìn lên bọn hắn trước kia xưa nay không thích xem giải trí chương trình truyền hình thực tế tiết mục, bởi vì bọn hắn thật rất hiếu kỳ Liễu Hạo Thiên chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì. Khi tiết mục chuẩn bị kết thúc thời điểm, Liễu Hạo Thiên đột nhiên nghiêm trang nói các vị, hôm nay ta muốn cắm truyền bá một đầu quảng cáo. Trung quanh những minh tinh kia lớn cả lập tức tất cả đều sửng sốt, không biết Liễu Hạo Thiên muốn cắm truyền bá cái gì quảng cáo. Liễu Hạo Thiên vừa cười vừa nói hiện tại, ta đại biểu chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội chính thức tuyên bố. Trung khoa viện chất bán dẫn sở nghiên cứu sẽ tại chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu thành lập một nhà phân chỗ, đồng thời, quốc gia chúng ta xếp hạng vị trí thứ 10 Đại học khoa học tự nhiên bên trong, đã có 6 nhà cùng chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu ký kết chính thức hợp tác hiệp nghị, bọn hắn sau này sẽ tại chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu, thành lập cao cấp chất bán dẫn phòng thí nghiệm, đến lúc đó, những thí nghiệm này trong phòng lâu dài đều sẽ có các lớn trường trung học thạc sĩ sinh cùng tiến sĩ sinh tiến hành các loại nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Đồng thời, chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội cũng chuyên môn tốn hao 3 vạn đến thành lập các loại phòng thí nghiệm cần thiết phần cứng điều kiện, hậu kỳ sẽ theo chúng ta trải qua mở khu phát triển, đầu nhập không ít hơn 10 ước nguyên, thành lập mặt hướng sinh viên chưa tốt nghiệp chuyên nghiệp chất bán dẫn phòng thí nghiệm, cả nước tất cả trường trung học học sinh, mặc kệ là sinh viên chưa tốt nghiệp vẫn là nghiên cứu sinh, chỉ cần bọn hắn nghiên cứu khoa học đầu để dính đến. Chất bán dẫn sản nghiệp, chỉ cần bọn hắn nghiên cứu khoa học đầu để có giá trị, đều có thể thỉnh cầu miễn phí dùng thử phòng thí nghiệm, đều có thể miễn phí sử dụng nơi này tất cả thiết bị dụng cụ. Đương nhiên, bọn hắn nghiên cứu ra được thành quả, chúng ta cũng hy vọng bọn họ ưu tiên cùng chúng ta chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu xí nghiệp hợp tác, mà lại chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội đến lúc đó sẽ có chuyên môn nhân viên công tác phụ trách những này nghiên cứu khoa học. Cùng xí nghiệp kết nối làm việc, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tất nghiên cứu khoa học thành quả chuyển hóa thành thị trường sản phẩm. Theo Liêu Hạo Thiên lần này có vẻ như quảng cáo lời nói xong về sau, rất nhiều hiện trường mình tinh lớn cả tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, người. Có người trêu chọc nói Liễu Hạo Thiên, các ngỡ như vậy tiểu nhân một cái trải qua mở khu, làm sao lại hấp dẫn nhiều như vậy cao cấp đơn vị vào ở đâu? ta mặc dù là ngoài nghề nhưng ta thế nhưng là biết đến những này đơn vị thành lập phân chỗ đều là hết sức cẩn thận ngươi là thế nào làm được ga liêu hạo thiên mỉm cười ba lần đến người tâm thành tỷ linh sau đó tiết mục bên trong đạo diễn nguyên bản kế hoạch song chủ để trực tiếp bị liêu hạo thiên đột nhiên lấy ra cái này quảng cáo cho mang lệnh hiện trường những này chương trình truyền hình thực tế các minh tinh nhau nhau bắt đầu đem thoại để tiêu điểm tập trung tại quốc gia chúng ta chất bán dẫn dây chuyển sản nghiệp điều hòa lao mỹ đối với chúng ta quốc gia cấp cao chất bán dẫn xí nghiệp chế tài bên trên mọi người một phương diện biểu đạt đối lão mỹ song trọng tiêu chuẩn hành vi bất mãn, đồng thời cũng biểu đạt đối với chúng ta quốc gia chất bán dẫn sản nghiệp tự lực cánh sinh gian khổ lập nghiệp đại lực ủng hộ. Một trận sinh động hoạt bát chủ nghĩa yêu nước giáo dục khóa cư như vậy trở thành cái này kỳ giải trí chương trình truyền hình thực tế tiết mục giọng chính, nhất là tại liêu hạo thiên siêu cao kỹ xảo chủ đạo phía dưới, từ chính liêu hạo thiên đánh quảng cáo bắt đầu, mãi cho đến cái này kỳ tiết mục kết thúc, đạo diễn dĩ nhiên thẳng đến không có bên thai mạch bên trong làm bất kỳ nhắc nhở, mặc cho chính liêu hạo thiên đi phát huy xuống dưới, mà sự thật chứng minh. Cái này đạo diễn lần này là một cái phi thường lựa chọn sản xuất, bởi vì theo Liêu Hạo Thiên quảng cáo đánh ra, cái này kỳ tiết mục tỷ lệ người xem vậy mà trực tiếp nhảy lên lên tới 45 dạng này, một cái khủng bố cấp bậc tỷ lệ người xem, đây đã là hiện tượng cấp phim truyền hình mới có tỷ lệ người xem, mà một cái chương trình truyền hình thực tế tiết mục làm ra dạng này tỷ lệ người xem, tuyệt đối có thể xưng kinh điển. Chương trình truyền hình thực tế tiết mục kết thúc, chính Liêu Hạo Thiên cũng không nghĩ tới, hắn trực tiếp trở thành một đời mới võ hồng nhất là lần này chương trình truyền hình thực tế tiết mục bên trên liêu hạo thiên nói tới một chút yêu quốc yêu dân ngôn tử, cùng đối với chúng ta quốc gia chất bán dẫn sản nghiệp triển vọng đối với chúng ta quốc gia chất bán dẫn sản nghiệp phát triển đường đi nhận biết càng là trở thành toàn bộ mạng lưới nhận nghị chủ đề cho dù là tại chuyên nghiệp chất bán dẫn lĩnh vực liêu hạo thiên tại tiết mục bên trên nói tới những cái kia quan điểm cũng cho rất nhiều ngành nghề bên trong chuyên nghiệp lĩnh vực người mang đến rất nhiều gợi ý người trong nghề xem môn đạo người ngoài nghề xem não nhiệt mà liêu hạo thiên đột nhiên tham gia cái này kỳ tiết mục không chỉ có người trong nghề tán đồng, người ngoài nghề cũng đồng ý mà tại tiết mục sắp lúc kết thúc, tỷ lệ người xem đã đạt tới kinh khủng 51, cái này đã sáng tạo toàn bộ Bắc một tỉnh đài truyền hình thành lập tới nay tỷ lệ người xem ghi chép, sau này rất nhiều người đều không ai có thể đánh vỡ. Mà trên internet liên quan tới Liêu Hạo Thiên dư luận hướng gió bởi vì cái này kỳ tiết mục, đột nhiên phát sinh một cái 180 độ đại nội truyền, nguyên bản còn người người kêu đánh Liêu Hạo Thiên lập tức trở thành rất nhiều mắt người bên trong ngành nghề tinh anh cùng có người trẻ tuổi, nhất là những cái kêu nguyên bản đen Liêu Hạo Thiên siêu cấp đen phấn đang nhìn xong cái này kỳ tiết mục về sau rất nhiều người tất cả đều chuyển hóa thành siêu cấp phân hồng, có thể nói, lần này giải trí chương trình truyền hình thực tế tiết mục lực ảnh hưởng đã vượt qua tiết mục bản thân, mà là biến thành một cái bình đại cùng vật dẫn, mà Liêu Hạo Thiên tại tiết mục bên trên tê lợi phê bình cùng vượt mức quy định tiền cảnh triển vọng, chỉ để thắng được ngành nghề trong ngoài nhất chí tán. Đồng, giờ này khác này, rất nhiều nguyên bản đối tài liệu huyện chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu quy hoạch lý niệm tương đối nhận đồng chuẩn bị đi tài liệu huyện đầu tư nhà đầu tư đang nhìn xong cái này kỳ tiết mục về sau, không chút do dự tại nội tâm chỗ sâu làm ra lựa chọn. rất nhiều người đều cho rằng. Liêu Hạo Thiên chia đôi chất dẫn ngành nghề lý giải cùng quy hoạch, vừa xa khỏi rất nhiều ngành nghề bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp. Từ dạng này nhân chủ đạo chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu sẽ kém sao? Có ai dám nói kém? Chất bán dẫn sản nghiệp là nhất ăn nhân tài cùng tiền bạc sản nghiệp. Tài chính quốc gia chúng ta thiếu sao? Không thiếu a, thiếu chính là nhân tài. Chất bán dẫn sản nghiệp nhân tài. Liêu Hạo Thiên nói đến phi thường Minh Saka. Nơi nào có nhân tài, chất bán dẫn thí nghiệp đương nhiên phải tập trung hướng nơi nào. Hiện tại, Trung khoa viện chất bán dẫn vân chỗ cùng Lục Đại Trường Trung học phòng thí nghiệm đều sẽ ngủ lại Bạch Ninh huyện. Nhân tài không đều tại Bạch Ninh huyện sao? nhất là bạch ninh huyện chế độ gia nhân tài trung cư kế hoạch lúc này cùng những ngày sở nghiên cứu phối hợp lại nó mang đến rung động thật sự là lớn to lớn giờ khắc này ngay tại khánh công tài liệu huyện huyện trưởng trần vũ bay biết liêu hạo thiên bên trên chương trình truyền hình thực tế tiết mục chi sự về sau trên để đứng chết chân tại chỗ hắn bị liêu hạo thiên cái này một đợt thần tiên thao tác cho làm cho có chút một bước hắn thực tế nghĩ không ra lấy liêu hạo thiên thân phận vậy mà lại tham gia dạng này tiết mục hắn càng không nghĩ tới liêu hạo thiên trong tay lại còn có sở nghiên cứu cùng phòng thí nghiệm dạng này vương bài hiện tại Trần Vũ bay rốt cuộc minh bạch, Liễu Hạo Thiên vì cái gì không sợ bọn hắn đạo Văn Bạch Ninh huyện trải qua mở khu chất bán dẫn sản nghiệp vườn khu phương án kế hoạch. Nguyên lai, like, Liễu Hạo Thiên thật át chủ bài ở đây. Cho dù người khác mới chung cư kế hoạch làm được lại hoàn mỹ, không có nhân tài tới cũng là hùng công. Mắt lửa. Giờ khắc này, Trần Vũ bay rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Hắn vẫn luôn cho rằng Liễu Hạo Thiên là đang vì hắn làm áo cưới, nhưng là hiện tại, hắn thê thảm phát hiện, hắn tuyên truyền đến tuyên truyền đi, kỳ thật đều là tại vì Liễu Hạo Thiên vì Bạch Ninh huyện trải qua mở khu làm áo cưới à?